lục tiểu thất không chút nào biết rõ t h ỏ ngọc đợi mình thu qua rời đi nguyệt c u n g sau hắn rất nhanh về tới thiên yêu minh hắn trồng thiên tài địa b ả o đến thu hoạch mùa hắn cần lấy một ít đồ dự bị hắn không t ạ i thời gian thiên tài địa b ả o một mực do bạch ô nha chiếu cố trước mắt thánh đảo cùng nho dại đẳng đã tích lũy không ít kim bình quả thành thục chu kỳ muốn dài một ít còn đang không có hoàn toàn thành thục dù cho thành thục lục tiểu thất cũng sẽ không đem kim bình quả cầm đến chính mình sử dụng mà sẽ chọn đổi thành linh thạch cất ký thiên tài địa bào sau lục tiểu thất triệu tập thiên yêu minh hạch tâm loạn g a tại môn phái đại sành họ phong thần cuộc chi hắn cần nghe một chút những người khác ý kiến huyền thố không sợ tiện lang tiểu c h ư hơn mười người ngồi ở môn phái trong đại sảnh lục tiểu thất trung tâm mà ngồi hắn khẽ mĩm cười nói huynh đệ chúng ta hồi lâu không có tề tiểu hôm nay khó được như vậy thề phong thần cuộc chiến đã bắt đầu mọi người nói chuyện cái nhìn của mình a huyền thố nói ra chó điên huynh đệ mấy ngày nay ta cũng vậy chuẩn bị cho tốt hảo nói cho ngươi nói tuy nhiên chúng ta phần lớn là tiệt giáo đệ tử nhưng phong thần cuộc chiến nhất định là tây chu lấy được thắng lợi thông thiên giáo chủ cũng không còn yêu cầu môn nhân phải đứng ở thương trụ một bên cho nên ta cảm thấy được chúng ta hẳn là duy trì thương trụ lựa chọn gia nhập thương trụ quân đội không sợ cũng gật đầu đồng ý nói huyền thố nói không sai thông thiên giáo chủ sắc thực so với chính trực một ít nhưng đi theo xiển giáo một ít nở tờ cờ duy trì thương trụ đối với chúng ta thiên yêu minh không có bất kỳ chỗ tốt chúng ta hẳn là duy trì tây chu ảo ả n h bay lượn nết miệng nói chúng ta phần lớn là tiệt giáo môn nhân hơn nữa địa bàn đã ở đông hải trợ giúp tây chu hội đắc tội rất nhiều tiệt giáo đại năng nở tờ cờ tỷ như văn trọng sư phụ kim linh thánh mẫu những người khác không nói chỉ là linh thánh mẫu nhất mạch thiên yêu minh n o ạ n g a thì có vài trăm n ờ i chúng ta đứng ở tây chu một bên những h u y n h đệ này làm sao bây giờ phong lưu phong khoáng lang cũng nói kiểu đúng à? vì cái gì tây chu chiến thắng thương trụ chính là tất nhiên phát sinh chúng ta duy trì thương trụ nói không chừng có thể thay đổi kết quả đâu thiên yêu minh trọng yếu nhất hơn mười danh ngoại gia duy trì thương trụ cùng tây chu đều có không có đạt thành thống nhất ý kiến theo tô hộ phản thương bắt đầu ngoại gia muốn bắt đầu đứng thành hàng môn phái đồng dạng cũng muốn đứng thành hàng lựa chọn chính mình duy trì trận doanh kỳ thật huyền thố đảng mỗi người nói đều có đạo lý mấu chốt là một cái lấy hay bỏ vấn đề tại mỗi người đều phát biểu cái nhìn của mình sau lục tiểu thất thản n h ư n ó i tây chu chiến thắng thương trụ đã nhất định điểm ấy thông thiên thánh nhân đều chấp nhận cho nên không tồn tại thương trụ cuối cùng đạt được thắng lợi khả năng lục tiểu thất hoàn thành nữ hoa miếu nhiệm vụ sau nữ hoa hỏi lục tiểu thất nghĩ muốn cái gì chỗ tốt lục tiểu thất muốn chỗ tốt là hai lần tiến giai pháp bảo cơ hội ngoại trừ thị huyết linh nha thủy hòa nhận ngoại lục tiểu thất còn muốn tu luyện lưỡng sáo pháp bảo h ắ n đồng dạng muốn đem lưỡng sáo pháp bảo cùng một chỗ tiến giai nữ hoa thánh nhân hứa hẹn duy trì tiệt giáo sau tại lục tiểu thất rời đi hoa hoàng cung thời điểm nàng nói ra một cái điều kiện. thì phải là tây chu phải đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng tiết giáo môn nhân rất nhiều đều ở thương chiêu l à n g quan nữ hoa lại muốn tây chu đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đây là một mâu thuẫn lẫn nhau mệnh đề lục tiểu thất cũng thật không ngờ tốt biện pháp giải quyết nghe được lục tiểu thất nói thông thiên thánh nhân cũng cam chịu tây chu thay thế thương trụ t i ệ n lang không thể tưởng tượng nội địa nói con chó kia ngươi nói không thật sự à tiết giáo môn nhân phần lớn duy trì thương trụ thông thiên thánh nhân như thế nào hội duy trì tây chu thông thiên thánh nhân cùng nữ h a thánh nhân đạt thành ăn ý lục tiểu thất không thể khắp nơi nói lung tung hắm chỉ lấy được có một số việc ta không thể nói ra được nhưng tây chu thay thế thương trụ là khẳng định chúng ta thiên yêu minh cũng không thể có thể ngay từ đầu t i u duy trì tây chu bởi vì chúng ta căn tại đông hải tại tiệc giáo mọi người ngẫm lại có biện pháp nào à mỗi người đều n h ư mày thiên yêu minh lại phải đứng ở thương trụ bên này tây chu hết lần này tới lần khác lại sẽ là người thắng sau cùng rốt cuộc làm như thế nào mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích đâu chỉ chốc lát thiên hạ vô cầu dẫn đầu lên tiếng nói cái này xác thực rất mâu thuẫn muốn dự đoán được lớn nhất lợi ích trừ phi chúng ta có thể làm cho tiệc giáo nở tờ cờ không hề duy trì thương trụ mà đi duy trì tây chu như vậy chúng ta có thể đi theo t i ệ t giáo n ở t ờ cùng một chỗ phản loạn thương trụ trở thành tây chu đại quân một thành viên lục tiểu thất tán thưởng địa đối với thiên hạ vô cầu nhẹ gật đầu h ắ n chính là có cái chủ ý này ngay từ đầu vi khó lường tội t i ệ t giáo n ở t cờ, thiên yêu minh lựa chọn đứng ở thương trụ một bên cao cấp ngoạn gia tại thương trụ lam quan một khi thuyết phục t i ệ t giáo n ở t ờ cải thành duy trì tây chu ngày đó yêu minh có thể danh chính ngôn thuận đi theo sư môn trưởng bối làm phản gia nhập tây chu đại quân lục tiểu thất coi trọng thân công báo chính là vì có người thích hợp đi thuyết phục t i ệ t giáo những kia ntg điều này hiển nhiên là thần công báo am hiểu nhất bằng vào thần công báo tam tức không nát miệng lưỡi n h ư ợ n g tiệt giáo môn nhân đi trước tây chu làm quan cùng xiển giáo môn nhân tại tây chu tranh thủ tình cảm so về chính thức tu vi xiển giáo thúc ngựa cũng càn không nổi tiệt giáo thượng vị giả đều là sự thật chu văn vương cùng chu vũ vương sẽ chọn tin tưởng tiệt giáo nở tờ cờ vẫn là xiển giáo nở tờ cờ đâu một khi chu văn vương phụ tử tín nhiệm tiệt giáo này khương tử nha cho dù tay cầm phong thần bảng lại có thể làm cái gì nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề muốn một lần nữa thời bài đương nhiên không sẽ chọn cùng tiệt giáo duy trì đồng nhất trận doanh nhượng phong thần cuộc chiến lôi sấm to mưa nhỏ địa chấm dứt cho nên nguyên thủy vô cùng có khả năng nhượng khương tử nha cầm đầu xiển giáo môn nhân ngược lại duy trì trụ vương như vậy phong thần cuộc chiến tuy nhiên vẫn là xiển giáo cùng tiệt giáo chiến tranh nhưng song phương duy trì trận doanh có thể đổi tới nếu như xiển giáo duy trì thương trụ vậy bọn họ phải vi thương trụ không được dân tâm tính tiền càng khó ứng phó tiệt giáo duy trì tây chu chuồn đề vì đục nước béo cỏ chứng kiến xiển giáo yếu thế hắn sẽ chọn nhượng càng nhiều là phật giáo nở cờ tham gia tranh đấu như vậy hắn đồng dạng cũng sẽ mất đi chai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội. đây hết thể mấu chốt chính là thân công báo chỉ có tìm được thân công báo nhượng hắn phát huy cái kia câu đạo hưu xin dừng b ư ớ c quy lực mới có thể hoàn thành lục tiểu thất thiết tưởng n g h e xong thiên hạ vô cầu phân tích sau lục tiểu thất k h ẽ mỉm cười nói thiên hạ huynh nghĩ gì cùng ta đồng dạng bất quá muốn làm đến điểm này phải tìm được thân công báo những ngày này các ngươi có thể dò tham thân công báo tin tức tiện lang đột nhiên hèn mọn bị ổi địa cười nói thân công báo chẳng phải trong tay ngươi sao ngươi còn chạy tới hỏi chúng ta ảo hành bay lượn cũng đi theo nói chính là thân công báo minh chủ trong tay phu nhân lao đại ngươi chỉ muốn đi tìm nàng lớn nàng có nên không cự t u y ệ ta ta nghĩ nàng sẽ không khẩu vị trọng giữ lại thân công báo cho lao đại mang nón sanh tử lục t i ể u thất đầu đầy sương mù nói thân công báo làm sao có thể trong tay ta còn có cái gì mình chủ phu nhân các ngươi nói hưu nói vượn những thứ gì huyền thố cười ha ha nói chó điên huynh đệ diễn đàn thượng không phải nói ngươi cùng mãn thiên lạc diệp mập mờ sao nghe nói mãn thiên lạc diệp cứu thân công báo thân công báo cảm ơn phía dưới đã tại tinh thần đảo ở lại đến đang tại bốn phía du thuyết tiệt giáo nở tờ cờ cùng khương tử nha đối nghịch đâu nghe được mãn thiên lạc diệp lục tiệu thất không khỏi rất là đau đầu Hắn h là t ự chương k m u bảy trăm linh năm tây quốc thiên cầu thiên hạ vô cầu vẻ mặt cười khổ điện nói kể từ khi biết thân công báo tại tinh thần đạo sau ta trước tiên tìm mãn thiên tinh thần câu thông mãn thiên tinh thần đối với thân công báo hưng thu không lớn chúng ta trả giá nhất định một cái giá lớn hắn hội đáp ứng chỉ là mãn thiên tinh thần cầm hắn cô mội mội kia không có cách nào mãn thiên lạc diệp thả lời nói muốn thân công báo lời nói n h ư ợ n g chính ngươi đi cùng n à n g đảm tiền mặt thượng lộ ra hèn mọn b ị hồi t i ê u dung nói con chó kia ngươi có phải hay không nhắc tới quần không nhận người đem người ra chơi một lần tự q u ă n g ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày đi lấy nàng khiến cho dễ bảo vậy thì không có vấn đề ảo ảnh bay lượn cũng cười mờ ăn nói chó điên lao đại ngươi có phải hay không chiêu phong dẫn đến điệp nhiều hơn thân thể không chịu nổi rồi tại thần thoại lý cũng có ngoạn gia luyện chế cùng loại vi ca đan dược ca ta để cử ngươi vài khoản thần thoại thế giới tại lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống phải không cấm ngoạn gia quyển quyển xoa xoa cùng sự thật đồng dạng quyển quyển xoa xoa không thể không thực hạng tuy nhiên tại trong trò chơi ngoạn gia phương diện nào đó năng lực so với sự thật cường một ít nhưng cũng không phải không dừng lại t ậ n cho nên có yêu mến luyện dược ngoạn gia luyện chế ra h ảo h à n h bay lượn nói cái kia chủng dược bởi vì thị trường rất lớn phát minh loại này dược n g o n gia buôn bán lời cái đầy bùn đầy bát lục tiểu thất cùng mãn thiên lạc diệp cái rắm quan hệ đều không có mãn thi nhưng hắn đối với nàng không có cái gì cảm giác tự mình đi cùng mãn thiên lạc diệp liên hệ sau đó chịu được nàng loại mình cảm giác tốt đẹp chính là bộ dáng lục tiểu thất không có như vậy tiện mặc kệ thân công báo đa trọng lớn lục tiểu thất cũng sẽ không đi cầu mãn thiên lạc diệp hiện tại phong thần cuộc chiến mới vừa mới bắt đầu hắn còn có thao tác thời gian hắn chuẩn bị tạm thời đem thân công báo sự bông gạt mãn thiên lạc diệp một thời gian ngắn đỡ phải nàng cho là mình cần phải đi cầu nàng không thể lục tiểu thất đang chuẩn bị tan họp thời điểm nhất danh ngoạn ra tại cửa ra vào thông chi nói là có nở cờ cầu kiến lãnh an thiên yêu minh hạch tâm tinh anh bảy mỗi danh muốn vào hạch tâm tầng ngoạn gia phù hợp điều kiện sau đều có một thời gian ngắn khảo sát kỳ tại khảo sát kỳ trong ngoạn gia làm tương đương với sự thật bí thư công tác cái này ngoạn gia có thể biết một ít hạch tâm quyết sách nhưng biết được không nhiều lắm đến cửa ra vào thông chi mỹ nữ cùng ta cùng m ố i chính là một trong số đó nghe được có nở tờ cờ cầu thấy mình lãnh nhan không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng tự đ ủ ta khi nào thì có loại này đãi ngộ hắn đứng lên nói mỹ nữ tới tìm ta nở t ỡ cờ là ai mỹ nữ cùng ta cùng múa buồn bực địa nói lãnh nhan lao lớn nói bao nhiêu lần không nên gọi ta là mỹ nữ tới tìm ngươi nở tờ cờ mới là mỹ nữ ngươi diễm phúc đến đây lục t i ể u thất bọn người đi theo h ư n g cười rộ lên tiện lang vẻ mặt h ai o á n điện nói ca đẹp trai như vậy vì cái gì không có mỹ nữ tới tìm ta đâu chẳng lẽ nở tờ cờ mỹ nữ đều yêu mến lánh nhan loại này âm nhu hình nam nhân hoa yêu linh đêm cùng lánh nhan đồng thời khinh bị tiện lan g nói nếu như mỹ nữ nở tờ cờ tới tìm ngươi t r ờ i biết sẽ bị làm sao ngươi đạp hư đâu cái gì gọi là âm nhu hình nam nhân chúng ta cái này gọi là nhã nhặn tức không hai người sở dĩ đồng thời phản bác tiện、lang. là bởi vì hắn môn lớn lên thật có một chút như vậy trung tính hơn nữa đều là thảo m ộ t tinh linh sám vai chính là vũ em sợ nhất nghe được âm nhu hình nam nhân mấy chữ này nghe được hai người khinh bị thiện lang không cho là đúng địa nói cắt nếu như đ ư ơ n g vũ em nam nhân đều không âm nhu n à y trên thế giới sẽ không có âm nhu nam nhân lời nói nói lô đít của các người biến thành màu đen vẫn là chuyển màu vàng thiện lang tướng một cái tiện chữ phát huy đến tình trạng xuất thần nhập hóa cùng hắn đấu võ mồn không có người là đối thủ bị hắn chế ngạo sau linh đêm cùng lãnh nhan sáng suốt lựa chọn trầm ặ c lãnh nhan rời đi chủ đề đối với mỹ nữ cùng ta cùng múa nói mỹ nữ nàng chưa nói nàng là ai sao mỹ nữ cùng ta cùng múa vẻ mặt buồn b ự c n ó i ta là xuất ca không phải mỹ nữ mỹ nữ kia nở tờ cờ nói nàng là hướng ngươi tuyên bố truyền thừa nhiệm vụ người tới tìm ngươi có việc n g h e xong mỹ nữ cùng ta cùng múa lời nói lục tiểu thất cũng không khỏi được kinh ngạc hướng lãnh nhan tuyên bố nhiệm vụ chính là quảng hàn cung thọ ngọc thọ ngọc như thế nào hội tìm được thiên yêu minh đến đây tò mò lục tiểu thất mang theo thiên yêu minh hạch tâm ngoạn ra đi theo lãnh nhan cùng một chỗ đi trước thiên yêu minh sân môn xem thọ ngọc ngày nữa yêu minh là vì cái gì thọ ngọc là người hình thái bộ dáng có chút xinh đẹp lưỡng trích thật dài thai thọ làm cho nàng thoạt nhìn có chút giống tây phương tinh linh có vẻ dị thường đáng yêu lãnh nhan đẻ xuống đồn mây đi đến trước hành lễ nói thọ ngọc đại nhân ngại như thế nào sẽ rời đi quảng hàn cung đến hồng hoang đại đ ệ u rồi thọ ngọc đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một chút sau đó nói lãnh n h an hằng nga sau lưng có người chỗ dựa nàng muốn đối phó ta ta không có cách nào cho nên ta chỉ có thoát đi ngoài cung bất quá dù cho ta ly khai nàng cũng sẽ không bỏ qua của ta ta chỉ hiểu được đến dị nhân tre chở mới có thể đ à o thoát bị nắm trở về vận mệnh thọ ngọc tuyên bố truyền thừa nhiệm vụ cho lãnh nha nối khiến cho hắn đã trở thành thiên yêu minh cường đại nhất vũ em lãnh nha nối với thọ ngọc vẫn là có chút cảm kích n g h e xong thọ ngọc kể ra sau hắn lòng đầy căm phẫn địa nguyền rủa hàng nga vài câu sau đó quay đầu đối với lục tiểu thất nói lao đại thọ ngọc muốn tại chúng ta đ ồ n g lai tiên đảo tu luyện ngươi xem thọ ngọc thực lực chỉ là thái ớt tán tiên tại bồng lai tiên đảo định cư nờ tờ lý thái ớt tán tiên cũng không thiếu bất quá lục tiểu thất lại biết tại thần thoại thế giới là được hoan n g h ê n nhất hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỏ ngọc ở lại đồng lai tiên đảo thọ ngọc đắc tội hàng nga hàng nga sau lưng lại có đại năng nở t ở cờ chỗ dựa nhưng lục tiểu thất không sợ chút nào đồng lai tiên đảo sau lưng là thông tin ê thánh nhân nếu như đại năng nở t ở cờ dám trực tiếp nhằm vào đồng lai tiên đảo dù n g lục tiểu thất tại thánh nhân trong suy nghĩ địa vị có lý do thánh nhân nhất định sẽ bao che khuyết điểm thọ ngọc tại đồng lai tiên đảo giữ lại tại lục tiểu thất ý bảo hạ lãnh nhan thử thỏ ngọc có phải là yêu mến tiếp tục lệ dược tìm được khẳng định đáp án sau lục tiểu thất thuê thỏ ngọ ng vì yêu thương tâm đ ẳ n g chủ tu luyện dược ngoạn gia đi theo nàng học tập nhựa tiên h yêu minh đan dược chủng loại bắt đầu trở nên phong phú an bài tốt tiên h yêu minh sự vụ sau lục tiểu thất bay về phía ưu minh biển máu tại biển máu cùng linh tuyền hội hợp lục tiểu thất có hậu thiên trí bảo vĩnh h à n g thủ hộ không cần sẽ tìm minh hà l í n h bắt hung linh nhiệm vụ cũng có thể bình yên thông qua biển máu lần trước phù tang ngoạn gia thông qua hoàng t u y ể n quốc trước thông đạo hướng phù tang tứ l ớ p sau phù tang tất cả thế lực lớn phái nhân thủ canh chừng hoàng tuyền quốc vào cửa thậm chí có thế lực tại biết rồi hoàng tuyền quốc chính là đi trước hồng hoang thông đạo sau trực tiếp đem môn phái kiến tại huyết chỉ lục tiểu thất có bảy mươi hai biến thần thông phù t a n g phòng thủ hắn muốn thông qua dễ dàng bay lên bờ sau hắn dung thân biến thành n ở tờ cờ ắt thưa la bộ dáng cùng xâm nhập hoàng tuyến quốc biển máu sinh vật cùng một chỗ tiến nhập phù t a n g phạm vi hoàng tuyến quốc cùng biển máu quái vật giúp nhau thôn vệ điểm ấy phù t a n g n g o ạ n ra là biết đến bọn họ cần làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể đối phó những n à y quái vật bình thường bọn họ cũng lười được quản đến hoàng tuyến quốc sau lục tiểu thất khôi phục diện mạo như trước bất quá lại mang lên một cái mặt nạ thoải mái trà trộn vào hoàng tuyến quốc rời đi hoàng tuyến quốc lục tiểu thất đi theo linh t u y hướng tây phương bay đi không bao lâu liền đạt tới tây quốc tây kế lớn của đất nước cầu yêu thiên đường trong lúc này mặt trời tại phủ tang sáng thế chi sơ đã xuất hiện nói cách khác tây kế lớn của đất nước thiên chiếu quang mang duy nhất chiếu không tới địa phương dù là thiên chiếu đã thay thế y z a na kỳ trở thành tân phủ tang đại thần nhưng nàng y nguyên không cách nào đến tây quốc chỉ cần đến tây quốc nàng cũng sẽ bị tây quốc thiên không này vô ý thức mặt trời công kích thiên chiếu đương nhiên có thể chiến thắng cái k i a mặt trời bất quá tây quốc mặt trời bạo thoái kết quả chính là phủ tang sanh linh đồ thán đây là thiên chiếu không cách nào tiếp nhận tây quốc đặc biệt thích hợp cầu yêu tu luyện bởi vì cầu yêu phần lớn là hỏa thuộc tính tây quốc năng lượng mặt trời khiến chúng nó rất tốt điệu tăng thực lực lên tại tây quốc thực lực cường đại cầu yêu được gọi là thiên cầu bọn họ cùng bậc xa không bằng thiên chiếu nhưng bọn hắn là tây quốc chúa tể hưởng thụ lấy nhân loại cung phụng cho dù là thế giới loài người quốc vương đồng dạng dùng cùng thiên cầu kết giao vẽ vang tây quốc khu cầu yêu đại thống l ĩ n h tên là khuyền đại tướng hắn điệu gia i vị chỉ là ngũ giai đ i ê n phòng so ra kém tây quốc rất nhiều thiên cầu bất quá khuyền đại tướng nhưng lại t ư ợ n g nhất đại cầu yêu đại thống lĩnh người thừa kế có hiệu lệnh cái khác cầu yêu quyền lực tất cả cầu yêu đều v linh tuyển thông qua hồng hoang truyền thừa đến tây quốc sau bởi vì hắn không thuộc về tây quốc thiên c ầ u có thể không cần vâng theo khuyển đại tướng hiệu lệ dựa theo tây quốc truyền thống linh tuyển tìm khuyển đại tướng khiêu chiến nhiều lần nhưng hắn không sánh bằng khuyển đại tướng cùng khuyển đại tướng so sánh v ớ i linh tuyển có một cự đại ưu thế thì phải là nó là ngoạn gia tùy tùng vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong mỗi lần khiêu chiến sau khi thất bại hắn sẽ tìm hẹo lánh trốn ẩ n nút đi tu luyện thực lực sau khi tăng lên lần nữa dựa theo thiên cậu quy củ tìm khuyển đại tướng khiêu chiến nhưng một mực không phải khuyển đại tướng đối thủ đến tây quốc sau linh tuyển có chút lo l chủ nhân nếu như là ta một mình đi trước khiêu chiến lời nói ta có cùng khuyển đại tướng công bình quyết đấu cơ hội nhưng nếu có ngươi đi theo chúng ta phòng chừng sẽ bị tây quốc lục giai thậm chí thất giai thiên cậu công kích lục tiểu thất kinh ngạc điệu nói ta cũng là thiên cậu chẳng lẽ ta thì không thể khiêu chiến khuyển đại tướng sao linh tuyền lắc đầu nói không được ngươi là dị nhân p h ụ tang thiên cậu nhất tộc đối với dị nhân phi thường bại s í c h cho dù là dị nhân cậu yêu tiến vào dân bản địa cậu yêu địa b ả n cũng rất có thể hội bị công kích chớ nói chi là tìm đại thống lĩnh công bình khiêu chiến lục tiểu thất khó xử hắn vốn cho là đến phù tăng sau cần muốn đối phó chỉ có khuyển đại tướng nếu như là đối phó rất cao dài thiên cầu hắn đến phù tăng cũng không có cơ hội suy tư một lúc sau lục tiểu thất lên đất liền phù tăng diễn đàn cha tìm phù tăng ngoạn gia về tây quốc thiên cầu thiết mời phù tăng ngoạn gia có thật nhiều cũng dài kỳ đứng ở tây quốc nhất là cầu yêu bọn họ cũng sẽ giết đồng loại cầu yêu lợi cấp n h ư ợ n lục tiểu thất kinh h ỉ chính là phù tăng ngoạn gia không có ai biết khuyển đại tướng ở nơi nào tựa như hồng hoang tiêu thăng tào bảo bị hệ thống bảo vệ đồng dạng bởi vì k u y ể n đại tướng thực lực không quá cường nhưng địa vị cực cao mà lại có được bảo vật Hệ chương n g bảy trăm linh sáu vây công khuyển đại tướng lục tiểu thất tại diễn đàn thượng đánh cho nhất đoạn văn sau dùng phiên dịch sộp tổ rỡ phiên dịch thành phù tăng văn thay đổi cái giả id tại phù tăng diễn đàn thượng tuyên bố chính như lục tiểu thất đoán trước tựa như trung quốc khu ngoạn gia đang tìm kiếm tiêu t h ă n g tàu bảo loại có pháp bảo không có thực lực quả h ồ n g mềm đồng dạng phụ tăng ngoạn gia với k h u y ể n đại tướng rất cảm thấy hứng thú t h â n thoại vận hành không bao lâu phụ tăng ngoạn gia liền phát hiện trong trò chơi có tranh châm biếm lý nhân k h u y ể n đại sắp có được ba cái cường đại đao bọn họ biết rõ cho nên tại tìm kiếm khắp nơi k h u y ể n đại tướng lục tiểu thất tại thiếp mời lý công bố k h u y ể n đại tướng vị trí hơn nữa quyển đại tướng tại tây quốc thiên cầu trung địa vị cũng có nói rõ hảo thuận tiện phụ tăng ngoạn gia đối phó quyển đại tướng muốn tìm được trời sinh răng thiết t o i răng cùng với tùng vân răng ngo theo phủ tăng các nơi chạy tới tây quốc hướng về khuyển đại tướng hoạt động sơn lâm bay đi đào thái lan trùng kiến thánh đạo biết núi lớn gặp chủ đạo công kích đông hải kế hoạch dùng thất bại chấm dứt nhượng thánh đạo hội bị tổn thất thật lớn vì vãn hồi thanh danh của mình núi lớn gặp tận hết sức lực địa duy trì thánh đạo hội trùng kiến có núi lớn gặp cường lực duy trì thánh đạo hội trọng chấn s â n môn hơn nữa tại hoàng tuyển quốc cũng mở một cái nơi dùng chân núi lớn gặp làm như vậy chiếm được rất nhiều phủ tăng thế lực thủ lanh tán thưởng n h ư n g hắn bởi vì công kích đông hải thất bại mà tạo thành bất lương ảnh hưởng tiêu trừ thánh đạo đào thái lan đã trở thành trò cười. Tại diễn đàn thượng chứng diễn đàn kiến cười. tức Tại tướng nóng khuyển sau, lòng khôi phục thực lực phục đào Thái、lan、thỉnh cầu cùng núi lớn gặp trò chuyện. Đào thái lan bài nói núi l ớ n quân khuyển đại tướng tin tức đã xác nhận là chân thật ta nghĩ muốn tham dự nhiệm vụ lần này hy vọng tìm được núi lớn quân duy trì núi lớn gặp trong nội tâm âm thầm cười lạnh hắn bởi vì lần trước thất bại đối với thánh đảo hội rất nhiều ưu đãi hiện tại đào thái lan có chút đạp trên mũi mắt hắn thản nhiên nói đào thái lan quân muốn đi tranh đoạt linh bảo đại khả không cần nói cho ta biết mọi người chúng ta tất cả bằng vận khỉ a đào thái lan kinh ngạc địa nói chẳng lẽ núi lớn quân cũng muốn tham dự tranh đoạt trời sinh răng thiết thoái răng cùng với tùng vân răng cái này tam vật chỉ là hậu thiên linh bảo núi lớn quân tại sao lại như thế coi trọng núi lớn bị chê c ư ờ i nói cho tới nay ai cũng cho rằng cái này ba cái đao là hậu thiên linh bảo khuyển đại tướng tin tức bị người tại diễn đàn thượng công bố sau đã có người trước đi dò xét qua cái này ba cái đao đều là chân chính t i ê n thiên linh bảo khuyển đại tướng tam vật linh bảo chính là theo thượng nhất đại thiên cầu chỗ kế thừa mà đến là thiên cầu nhất tộc đại đại tương truyền bảo vật có được ba cái đao cầu yêu đại thống lĩnh mới có thể hiệu lệnh tất cả thiên cầu cho nên lần này đối phó khuyển đại tướng ta nhất định sẽ tham dự đào thái lan quân muốn tham dự lời nói hai chúng ta ra hợp tác cuối cùng tất cả bằng vận k h í a t i u dựa vào núi lớn quân đào thái lan vẻ mặt khổ sáp điệu nói phù tăng đỉnh cấp ngoạn ra trong tay đã xuất hiện hậu thiên linh bảo cùng t a y vừa mới dạng hậu thiên linh bảo tuy nhiên có tiền mà không mua được nhưng số lượng đã không t n h thiếu dùng núi lớn gặp địa vị bình thường hậu thiên linh bảo hắn không nhất định hội tham dự tranh đoạt cho nên đào thái lan mới hy vọng có thể tìm được núi lớn gặp duy trì đạt được tam vật hậu thiên linh bảo đào thái lan minh bạch núi lớn tạ thế sau năng lượng nếu như núi lớn gặp tham dự tranh đoạt h ắ n tìm được ba cái đao cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ bất quá đi theo núi lớn gặp hôn cuối cùng có điểm cơ hội tây quốc sơn lâm là chó yêu thiên hạ hôm nay lại bị vô số dị nhân sở chứng cứ phù t ă n g rất nhiều thế lực lớn đều phái r a tinh anh đội ngũ như t o à n chiến thắng khuyển đại tướng tìm được tam vật linh bảo đều luồng thứ nhất ngoạn r a phát hiện khuyển đại tướng vũ khí là tiên thiên linh bảo sau đính tiêm thế lực lớn cũng phái g a tinh anh đội ngũ tham dự cậu yêu đại thống lĩnh bị dị nhân tập kích cả tây quốc sơn lâm cậu yêu đều bị kinh động những k i u cao giai cầu yêu không có động t í n h gì nhưng tất cả ngũ giai cầu yêu đều vâng theo khuyển đại tướng hiệu lệnh đi tới khuyển đại tướng trên địa bàn phù tăng ngoạn ra cùng cầu yêu ở giữa đại chiến mắt thấy t i ê u tại bạo phát tây quốc cao giai cầu yêu sở dĩ không có xuất hiện là vì khuyển đại tướng vô í c h ba cái đao số làm bọn hắn những n à y cao giai cầu yêu trên thực tế ước gì khuyển đại tướng v ẫ n lạc như vậy bọn họ t i ê u có trở thành cầu yêu đại thống lĩnh cơ hội lúc này đến rừng rậm dị nhân số lượng tuy nhiều nhưng phần lớn đều là tứ giai thực lực ngũ giai dị nhân số lượng xa xa so ra kém ngũ giai tiến cầu quyền đại tướng cũng không muốn hiệu lệnh những kia cao dài cầu yêu bị chúng nó chế n à o p h u tăng đỉnh cấp thế lực trong lúc đó rất nhanh đạt thành ăn ý quyết định trước chiến thắng cầu yêu nói sau về phần linh bảo cuối cùng rơi vào trong tay a i hoàn toàn xem vận khí nói chuyện nói là xem vận khí không có nội tình thế lực nếu như chiếm được tiên thiên linh bảo nhất định sẽ bị thế lực lớn cướp lấy núi lớn gặp thống nhất chỉ huy ngoạn gia đại quân hướng cầu yêu phát động tiến công một hồi đại hôn chiến bạo phát cầu yêu một bên ngũ giai cầu yêu có một trăm hơn t ứ giai cầu yêu vô số kể mà n g o n gia một bên ngũ giai có tám mươi hơn tứ gia tinh anh ngoạn gia số lượng cũng có không thiếu nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu trên thực tế nhưng lại ngoạn gia chiếm thượng phong ngoạn gia đoàn đội t ắ t chiến năng lực muốn vượt xa chạy đến chợ giúp khuyển đại tướng cầu yêu chỉ chốc lát khuyển đại tướng bên người cầu yêu lần lượt lên chiến trường chỉ có bảo vệ hắn tám gã tinh anh thiên cầu ý nguyên ở bên cạnh hắn khuyển đại tướng tay trái cầm thiết bái răng tay phải cầm tùng vân răng lạnh lùng địa nhìn xem chiến trường hắn chỉ cần phát huy thiết bái răng cùng tùng vân răng triệu hoán cao cấp thiên cầu năng lực lục giai hoặc là thất giai thiên cầu xuất hiện lập tức cự có thể đánh bại dị nhân bất、quá. k h u y ề n đại tướng không định hướng những kia lão già kia xin giúp đỡ hắn muốn dựa vào dựa vào lực lượng của mình đả bại dị nhân để chứng minh chính mình có tư cách đảm nhiệm cầu yêu đại thống lĩnh k h u y ề n đại tướng đứng ở một cái gò cao thượng chỉ huy càng nhiều là cầu yêu đầu nhập chiến đấu ngăn cản dị nhân tiến công dị nhân phối hợp tác chiến năng lực tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng tây quốc trong núi rừng cầu yêu số lượng phần đông k h u y ề n đại tướng kiên tin chính mình có thể lấy được thắng lợi chiến đấu tiến hành rồi ba phút gì đó khuyên đại tướng trước người đột nhiên xuất hiện ngũ đoàn sương mù năm tên dị nhân ra hiện ở trước mặt hắn năm người này cầm đầu đúng là núi lớn cách nhìn còn chưa mở t h ủ y c linh là ớ n g phù tang một loại đặc thù sinh vật ngoạn gia thu phục quỷ linh sau có thể đạt được quỷ linh lực lượng cường đại núi lớn gặp quỷ linh là một con thánh cấp quỷ linh chính tại chiến đấu tất cả thế lực ngoạn gia đang nhìn đến lớn sơn gặp tới gần khuyền đại tướng sau núi lớn cũng chỉ có thể h n m mộ căn bản là làm không được như núi lớn thấy kia dạng tới gần khuyền đại tướng núi lớn gặp mang theo bốn gã tinh anh ngoạn gia sau khi xuất hiện lập tức nhuộm quỷ linh theo thân thể tách ra đến xuất ra một đôi đoạn trùy sông về khuyền đại tướng đối mặt đột nhiên xuất hiện dị nhân quyền đại tướng không có chút nào bối rối hắn chỉ huy tám gã tinh anh c ầ u yêu vây quanh bốn gã dị nhân mà chính hắn thì là cùng núi lớn gặp cùng với hắn quỷ linh dây dưa cùng một chỗ núi lớn gặp có hậu thiên linh bảo cấp vũ khí trên người trang bị cũng có hai kiện là hậu thiên linh bảo nhưng hắn y nguyên không phải quyền đại tướng đối thủ nếu như không phải thánh giai năm mươi hai cấp quỷ linh cực kỳ c ư ờ n g đại núi lớn gặp căn bản ngăn cản không nổi quyền đại tướng công kích quỷ linh khí huyết đang không ngừng giảm xuống duy chỉ không được bao dài thời gian núi lớn gặp chỉ có thể mong đợi tại cái khác bốn gã ngoạn gia nhanh chút ít giải quyết cậu yêu tinh anh hảo trợ giúp hắn đối phó núi lớn gặp mang đến bốn gã ngoạn gia tất cả đều là cao thủ đứng đầu vì nhiệm vụ lần này khuyển đại tướng vì bọn họ góp nhặt các loại hào trang bị mỗi người vũ khí đều là hậu thiên linh bảo tám gã ngũ giai tinh anh cầu yêu thực lực không kém nhưng y nguyên không có có thể ngăn cản cái này bốn gã ngoạn gia rất nhanh đã bị bốn gã ngoạn gia giết chết n a m tên i ngoạn gia vây công khuyển đại tướng lập tức nhượng khuyển đại tướng ở vào dưới p h ò n g khuyển đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng đem tùng vân giang thanh toán đi ra không gian bị tùng vân giang phá vỡ vô số minh khí theo khe không gian lý trôi ra tạo thành năm đạo minh khí nguyện nhà phân biệt hướng về núi lớn gặp đằng năm người chém quá khứ khuyển đại tướng thi triển chính là tùng vân g i a n g mang vào cường lực kỹ năng minh nói tàn nguyệt phá tùng vân g i a n g tác vi pháp bảo sử dụng hơn nữa phát động mang vào kỹ năng tuyệt đối có thể miễu s á t bình thường ngũ giai ngoạn ra núi lớn gặp tại công kích thời điểm một mực chú ý đến khuyển đại tướng cựu tại khuyển đại tướng tế r a tùng vân g i a n g thời điểm núi lớn gặp cũng tế r a nhất trương phụ triện phu triện xuất hiện tại không trung sau biến thành lục đạo kim quang đem năm tên ngoạn gia cùng với núi lớn gặp bảo vệ núi lớn gặp tế g a phụ t i ệ n tên là kim cương phủ thuộc về duy nhất tiêu hao phẩm có thể làm cho mười tên đã ngoài ngoạn r a tại trong nháy mắt miễn dịch địch nhân chín mươi phần trăm công kích loại này kim cương phủ duy trì liên tục thời gian chỉ có ba giây đồng hồ nhưng giá trị nhưng lại ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch núi lớn gặp vì tìm được tam vật tiên thiên linh bảo là thật cam lòng cho hạ vương ốc khuyên đại tướng giống giận liên tục liên tục thi triển bạo chạy phá thương long phá một chút cường lực kỹ năng nhưng mặc kệ hắn tuyệt chiêu có bao nhiêu núi lớn thấy chỉ có nhất chiêu thì phải là tế gia kim cương phủ ngắn ngủn hơn mười giây thời gian, núi lớn gặp cựu tiêu hao năm cái kim cương phủ tương đương với một nghìn năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch h á n tài đại khí thô có thể thấy được đốn kim cương phù có tiền mà không mua được cho dù là núi lớn gặp tương ứng thế lực tổng cộng cũng chỉ tích góp từng tí tháng một năm hai không nhiều t r ư ơ n g lần này vì giết chết khuyển đại tướng đạt được tiên thiên linh bảo núi lớn gặp toàn bộ mang tại trên người dù là tiêu hao hết giá trị sáu nghìn nhiều vạn thượng phẩm linh thạch phụ triện chỉ cần có thể tìm được một kiện tiên thiên linh bảo t i ưu buôn bán lời núi lớn gặp kim cương phù tác dụng rõ ràng có kim cương phù phòng hộ tham dự vây công k u y ể n đại tướng n o ạ n g a cơ hội không có đã bị cái gì thương tổn sự khác biệt k u y ề n đại tướng tuy nhiên thực lực mạnh vượt qua hơn nữa có tiên thiên linh bảo nhưng đối mặt không cần tiền mánh đập bể kim cương phủ núi lớn cách nhìn h ắ n thực không có gì biện pháp tốt núi lớn gặp kim cương phủ tiêu hao hơn mười chương thời điểm khuyển đại tướng khí huyết đã hạ hạ xuống hai mươi phía dưới rơi vào đường cùng khuyển đại tướng chỉ phải xuất ra thiết b h i răng chuẩn bị hiệu lệnh cao giai thiên cầu cứu viện chương bảy trăm linh bảy hai cầu yêu âm hiểm lục tiểu thất cùng linh tuyền đã ở tây quốc trong rừng rậm h ắ n thậm chí không có thi triển bảy mươi hai biến thần thông cứ như vậy dùng bản thể trạng thái sen lẫn trong cầu yêu bảy lý bởi vì cao giai cầu yêu không có xuất hiện lục tiểu thất dị nhân thân phận không có bạo lộ t r u n g quanh cầu yêu đều đem hắn trở thành đồng loại cùng một cái chiến hào chiến hữu tại chiến đấu đồng thời lục tiểu thất một mực mở to linh nhãn xem xét khuyển đại tướng tình huống bên kia phát hiện khuyển đại tướng bị năm tên ngoạn gia áp chế lục tiểu thất cũng là âm thầm ngạc nhiên khuyển đại tướng tắc vi có tam vật tiên thiên linh bảo cường lập bốt tuyệt đối không phải dễ đối phó p h u tăng gần kề năm tên ngoạn gia lại có thể nhượng khuyển đại tướng chật vật như thế thực lực như vậy rất làm cho người ta khiếp sợ lục tiểu thất hỏi tham q u a linh tuyển biết được h u y ể n đại đưa trong tay ba cái đao là hiệu lệnh tất cả cầu yêu tín vật kể cả cao g i a cầu yêu cho nên lục tiểu thất không dám ra đối mặt phó k h u y ề n đại tướng sợ mới bắt đầu động thủ tiểu trêu chọc đến thất gia i thiên cầu bị thất gia i giết chết tiểu quá không hợp tính cho nên lục tiểu thất đem k h u y ề n đại tướng tin tức tại phù tăng diễn đàn tuyên bố muốn tại phù tăng ngoạn gia đối phó k h u y ề n đại tướng thời điểm đục nước béo cỏ phù tăng ngoạn gia cùng cầu yêu phát sinh tranh đấu sau một mực không có cao giai cầu yêu xuất hiện lục tiểu thất rất là nghi hoặc hỏi thăm linh tuyền sau linh tuyền nói k h u y ề n đại tướng cùng cao giai thiên cầu trong lúc đó một mực không đúng làm phó đoán chừng là k u y ể n đại tướng không muốn túi đầu nhượng cao giai thiên cầu cứu viện lục tiểu thất trong nội tâm có phổ cái gọi là không muốn cúi đầu hẳn là không tới thời khắc nguy nan cho nên triệu hoàn g cao cấp thiên cầu rất có thể là khuyển đại tướng một c h ấ n thủ lại chiêu có điều phán đoán này sau lục tiểu thất linh nhãn tùy thời dò xét khuyển đại tướng khí huyết đương khuyển đại tướng khí huyết sắp giảm xuống đến hai mươi phần trăm thời điểm lục tiểu thất thuấn di đến khuyển đại tướng bên cạnh lục tiểu thất không hy vọng khuyển đại tướng triệu hồi ra cao dài thiên cầu tại khuyển đại tướng không địch lại núi lớn gặp năm người thời điểm hắn ra mặt cứu viện h u y ể n đại tướng cậu yêu trạng thái lục tiểu thất tuy nhiên không thể sử dụng vũ khí nhưng bởi vì linh nha thủy hòa nhận là buồn mạng của hắn vũ khí. bản thể trạng thái lực công kích cũng có thể phát huy ra đến hơn nữa hắn cường h ã n cơ bản thuộc tính lập tức n h ư ợ n g núi lớn gặp mấy người liên tiếp bại lui linh t u y ể n cũng rất nhanh chạy tới chiến trường cùng lục tiểu thất cùng với huyền đại tướng cùng một chỗ đối phó năm tên dị nhân có lục tiểu thất cùng linh tuyền hai gã cậu yêu gia nhập sau huyền đại tướng lập tức vãn hồi rồi xu hướng suy tàn huyền đại tướng có chút tò mò điệu đánh giá đột nhiên xuất hiện song đầu cậu yêu hắn cảm giác được đều là ngũ giai song đầu cậu yêu thực lực không thua kém chi mình nguy cấp thời khắc có đồng loại tới cứu viện binh nhuộm huyền đại tướng cảm động một bả từ kế thừa cầu yêu đại thống linh chức vị sau cường lực cầu yêu tuy nhiên biểu hiện gia phục t ổ n g hắn hiệu triệu có rất ít đối với hắn trung thành và tận tâm mặt khác một con chó yêu khuyển đại tướng cũng nhận thức cái này chỉ gọi làm linh tuyển cầu yêu cùng hắn tranh đấu nhiều lần nhưng đều bị khuyển đại tướng giết chết tại cầu yêu cùng dị nhân đại chiến thời điểm linh tuyển có thể r ứ t bỏ ân o á n cá nhân tại nguy cấp thời khắc ra mặt cứu mình càng làm cho khuyển đại tướng đối với nó cao thượng phẩm đức cảm động linh tuyển chính buồn bực đâu hắn đã từng bị k h u ể n đại tướng giết chết nhiều lần đương nhiên không muốn ra mặt cứu k h u ể n đại tướng tuy nhiên hắn cũng là cầu yêu nhưng hắn đối với phù tăng thiên cầu không có bất kỳ lòng trung thành dù là cầu yêu đại thống lĩnh bị giết chết một vạn lần hắn cũng không có gì cao thượng p h ẩ m đức mặc dù khó hiểu nhưng linh t u y ể n sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh chủ người làm sao phân p h ó hắn cựu như thế nào làm ra sức theo sát chủ nhân cùng một chỗ đối phó năm tên dị nhân tối ra sức hẳn là khuyển đại tướng hai gã đồng loại đều l i ề u mình cứu viện tắc vi cầu yêu đại thống lĩnh hắn cũng có của mình tiêu ngạo đương nhiên muốn dương hiện thực lực của mình khuyền đại tướng nguyên vốn chuẩn bị phát động b ộ đại chiêu triệu hoán thiên cầu có lục tiểu thất cùng linh tuyền gia nhập sau hắn cảm thấy không cần phải lại thụ những lao r a hỏa kia khí hắn lựa chọn phát động một cái k h ắ c bột đại chiêu bạo thoái răng một chiêu này là k h u y ề n đại tướng mạnh nhất kỹ năng công kích dù là có kim cương phủ ngăn cản núi lớn gặp năm người y nguyên bị đánh mất một phần ba khí huyết chặn k h u y ề n đại tướng bạo thoái răng sau núi lớn gặp chút nào cũng không dễ dàng bởi vì hai gã dùng bản thể trạng thái chiến đấu cầu yêu lực công kích cũng là dị thường c ứ n g hãn hắn không thể không tiếp tục sử dụng kim cương phủ núi lớn gặp đã manh động thoái ý kim cương phủ chỉ còn lại có bốn tờ điều này có thể ngăn cản tam đầu cầu yêu hơn mười giây công kích. Hơn đã không có kim cương phủ núi lớn gặp vài người tại sao có thể là tam đầu cường đại cầu yêu đối thủ núi lớn gặp thủy trung hạ không được quyết tâm vì giết chết h u y ề n đại tướng hắn đã hao phi giá trị năm nghìn nhiều vạn thượng phẩm linh thạch kim cương phủ cứ như vậy tay không trở về hắn có thể nào cam tâm hơn nữa núi lớn gặp có cùng loại với lục tiểu thất linh nhãn dò xét kỹ năng hắn có thể một mực xem xét h u y ề n đại tướng khí huyết tại phát hiện h u y ề n đại tướng khí huyết thấp hơn mười phần trăm sau hắn càng không cam lòng lưu lại lục tiểu thất cùng linh tuyền thời điểm chiến đấu nhìn như ra sức trên thực tế thiệt nhiều về sau đều là trộm gian dùng mạnh lưới dùng không cần thiết hao tổn tự thân khí huyết là việc chính mà khuyển đại tướng tại có hai gã giúp đỡ sau vì biểu hiện ra hắn tắc vi cầu yêu đại thống l i n h cường đại công kích thời điểm cực kỳ điên cuồng không chút nào cố chính mình khí huyết giảm xuống cho nên hắn khí huyết giảm xuống tốc độ vẫn là rất nhanh sử dụng hết u y cuối cùng nhất trương kim cương phù sau núi lớn gặp g i ò xét đến khuyển đại tướng khí huyết đã chỉ còn lại có tám nghìn nhiều điểm hắn thi triển cuối cùng việt chiêu cái kia chỉ du đ ã công kích thủy chung không có bị giết chết thánh cấp linh quỷ đột nhiên ra một tiếng gào rú u lục móng nuốt hóa ra đầy trời chào ảnh hướng về khuyền đại tướng công quá khứ núi lớn gặp một mực không nỡ chạy trốn chính là nghĩ dựa vào linh quỷ cuối cùng tuyệt chiêu u minh quỷ c h ả o g i ế t chết khí huyết còn thừa không nhiều lắm khuyển đại tướng thành cấp linh quỷ cường lực kỹ năng u minh quỷ c h ả o tiêu hao chính là linh quỷ bồn nguyên sử dụng cái này kỹ năng sau linh quỷ đặng cấp hội giảm xuống ba cấp nhưng uy lực nhưng lại tương đương không tầm thường khuyển đại tướng phát hiện linh quỷ một chiêu này cường đại nhưng hắn không có chút nào bối rối một con bọ chó, chó trên không trung qua lại nhảy mấy lần sau đầy trời trảo ảnh biến mất không thấy gì nữa núi lớn gặp cuối cùng dựa vào Cứ như vậy b lục tiểu thất cũng rất thất vọng khi hắn xem ra quyển đại tướng chết ở núi lớn gặp mấy người trên tay tốt nhất như vậy hắn tựu cũng không bị tây quốc thiên cầu đổi giết đáng tiếc quyển đại tướng tắc vi cầu yêu đại thống lĩnh cũng không phải ngu ngốc hắn ra sức địa tranh đấu không sợ đổ máu là bởi vì hắn trên người còn có lá bài tây b ọ cho chặn u minh quỷ trào sau lập tức dựa theo khuyển đại tướng chỉ thị bay về phía núi lớn gặp bọn người cái này chỉ không n g ờ bọ cho thực lực cũng là ngũ giai công kích thời điểm mang vào hấp huyết thuộc tính n h ư ợ n g núi lớn gặp vài tên dị nhân rất là ăn không tiêu đã không có kim cương phủ tại lục tiểu thất linh t u y ể n khuyển đại tướng b ọ chó minh ra không ngừng công kích đến núi lớn thấy thủ hạ có hai gã dị nhân biến thành bạch quang thấy không bất cứ cơ hội nào núi lớn gặp quyết đoán cùng lính quỷ hợp thể mang theo còn lại hai gã ngoạn gia lợi dụng quỷ trốn chạy trở về ngoạn gia bảy lý từ núi lớn gặp lợi dụng quỷ đồn tới gần khuyền đại tướng sau Cùng、cầu n g c yêu chiến đấu phủ tang ngoạn gia đã không hề tò mò thậm chí có không cam lòng người thoát ly chiến đấu lúc này chứng kiến núi lớn gặp lãng phí hơn hai mươi trường kim cương p h ụ sau s á m xịt địa đào tẩu rất nhiều ngoạn gia trên mặt đều xuất hiện khoái ý t i ế u dung bất quá những n à y ngoạn gia đối mặt núi lớn gặp thời điểm đều là tại giả mù xa mưa địa an ủi nó i chỉ cần giết hết tất cả cầu yêu còn có cơ hội đạt được linh bảo t i u tại núi lớn gặp đào tẩu trong n g a y mắt lục tiểu thất thông qua tâm linh câu thông ám hiệu linh tuyển hai người đồng thời tế ra linh bảo lục tiểu thất thi triển miệm chó nhà răng ngà kỹ năng hơn nữa phát động linh nha thủy hỏa nhận mang vào thủy hỏa sông long giết một đạo có nước hỏa nguyên tố hội tụ mà thành hình dòng năng lượng s ô n g về khuyền đại tướng đồng thời lục tiểu thất còn tế ra trưởng môn ấn bên kia linh t u y ể n cũng tế ra sinh tử chi liêm phát động sinh tử chi liêm linh hồn cắt kỹ năng lục tiểu thất pháp bảo lực tương tác có thể làm cho hắn nhất cuộc chiến đấu thao túng tam vật pháp bảo nhưng muốn đồng thời phát động tam vật pháp bảo công kích hắn làm không được cho nên hắn ngoại trừ tế ra linh nha thủy hỏa nhận ngoại chỉ lựa chọn sử dụng t ự c phẩm pháp khí trưởng môn ấn mặt khác hai kiện tiên thiên linh bảo hắn giao cho linh tuyền dùng cho đánh lén quyền đại tướng thật vất vả giết chết dị nhân vừa phát ra một tiếng hưng phấn giống to vài món pháp bảo đã công kích được trên người của hắn t h ủ y hỏa song long giết trăm phần trăm tạo thành vết thương trí mệnh hại nhưng lại trăm phần trăm không đếm x ỉ a vật lý phòng ngự thêm vào cho địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn hơn nữa trưởng môn ấn cùng với linh hồn cắt tạo thành thương tổn quyền đại tướng bị trong nháy mắt đánh giết quyền đại tướng tuân ra một bà trắng loan loan ao không phải hắn sử dụng vũ khí thiết t o á i r n g cùng tùng lầm răng mà là hắn phóng trên thân thể tại hạ trời sinh răng giết chết quyền đại tướng sau lục tiểu thất không dám có chút dừng lại hắn nhanh chóng nhặt trời cũng đem khuyển đại tướng thi thể thu vào vận mệnh c h i tháp sau đó thi triển phá toái hư không kỹ năng trong sát na đột đến ngoài ngàn hàng rậm hoàn thành một lần phá toái hư không sau lục tiểu thất lập tức triệu hồi r a xích mẫu lộc lần nữa thi triển phá toái hư không đ ộ t đến hoàng t u y ể n quốc phụ cận hắn triệu hồi r a thất sát thải vân đem thất sát thải vân tốc độ thúc giục đến mức tận cùng rất nhanh xuyên qua hoàng t u y ể n quốc khuyển đại tướng bị giết chết sau tây quốc trong núi rừng đột nhiên phát ra giống to một tiếng mấy tên cậu yêu vài giây sau p h á toái hư không đạt tới k u y ể n đại tướng bị giết chết địa điểm chạy tới những ngày cậu yêu thực lực thấp nhất cũng là lục giai sáu mươi mức cấp cầm đầu nha thiên cậu càng tản mát ra uy thế cường đại có thất giai thực lực thất giai cậu yêu lạnh lùng nhìn y nguyên tại tiến công cậu yêu phủ tang ngoạn gia lướt nói chết tiệt dị nhân các người dám khiêu khích ta tây quốc thiên cầu uy nghiêm tất cả đều đi chết đi a thất giai thiên cậu phát động kỹ năng phương viên ngàn mét biến thành hỏa thế giới trong sát na thắt cổ mấy ngàn phủ tang tinh anh ngoạn gia tại đem tất cả ngoạn gia hóa thành cho tàn sau thất giai nha thiên cậu phân phó sau lưng lục giai thiên cậu nói cho ta tìm được tên kia chết tiệt phản đồ giết chết hắn vi k h u ể n đại tướng báo thù chương t bảy trăm linh tám lần thứ sáu thôn vệ tại phù tang tây quốc thiên cầu có năng lượng cường đại thất gia thiên cầu thì có tam chỉ nha thiên cầu thánh khuyển chỉ là một trong số đó khuyền đại tướng bị giết chết thời điểm hai gã khác thất gia i thiên cầu chính đang bế quan cho nên chỉ có thánh quyển một người đổi tới quyền đại tướng bị giết chết nhượng thánh quyển tương đương năng kham hắn và hai ngoại hai gã thiên cầu thậm chí nghĩ làm cầu yêu đại thống lĩnh nhưng dù ai cũng không cách nào áp đảo mặt khác hai người cho nên bọn họ mới làm thỏa hiệp nhượng quyển đại tướng kế thừa thượng nhất đại thiên cầu y bát hai người khác bê quan thời điểm thánh quyển dưới sự khinh thường nhượng quyển đại tướng bị giết chết điều này làm cho hắn như thế nào hướng mặt khác hai người công đạo thánh quyển một mực chú ý chiến trường nếu như quyển đại tướng gặp được nguy hiểm hắn nhất định sẽ rất nhanh cứu viện tại quyền đại tướng sắp không địch lại năm tên dị nhân thời điểm có hai ghê ã cầu u tởm trợ g i hơn chính là hai gã cầu yêu còn nghị thiên cầu nhất tộc chí bảo trời sinh răng thiết thoái răng cùng với tùng vân răng toàn bộ cầm đi cái này ba cái đao truyền thuyết là phủ tang đời thứ nhất thiên cầu hàm răng luyện chế ma thành trải qua mỗi một thời đại cầu yêu đại thống lĩnh tế luyện trải qua hơn đại cầu yêu đại thống l ĩ n h cố gắng mới khiến cho hắn đã trở thành tiên tiên linh bảo thánh quyền phá t o i hư không xuất hiện tại quyển đại tướng t ử vong chỗ sau không có trước tiên truy kích giết chết quyển đại tướng hai gã cầu yêu đây là hắn thứ hai sai lầm tại thánh quyền xem ra mặc kệ này hai gã cầu yêu chạy đến đô lý dùng lão nhân ra ông ta cao tới thất giai thực lực phải tìm được hai gã cầu yêu đoạt lại ba cái đao dễ dàng vì để tránh cho càng thêm kích thích hai gã bế quan thiên cầu thánh quyền không muốn đem ba cái đao nắm giữ ở trong tay mình cho nên hắn chỉ là giết chết công kích thiên cầu mấy ngàn phù tang dị nhân mà là nhượng lục giai thiên những cầu đuổi theo giết lục tiểu thất cùng linh t u y ể n như vậy dù cho mặt khác hai lão nầy ra mặt tại thánh q u y ể n không có đem cầm ba cái đao dưới tình huống bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thánh q u y ể n là vì tranh đoạt ba cái đao cố ý nhìn xem khuyển đại tướng chết đi thánh q u y ể n làm là cao cấp trí năng nở tờ cờ lo lắng sự tình cũng coi như chú đáo chặt chẽ chỉ là hắn không thể tưởng được giết chết khuyển đại tướng hai vị nầy đến từ hưởng hoang lục tiểu thất rất cảnh giác nghe linh t u y ể n nói tây quốc hữu thất giai thiên cầu sau giết chết k u y ể n đại tướng hắn trước tiên phi tốc chạy chối chết Hắn cho ẩ n t ậ n n h ư ợ dù là thất r á n được m giai thiên c ầ u cũng không dám tự tiện tiến vào biển máu minh hà lao tổ hung danh bên ngoài chẳng những hồng hoang dân bản địa sợ hắn liền phủ tang dân bản địa cũng nghe qua đại danh của hắn rơi vào đường cùng những n à y lục giai thiên cầu chỉ phải trở về tìm thánh quyền báo cáo biết được giết chết quyền đại tướng cũng cướp đi ba cái đao chính là h ồ n g hoang dị nhân sau thánh quyền sắc mặt trở nên vô cùng khó coi thật lâu sau hắn thở dài nói nghe đồn h ồ n g hoang thiên cầu nhất tộc đã s u n g dốc vì sao ta phủ tang thiên cầu hay là đang h ồ n g hoang thiên cầu trên tay có hại trở lại biển máu sau lục tiểu thất mới nhẹ nhàng thở ra vĩnh hằng thủ hộ hóa thành khô lâu thuyền tre chở hắn một đường về phía trước bay đi đứng ở khô lâu trên đỏ lục tiểu thất ngươi lấy ra thiên cầu hồ châu cảm ứng thiên c ầ u tàn phách chỗ lục tiểu thất chuẩn bị tiến hành lần thứ sáu t h ô n vệ đây là hắn một lần cuối cùng t h ô n vệ hắn chuẩn bị thôn vệ khuyển đại tướng nguyên bản lục tiểu thất một mực cầm bất định chủ ý muốn hay không thôn vệ khuyển đại tướng dù sao khuyển đại tướng địa gia i vị quá thấp nhưng khuyển đại tướng chỉ tuân ra trời sinh r ă n g thiết toái răng cùng tùng vân răng đều không tuân ra đến vì tìm được mặt khác hai kiện linh bảo lục tiểu thất không có lựa chọn nào khác hồn châu chỉ dẫn lục tiểu thất hướng biển mõ phía bắc diện đi tới lục tiểu thất việc cấp bách là thôn vệ khuyển đại tướng thi thể bất quá chỉ có tìm được thiên cầu hấp thu quyền đại tướng tinh khí hiệu suất mới cao nhất biển máu lớn nhất hai nhà thế lực một nhà là h ắ c phong mặt khác một nhà thì là h ắ c minh h ắ c phong tại biển máu muốn vi cường một ít nhưng cũng không có nghĩa là h ắ c phong thực lực so với h ắ c minh cường mà là vì h ắ c minh ngoại trừ tại biển máu phát triển ngoại tại địa phương khác cũng kiến nhiều cái sân môn biển máu phía bắc diện là h ắ c minh phạm vi thế lực hai thế lực lớn ăn ý địa dùng minh hà lao tổ ở lại trong biển máu vi giới tại biển máu thượng phiêu bạt sau một hồi lục tiểu thất bất chi bất giác tiến nhập hát minh phạm vi thế lực hồn châu truyền đến tin tức càng ngày càng m ã n liệt đi vào một cái đảo nhỏ lục tiểu thất cảm ứng được thiên cầu phách châu tựu tại trên cái đảo này nay đảo danh hoán yêu quái đảo cách h á c minh nơi dùng chân không đến năm nghìn mét thu vĩnh h à n g thủ hộ lục tiểu thất bước lên đảo nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía đảo nhỏ trung tâm yêu quái đảo cách h á c minh nơi dùng chân không xa trong lúc này quái vật cũng thích hợp tứ giai ngoạn gia luyện cấp ven đường lục tiểu thất gặp rất nhiều luyện cấp h á c minh ngoạn gia bất quá lục tiểu thất lúc này vội vàng hoàn thành thiên cầu truyền thừa nhiệm vụ hào hấp thu k h u ể n đại tướng tinh khí hắn cũng bất chấp bạo lộ thân phận yêu quái đảo bu c ù những g Bậc v i i Có ngày h i hát minh m ngoạn h n ra xem lục tiểu thất ánh mắt có chút bất thiện bởi vì lục t i ê u thất trên người không có hát minh tiêu chí lục tiểu thất đã khôi phục hình người trạng thái nhưng hắn mang trên mặt mặt nạ những n à y ngoạn ra cũng không biết thân phận của hắn bởi vì lục tiểu thất một mực mở ra linh nhãn nguyên nhân hắn linh giác bao trùm lấy chung c u a n h hắc minh đội ngũ tại cảm ứng được hắn linh rất sau biết do hắn là ngũ giai mới không dám trêu chọc chỉ là thông chi hắc minh cao tầng chỉ chốc lát âm mị n à y sinh cái mới nóng vội lục t i ể u thất chẳng muốn cùng hắc minh ngoạn gia giải thích cái gì trực tiếp xông đi lên mà bắt đầu s o á t quái hắc minh đội ngũ mặc dù biết trước mắt dị nhân là ngũ giai không dám công kích nhưng dù nói thế nào cũng là tại hắc minh trên địa bàn bọn họ cũng không phải mặc người khi dễ nhất danh giả xoa ngoạn gia cầm ba cổ cương xiên phi tiến lên phía trước nói vàng hữu nơi này là ta hắc minh pha vi chúng ta ở chỗ này chờ âm mị nảy sinh cái mới đã rất lâu rồi n g ư ơ i tới đoạt quái không thể nào nói nổi a lục tiểu thất nghi hoặc nói h ắ c minh nơi dùng chân tại tu la đảo a ra vẻ nơi này là yêu quái đảo làm sao lại thành các ngươi h ắ c minh phạm vi ta lại không có chạy tới tu la đảo z i t buốt dạ xoa n g o ạ n ra ngây ngẩn cả người tuy nhiên biển máu phía bắc diện là h ắ c minh phạm vi thế lực tất cả mọi người thừa nhận nhưng cái này lại không có minh văn quy định h ắ c minh tại biển máu nơi dùng chân chỉ có tu la đảo đối phương tại âm m ị đảo z i t quái xác thực cũng chưa nói tới tại h ắ c minh địa bàn đoạt quái dạ xoa ngọn ra tác vi hát minh thành viên bình thường tại khu vực này ai cũng phải xem hát minh sắp mặt làm việc hắn còn là lần đầu tiên gặp được công nhân tỏ vẻ yêu quái đảo không phải hát minh phạm vi nhị hàng hắn lạnh lùng thốt vàng hữu không cần phải cảm thấy ngũ giai t u vô địch thiên hạ chúng ta hát minh không phải ngươi có thể trêu chọc Dạ xoa ngoạn ra một bên cùng lục tiểu thất can thiệp một bên an bài cái khác hát minh ngoạn ra công kích âm mị muốn cùng lục tiểu thất bậc quái chỉ là hắn phát hiện cho dù bọn họ tám gã ngoạn ra cùng một chỗ tiến công tạo thành thương tổn giá trị cũng không bằng trước mắt thần bí ngoạn ra cao lục tiểu thất toàn lực công kích tới âm mị mặc kệ không hỏi g i xoa ngoạn ra, không thể nhịn được nữa phía dưới giả soa ngoạn gia hết lớn các h i n h đệ có người đến chúng ta hắc minh dương oai mọi người đổi mau tới đây hắc minh tại yêu quái trên đảo luyện cấp ngoạn gia có không ít nghe được giả soa ngoạn gia thanh âm chung quanh luyện cấp hắc minh ngoạn gia đều s ô n g tới chỉ chốc lát yêu quái nảy sinh cái mới địa phương t i ể u tụ tập tiếp cận một trăm danh hắc minh ngoạn gia chỉ là yêu quái đảo chỉ là tứ giai luyện cấp điểm vây quanh ngoạn gia không có ngũ giai gần trăm danh ngoạn gia bao quanh đem lục tiểu thất cùng với âm mị bột vây ở chính giữa lục tiểu thất lại phảng phất không thấy được bình thường hắn y nguyên tại điên cùng hướng âm mị phát động công kích Từ hắn tới gần âm mị sau trong tay hồn châu vẫn t ạ i sáng lên hắn xác định phách châu nhất định là tại âm mị trên người chỉ chốc lát năm mươi cấp bột âm mị khí huyết hạ hạ xuống hai mươi phía dưới thi triển một cái điên của mị ảnh đại chiêu mười hai mị ảnh trong nháy mắt công kích mười hai tên ngoạn ảnh ra kể cả lục tiểu thất tại trong mười hai người đã bị công kích lục tiểu thất đẳng cấp là ngũ dai hơn nữa trên người hắn mặc chiến thần s á o trang mị ảnh công kích chỉ cấp hắn tạo thành một trăm nhiều bị thương hại giá trị hát minh vây công âm mị n g o n ra sẽ không như vậy gặp may mắn bột đại chiêu vẫn là rất có uy lực bọn họ mỗi người khí huyết đều giảm xuống mấy ngàn điểm. mắt thấy bột khí huyết đã tại hai mươi phía dưới dạ ã xoa ngoạn gia thoáng cái cấp hắn lớn tiếng nói mọi người toàn lực công kích tơ mỵ nhất định không thể để cho người này bật b ộ t hát minh tứ giai ngoạn gia đều phát động công kích bọn họ thực lực cùng lục tiểu thất kém khá xa nhưng nhiều người như vậy đồng thời công kích tơ mỵ thật là có khả năng đoạt tại lục tiểu thất phía trước giết chết b ộ t lục tiểu thất trong mắt lộ ra hàn quang hắn cố tình phát động lĩnh vực tàn sát những này ngoạn gia nhưng hắn lại không nghĩ lương beo quá nhiều nghiệp lực giá trị lục tiểu thất âm thầm quyết định hoàn thành pháp bảo tiến giai sau nhất định phải mau chóng tìm kiếm hoàng t r u lý bằng không gặp được loại tình huống này quá bất khuất lục tiểu thất giết âm mị bột không phải là vì kinh nghiệm giá trị cho nên bột có phải là do bị giết từ hắn cũng không thèm để ý cho dù là hắc minh ngoạn gia giết chết âm mị lục tiểu thất cũng có thể trăm phần trăm đoạt khi hắn môn phía trước tìm được phép châu cho nên lục tiểu thất nhịn được không có đối với mấy cái này hắc minh ngoạn gia ra, ra tay chỉ chốc lát âm mị ngã trên mặt đất tuôn ra một đôi giày nhưng không có tuân r a lục tiểu thất phải cần phép châu điều này làm cho lục tiểu thất rất là khó hiểu dựa theo hồn châu chỉ dẫn xoạt quái phép châu vì sao không có tuân g a đến đâu Nếu chương nói âm mị m là hắc bảy trăm linh chín thần cấp bột yêu quái lục tiểu thất thành công giết chết âm mị kết quả âm mị không có tôn u giáo phép châu chỉ dẫn phép châu tựu tại âm mị rơi dụng vị trí điều này làm cho hắn không hiểu nổi âm mị bạo ra tới trang bị lục tiểu thất không có hứng thú dạ xoa ngoạn gia nhưng lại hưng phấn mà tiến lên nhặt lên hắn có chút đắc ý nói đây là lần thứ mười r ế t chết âm mị lập tức gâm mị muốn nặng sinh biến vi yêu quái lao đại môn rất nhanh sẽ chạy tới dạ xoa ngoạn gia nói được rất lớn tiếng hắn là c ố ý nhượng dám can đảm đến đoạt quái gia hỏa nghe được hảo làm cho đối phương biết khó mà lui hát minh t ắ c vi đ ỉ n h cấp thế lực lớn sắp chạy đến yêu ma quỷ quái bọn người toàn bộ đều là ngũ giai ngoạn gia tại dạ xoa ngoạn gia xem ra báo ra danh hảo của bọn hắn đủ để cho không biết sống chết gia hỏa lui bước nghe xong dạ xoa ngoạn gia lời nói lục tiểu thất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. hắn chính não không rõ vì sao âm mị không có tuân r a phép châu n g h e xong dạ s o a ngoạn r a lời nói sau hắn hiểu được thần thoại lý một ít bột cấp quái vật sẽ phát sinh biến dị trở thành lợi hại hơn bột mà ưu minh hệ bột đều là tại tử vong sau mới sinh ra biến dị yêu quái đảo quái vật âm mị tại tử vong phát sinh biến dị sau hội tiến hóa làm thần cấp bột yêu quái tại âm mị lần đầu tiên biến dị thành yêu quái sau hắc minh tổn thất một trăm chơi nhiều r a trong đó ngũ giai ngoạn r a cũng treo bốn mới đưa yêu quái giết chết thần giai biến dị bột bạo ra tới vật phẩm tự nhiên không kém hắc minh lão đại yêu quái chiếm được một đ u minh thuộc tính vũ khí hình pháp bảo nhuộm yêu quái thực lực chiếm được thật lớn tăng lên thần thoại lý trọng yếu pháp bảo phần lớn tham khảo phong thần diễn nghĩa cùng với thượng cổ thần thoại truyền thuyết nhưng đã gia tăng rồi rất nhiều không có ở phong thần diễn nghĩa lý xuất hiện trôi qua pháp bảo dùng hậu thiên linh bảo chiếm đa số hậu thiên linh bảo làm hậu thiên luyện chế thần thoại gia tăng rất nhiều hậu thiên linh bảo cũng là hợp lý dù sao đại năng nở tờ cờ luyện chế nhiều vài món hậu thiên linh bảo cũng nói qua được đi ngoại trừ hậu thiên linh bảo ngoại thần thoại lý còn đặt ra một ít tiên tiên linh bảo những này tiên tiên linh bảo đồng dạng là phong thần diễn nghĩa lý không xuất hiện trôi qua. hồng quân tại ban thưởng hạ hồng mông tử khí về sau t ừ n g tại phần bảo nham tướng rất nhiều pháp bảo phân cho lục đại thánh nhân tìm được thánh nhân ban cho tiên thiên linh bảo nở tờ cờ không ít những người này cũng không phải đều ở phong thần lúc gặt hái cho nên tại trong trò chơi ngoạn r a dưới cơ duyên xảo hợp cũng có khả năng tìm được không tại phong thần diễn nghĩa lý xuất hiện trôi qua tiên thiên linh bảo yêu quái lấy được yêu quái cái móc tuy nhiên chỉ là hậu thiên linh bảo nhưng mà cực kỳ thích hợp tu la tộc sử dụng giết lần yêu quái một lần sau hát minh cao tầm phái người tại yêu quái đảo chờ đợi rốt cục phát hiện âm mị biến dị vi yêu quái quy luật âm mị bị giết chết m ộ ư ơ i lần sau thi thể hai mươi sau sẽ biến dị thành yêu quái yêu quái chỉ có lần đầu tiên tử vong thời điểm tuân gia hậu thiên linh bảo yêu quái cái móc về sau tuy nhiên không có tuân gia hậu thiên linh bảo nhưng tuân gia vật phẩm giá trị đều rất cao cho nên mỗi khi âm mị bị giết chết m ộ ư ơ i lần sau hát minh cao tầng sẽ đã đến n g h e xong giả s o a ngoạn ra lời nói sau lục tiểu thất quyết đoán ly khai hắn cũng không phải sợ hát minh cao tầng bởi vì đối với âm mị biến dị không hiểu rõ lắm nếu như hắn một mực sống ở chỗ này không đợi âm mị biến dị cùng với hắc minh ngũ giai ngoạn gia phát sinh xung đột đây là hắn đạt được phép châu rất đ ố i bất lợi bay đến cách âm mị tử vong địa ước chừng năm nghìn mét không trùng lục tiểu thất đáp mây bay huyền phủ trên không trung mở ra linh nhãn dò xét âm mị ước chừng mười phút sau hắc minh lao đại yêu quái mang theo hắc minh hơn một trăm danh ngoạn gia chạy tới tại đây hơn một trăm danh ngoạn gia lý có bao nhiêu thời gian rồi dạ xoa ngoạn gia vội vàng nói hoàn toàn hai mươi bốn giây cách âm mị biến dị còn kém bảy phần ba mươi sáu giây yêu quái thỏa mãn gật gật đầu nói phong vân người quả nhiên rất cẩn thận người mang theo lúc trước tới các minh đệ rút lui a âm m ị biến dị sau các ngươi không là đối thủ âm m ị tử vong sau thi thể sẽ không biến mất hai mươi sau sẽ biến dị vi yêu quái mà thành vi thần cấp bột ngũ giai phía dưới không có thần cấp bột cho nên mặc dù âm m ị chỉ là ngũ giai năm mươi cấp bột tại tử vong phát sinh biến dị sau biến thành yêu quái đẳng cấp vi năm mươi mốt gốc hơn nữa cực khó đối phó dạ s o a ngoạn ra tên là phong vân nờ là hát minh một tiểu đội trưởng hắn rất cẩn thận cho nên hắc minh cao tầng a n bài hắn canh giữ ở yêu quái đảo đợi cho trả âm mị mười lần thời điểm tựu i thông chi hắc minh tinh anh đội ngũ phong vân n ở giờ trả lời yêu quái sau hắn nói tiếp lão đại cái người thứ mười âm mị không phải chúng ta giết chết mà là nhất danh ngũ giai ngoạn gia chúng ta nhiều người như vậy đoạt quái cũng không còn đoạt lấy hắn yêu quái ngây người nói ngũ giai ngoạn gia đi tới yêu quái đảo đ o ạ t buốt vậy ngươi có nói cho hắn biết đây là chúng ta hắc minh địa bàn sao phong vân n ở giờ gật đầu nói ta nói cho hắn biết hắn tựa hồ không quá đem chúng ta hắc minh để vào mắt bất quá ta nói đến lao đại ngươi muốn chạy tới sau hắn bỏ chạy tên kia đeo mặt nạ hẳn là cái con vịt chết mạnh miệng ra hỏa ừ ta biết rồi phong vân ngươi đi xuống trước đi phong vân nờ giờ mang theo lúc trước giết âm m ị ngoạn gia ly khai yêu quái cũng không còn để ý phong vân nờ giờ nâng lên dị nhân thần thoại ngũ giai ngoạn gia mỗi ngày đều có gia tăng tuy nhiên số lượng không tính quá nhiều nhưng là không ít hát minh ngũ giai tinh anh ngoạn gia cho tới bây giờ có mười tám người nhất danh ngũ giai ngoạn gia tự nhiên không bị yêu quái để vào mắt hai mươi thời gian rất nhanh đến trên mặt đất âm bị thi thể dần dần tiêu tán biến thành nhàn nhạt thể. thể khí thể Khí không không yêu quái ngưng kết thành hình sau phát ra một tiếng thét lên sông về hắc minh n g o mở ra yêu quái thân thể vi hơi mở đương hắn phát động công kích sau mắt thường hoàn toàn nhìn không tới hắn đây là một loại ẩn nấp buột cẳng kỳ quái hơn chính là tại yêu quái mở ra lĩnh vực sau dù là linh giác cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của nó lần đầu tiên đối phó yêu quái hắc minh bị tổn thất nặng về sau dựa vào diêm la vương thập vương hàng ma trận mới đưa yêu quái vây ở trong trận nhuộm yêu quái hiện hình sau h ắ c minh ngoạn gia mới tập trung hỏa lực đem giết chết lần này có kinh nghiệm h ắ c minh ngoạn gia đương nhiên sẽ không nhìn xem yêu quái t i ê u ngạo yêu quái ẩn thân biến mất không thấy gì nữa sau diêm la vương lập tức tướng minh thư thanh toán đi ra bày ra thập vương hàng ma trận thập vương hàng ma trận là u minh loại quái vật khắc tinh phàm là đông phương u minh quái vật đều về thập điện diêm vương quản lý ngũ giaiêm la vương bố trí thập vương hàng ma trận uy lực so với lúc trước bố trí đối phó lục tiểu thất thời điểm tăng lên rất nhiều đại trận bố trí sau thập điện diêm vương phân thân sẽ xuất hiện tại trong trận ẩn thân yêu quái một đầu tiến đụng vào thập vương hàng ma trận thập điện diêm la phân thân đồng thời xuất hiện chuyển luân vương tế ra p h á p luân chiếu ra yêu quái chấn thân mấy vị khác diêm vương phân thân cũng đều xuất ra p h á p bảo cộng đồng đối phó tại trong trận đi loạn yêu quái thập vương hàng ma trận uy lực không sai nhưng thập điện diêm la phân thân năng lực cũng chỉ có bảy trận giả diêm la vương trụ cột thuộc tính sáu mươi dựa vào bọn họ là không cách nào giết chết yêu quái chuyển luân vương nhượng yêu quái hiện hình sau hắc minh ngoạn gia lập tức tiến nhập thập vương hàng ma trận diêm la vương điều khiển thập vương phân thân vây chủ yêu quái người chơi khác thì hướng yêu quái chút xuống hỏa lực lục tiểu thất một mực năm nghìn m không trung hắc minh ngoạn ra không cách nào chứng kiến yêu quái hắn linh nhãn nhưng có thể chứng kiến đồng thời lục tiểu thất còn phát hiện cho dù là thập vương hàng ma trận cũng vô pháp ngăn cản hắn linh nhãn thập vương hàng ma trận bố trí thành công sau đầy trời hắc khí tướng đại trận bao phủ trước kia gặp được loại này đại trận lục tiểu thất không biết trong đại trận tình huống có linh nhãn sau hắn nhưng có thể chứng kiến trong đại trận hết thảy bất quá linh nhãn nếu muốn nhìn thấu hắc khí tiêu hao pháp lực giá trị lập tức ra nhanh hơn rất nhiều. lục tiểu thất không thể không nhiều nuốt vài khỏa bổ huyết đ a n g dược quan sát một lúc sau lục tiểu thất âm thầm may mắn lựa chọn rời đi không có ra mặt cùng hắc minh cao thủ đoạn bột tắc vì thần cấp bột yêu quái rất khó đối phó tốc độ của nó quá nhanh phát động công kích thời điểm căn bản là không cách nào trốn tránh hắc minh sở dĩ có thể đối phó là vì thập điện diêm vương là quỷ m ỹ k h ắ c tinh diêm vương phân thân thuộc tính không cao nhưng cầm các loại đặc thủ pháp bảo bọn họ có thể tướng u minh quái vật khắc chế đến xích sao lục tiểu thất không có minh thư bố trí thập vương hàng má trận muốn đối phó yêu quái lời nói rất cố hết sức có ngũ sắc thần quang hắn có thể nhưng muốn giết chết yêu quái quá khó khăn huyền phù ở trên không lục tiểu thất dựa vào đan dược duy trì lấy pháp lực giá trị mở ra linh nhãn một mực dò xét yêu quái khí huyết đương yêu quái thi triển bột đại chiêu giết chết h ắ c minh hơn mười danh tứ d a i ngoạn gia thời điểm lục tiểu thất dung thân biến thành mới vừa rồi bị yêu quái dây s ắ t nhất danh ngoạn gia bộ dáng chui vào thập vương hàng ma trận lý thập vương hàng ma trận ngoại trừ thập điện diêm la phân thân ngoại vậy ở trong trận địch nhân cũng sẽ bị lệ khí công kích khống chế hàng ma trận diêm la vương có thể tự nhiên khống chế thập vương hàng ma trận h ã n đặt ra hàng ma trận công kích yêu quái không công kích dị nhân bởi vì hắc minh có đại lượng dị nhân tại trong trận chính là bởi vì như vậy lục tiểu thất mới không có đã bị bất cứ thương t ổ n lận gì dùng linh nhãn điều tra đến yêu quái khí huyết chỉ còn lại có năm phần trăm gì đó thời điểm hắn tế ra thị huyết linh nha thủy h ỏ a nhận phát động thủy h ỏ a nhận mang vào kỹ năng thị huyết đồng thời còn tế ra sinh tử chi liêm hắc minh công kích yêu quái pháp khí p h ầ n đông lục tiểu thất pháp bảo sen lẫn trong hắc minh ngoạn gia pháp khí lý không có bị phát hiện hắn lần thứ hai thao túng linh nha thủy hòa nhận công kích sau yêu quái hóa thành một đám bạch quang biến mất chỉ tuân ra một khỏa lam sắc hạt châu lục tiểu thất cách yêu quái rất gần hơn nữa hát minh ngoạn gia rất có tính kỷ luật tại yêu quái tử vong sau không có người xông lên trước nhặt chiến lợi phẩm cho nên hắn đơn giản đ ị a tướng hạt châu nhặt lên tìm được cuối cùng một k h o a phách châu sau lục tiểu thất ngự phong mà dậy bay khỏi thập vương hàng ma trận sau hắn triệu hồi ra thất thải tường vân đáp mây bay hướng xa xa bay đi đây hết thể phát sinh ở điện quang thạch hỏa bày trận diêm la vương trước hết nhất phát hiện không đúng hắn lớn tiếng nói vừa rồi nhặt hạt châu chính là ai hạch tâm đoàn đội lý lại xuất hiện gian t ế có nhận thức lục tiểu thất biến hóa đối tượng n o ạ n gia nói hắn gọi song hợp thành rất hòa hài là chúng ta hát minh nhân vừa rồi yêu quái thi triển đại triều thời điểm ta minh minh chứng kiến hắn treo chẳng lẽ là ta hoa mắt hát minh lão đại yêu quái đầu tiên là s ư ơ n g sở sắc mặt trở nên âm trầm bất quá hắn rất nhanh nhận tàn g rồi tâm tình thản nhiên nói đi về trước đi là ta an bài hắn nhặt hạt c h â u kia chương bảy trăm mười khuyển nha sinh tử nhận hát minh ngũ giai hạch tâm loạn r a đáp mây bay hướng tu la đảo phương hướng bay đi diêm la vương hầu nghi điệu nói lão đại cái kia song hợp thành rất hòa hài thật là ngươi an bài đều là trong liên minh huynh đệ có tất yếu chuyên môn an bài hắn nhặt chiến lợi phẩm sao yêu quái mặt âm trầm nói người nọ không phải song hợp thành rất hòa h à i mà là thi triển biến hóa thuật người trong liên minh tất cả tu luyện tâm nhãn tuệ nhãn mọi người nhìn không ra h ắ n nguy trang hơn nữa người này có thể một mình nắm lấy thời cơ cướp đi bột thực lực của hắn rất mạnh có đảm lượng tại chúng ta h ắ c minh trên địa bàn bạc quái hơn nữa còn có cao minh nguy trang thuật thừa dịp bột khí huyết không nhiều lắm thời điểm đi ra kiếm tiện nghi thứ đây là điển hình chó điên phong cách diêm la vương bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách lao đại ngươi hội cố ý che lấp nếu để cho bọn thủ hạ biết là chó điên bọt chúng ta quái chúng ta lại không có pháp đối phó hắn không công tổn hại sĩ khí yêu quái thật là cái ý nghĩ này chó điên thực lực thần thoại thứ nhất hiện tại phong thần cuộc chiến đã bắt đầu giống như trước như vậy đối phó thiên yêu minh thấp kém n g o ạ n ra không có khả năng thần thoại tất cả thế lực ở giữa tranh đấu càng nhiều là ngũ giai đã ngoài ngoạn ra chiến đấu yêu quái không biết là so với đỉnh cấp chiến l ự c có thể làm gì được chó điên cho nên biết do đối phương đoạt quái còn phải hỗ trợ che giấu lục tiểu thất một đường phi hành tìm một cái vắng vẻ tiểu đ ả o đánh xuống đ ụ n g mây đi vào một mảnh t h ạ c h lâm lục tiểu thất lấy ra hồn châu cùng phép châu hai khỏa trong hạt châu hư ảnh bay đến công chúng thiên cậu tàn hồn lần nữa xuất hiện của ta tử tôn không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy t i ể u muốn tiến hành lần thứ sáu thôn vệ đây là ngươi một lần cuối cùng thôn vệ cơ hội ngươi nhất định phải cẩn thận lục tiểu thất gật đầu nói ta biết rõ lần này ta thôn vệ mục tiêu tuy nhiên không phải cường đại nhất nhưng là thích hợp nhất của ta thiên c ầ u tan h ồ n nói ngươi lần thứ sáu thôn vệ mục tiêu là cái gì có thể không nói cho ta biết chứ lục tiểu thất tế ra vận mệnh c h i tháp tướng khuyền đại tướng thi thể phóng ra vận mệnh c h i tháp thần diệu vô cùng khoảng cách sau một hồi k u y ề n đại tướng thi thể không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi thiên cậu tan hôn trầm mặc thật lâu sau nói cái này chỉ thiên cậu thực lực gần kể chỉ là ngũ giai nhưng thật là thích hợp nhất người thôn vệ thôn vệ sau đem ngươi lần nữa nhiều ra một cái đầu sọ hơn nữa còn có thể trong nháy mắt gia tăng một đôi bổn mạng linh bảo chứng kiến thiên cậu tàn hồn không nói lời nào lục t i ể u thất có chút không yên hắn lần này thôn vệ chính là đồng loại khuyên đại tướng đồng dạng thuộc về thiên cậu nhất mạch nếu như thiên cậu tàn hồn không cho phép hắn thôn vệ hắn đồng dạng cũng không thể tránh được nghe xong thiên cậu tàn hồn lời nói sau hắn gật đầu nói ta chính là nghĩ như vậy ta nghĩ tu luyện tam sáo bổn mạng pháp bảo trước mắt đã c o lương sáo ta muốn thông qua thôn p h ệ cái này chỉ thiên cầu tinh khí đạt được đệ tam sáo thiên cầu tàn hồn tức giận điệu nói những n à y chết tiệt phản đầu ngươi mặc dù thôn p h ệ chó điên nếu có một ngày ngươi có thể thôn p h ệ nhật nguyện tăng thực lực lên ta hy vọng ngươi đi trước phù tang cho ta giết chết những kia chết tiệt phù tang thiên cầu hơn nữa nuốt mất phù tang tây quốc cái kia cái mặt trời lục tiểu thất nghi hoặc nói lao tổ tông phù tang những ngày kia c ầ u cùng chúng ta không phải đồng x u ấ t nhất mạch sao ngươi vì cái gì đối với bọn họ tràn đầy oán ở đâu thiên cầu thở dài nói lời này dài quá thời xa x ư a hậu có thể hấp thu thái dương chân hỏa ngoại trừ ba chân kim ô nhất tộc cũng chỉ có chúng ta thiên cầu tuy nhiên chúng ta hấp thu thái dương chân hỏa năng lực không bằng ba chân kim ô nhưng chúng ta có thể tu luyện ra thái dương chân hỏa đồng thời còn có thể tu luyện thái âm huyền dịch năm đó thời xa x ư a hậu mặt trời cũng không phải ba chân kim ô ta sở dĩ dám t h u nhật tự nhiên làm chu toàn chuẩn bị có thể hận chính là tại ta tướng viễn c ủ a mặt trời cắn xuống một khối chuẩn bị nhân cơ hội trở thành thánh nhân thời điểm chúng ta thiên cầu tộc bại hoại á tăng thừa dịp ta lúc tu luyện tướng của ta cắn xuống mặt trời cướp đi làm cho ta thành thánh thất bại trong g không cách nào trở thành thánh nhân không thể vĩnh sinh bất d i ệ t thôn nhật lại làm cho ta bị thiên khiển cho nên ta mới sẽ v ỡ lạc á tăng chiếm ta cắn xuống tới này bộ phận mặt trời đồng dạng không để cho tại thiên cầu nhất tộc cho nên hắn mới mang theo cái kia một chi đi trước p h ù t ă n g á tăng cho rằng có thể luyện hóa viễn cổ mặt trời kỳ thật bằng không hắn căn bản không có giống ta đồng dạng trải qua sáu lần thôn vệ cho nên cướp lấy ta cắn xuống cái kia bộ phận mặt trời sau hắn căn bản là không cách nào luyện hóa thành thánh lục tiểu thất cuối cùng nghe rõ cảm tình phù tang thiên cậu là thiên cậu tản hồn sinh từ đại địch khó tự trách mình thôn vệ khuyển đại tướng hắn không có ý thấy nghe được viễn cổ mặt trời tại phu tang lục tiểu thất không khỏi rất là tâm động tây quốc cái kia cái mặt trời mấy ngày liền chiếu cũng không thể tránh được thôn vệ lời nói mới có thể tìm được t i ê n đại chỗ tốt ta chó điên ngươi sắp hoàn thành sáu lần thôn vệ tiến hóa đợi cho ngươi trở thành đại la kim tiên sau ngươi có thể thôn vệ n h ậ n n g u y ệ n bất quá ngươi tốt nhất tại c h u ẩ n thánh điên phong mở lại thủy thôn vệ hảo nhất cử trở thành thánh nhân không cần phải giống ta đồng dạng trên đường xuất hiện biên cố của ta tử tôn ta và ngươi duyên phận đã hết đây là lần thứ sáu thôn vệ khẩu quyết ngươi tự giải quyết cho t thiên cậu tàn hồn bay đến lục tiểu thất đỉnh đầu tướng lần thứ sáu thôn vệ tiến hóa khẩu quyết trực tiếp đánh vào lục tiểu thất thức hải hoàn thành đây hết thảy sau thiên cậu tàn hồn lại cười nói ngươi đã chiếm được ta tất cả truyền thừa bắt đầu thôn vệ a đợi cho ngươi thôn vệ nhật nguyệt trở thành t h á n h nhân cái kia thiên chính là ta thiên cậu nhất tộc phát dương quan g đại thời điểm thiên cậu tàn hồn triệt để biến mất không thấy gì nữa hồn châu cùng phách châu lý hư ảnh cũng hoàn toàn không tại mặc dù thiên cậu tàn hồn chỉ là một đoàn số liệu nhưng một đường đem thiên cậu truyền thừa nhiệm vụ làm xuống đến chiếm được vô số chỗ tốt lục tiểu đ ờ i thứ nhất thiên cầu lần này rời đi từ nay về sau lại cũng sẽ không xảy ra hiện nhượng hắn không khỏi buồn vô cớ như mất lục tiểu thất q u a n h chân ngồi xuống mở ra thủy vận chuyển lần thứ sáu thôn vệ khẩu quyết điên cùng mà hấp thu khuyển đại tướng tinh khí khuyển đại tướng tác vi ngụ giai b u ộ t hắn tinh khí x a so ra kem chiến thần ạ dẹt cùng ma lang p h è n d í t bất quá phù tăng thiên cầu đại đại truyền thừa ba cái đao trời sinh răng thiết bái răng cùng tùng vân răng nhưng lại có khổng lồ vô cùng năng lượng tại lục tiểu thất giết chết khuyển đại tướng thời điểm trời sinh răng đã bạo đi ra ba ấ t cái đao có diệu dụng nhưng vị như thị huyết linh nha thủy hỏa nhận cùng thần nha âm dương nhận đồng dạng có được đối lập thuộc tính lục tiểu thất lựa chọn chuyển hóa trời sinh răng cùng tùng vân răng vung t hắn a xoa ba cho Lục khuyển khí thiết thoái lục tiểu thất đầu tiên là dùng khuyển đại tướng tinh khí đến ngưng kết người thứ kết tiểu đầu đầu lâu, diễn viên răng. tiên dùng tướng đến ngưng người dạ đại lý là vũ rất trạng thành thể thái. nhanh biến thành bản thể trạng thái. Hắn đầu tiên hấp thu hủy diệt chi lực liên tục không ngừng hủy diệt chi lực dũng mánh vào thân thể của hắn khi hắn hồng lam hai cái đầu lâu trung ương xuất hiện một cái nô lên theo hủy diệt chi lực càng ngày càng nhiều một cái tràn ngập giữ dằn khí tức đầu lâu theo thủy hỏa hai cái trong đầu ư ơ n g dài đi ra hủy diệt khí tức đầu lâu sau khi xuất hiện hoàn thành cuối cùng nhất hình thái lục tiểu thất bản thể đã xảy ra cự đại thay đổi hắn cánh phải không cùng thuộc tính đầu lâu của hắn cũng là bất đồng thuộc tính nguyên bản theo b ề ngoài nhan sắc có thể nhìn ra tại lần thứ sáu thôn vệ sau các loại bất đồng năng lượng tại bên trong thân thể của hắn không ngừng d u n g hợp hắn vô luận là thân thể vẫn là cánh đều biến thành tinh khiết xanh ngọc bản thể miêu tả xong sau lục tiểu thất điên cùng hấp thu trời sinh răng cùng tùng vân răng năng lượng cánh mạng c h i lực cùng tử vong c h i lực đồng thời trào vào h ắ n chính giữa do hủy diệt năng lượng hình thành người thứ ba đầu liên tục không ngừng tinh khí nhuộn tân sinh đầu lâu lý lục sắc cùng màu đen hai quả g i n g nhanh dần dần lớn lên chậm rãi phát sinh tiến hóa n g o n g a chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành lần thứ sáu thứ sáu th ngươi đã lấy được thiên cậu cuối cùng nhất hình thái ngươi tất cả trụ của thuộc tính ba mươi ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hấp thu khuyển đại tướng bổn mạng pháp bảo trời sinh răng cùng tùng vân răng tinh khí ngươi đã lấy được một đôi bổn mạng pháp bảo khuyển nhà sinh tự nhận ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hấp thu phủ tăng thiên cậu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch ngươi có trở thành phủ tăng thiên cậu đại thống linh tư cách trung cực hình thái thiên cậu toàn thân s á c ngọc thoạt nhìn thần thánh mà cao quý thân g i i đạt đến mười lăm thước toàn thân cao thấp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng nhuộ lục tiểu thất có muốn thôn phệ hết thể cảm giác cha nhìn một chú phù tăng thiên cầu hoàng tâu huyết mạch lục tiểu thất không biết rõ có tác dụng gì trở thành phù tăng thiên cầu đại thống lĩnh lục tiểu thất cũng không biết nên làm như thế nào đương nhiên hắn sẽ không khởi dại cho là hắn có thể đi hiệu lệnh tây quốc thiên cầu khuyến đại đem cái này chính thức người thừa kế chiếm được ba cái c đao ũ nhượng g k ô n n g thể h Tây、quốc、tất t quốc cả hắn i ê n nghe lệnh, húng cầu chí h có chút thất vọng chính là trời sinh răng cùng tùng vân răng vốn là tiên thiên linh bảo nhưng bị hắn hấp thu sau bởi vì khuyển đại tướng chỉ là ngũ giai cung cấp năng lượng không đủ lục tiểu thất lấy được bổn mạng pháp bảo khuyển nha sinh tử nhận chỉ là hậu thiên linh bảo pháp khí tên răng anh tử nhận pháp bảo hình vũ khí pháp khí phòng i a i hậu tiên pháp khí đẳng cấp năm mươi tư cấp bổn mạng p h á p bảo đẳng cấp theo người luyện chế đẳng cấp tăng lên linh lực giá trị 3.000. vũ khí thuộc tính công kích 1.760, t ố c độ công kích 10, gia tăng cùng bạo tỷ lệ 20%, gia tăng trí mạng tỷ lệ 20%, m a n g vào t ử khí công kích 640 điểm hấp huyết có 5% tỷ lệ hấp thụ đối phương trước mặt khí huyết 5%, cũng tướng hút lây khí huyết 10% chuyển hóa làm tự thân khí huyết phát bảo thuộc tính lực công kích 2.400, t r í mạng tỷ lệ 30%, m a n g vào t ử khí công kích một n điểm mang vào kỹ năng t ử vong tri vũ c vi p h á p bảo sử d ụ n g lúc, nên b u ồ n mạng pháp b ả o khí linh hội trăm ự chủ điều khiển, tự nhận công kích, khiển nhận điều từ t tỷ lệ 100, phá vật lý tỷ lệ lý phá một t mươi n tổn g v người sử dụng sử trụ một gặp lại bật mã ôn pháp khí tên giang nanh sinh n h ậ n p h á p bảo hình vũ khí pháp khí phẩm d a i hậu thiên pháp khí đẳng cấp năm mươi b ố cấp b u ồ n mạng p h á p bảo đẳng cấp theo người luyện chế đẳng cấp tăng lên linh lực giá trị ba nghìn vũ khí thuốc tính công kích một nghìn bảy trăm sáu mươi tốc độ công kích m ư ơ i gia tăng cùng bạo tỷ lệ hai mươi gia tăng trí mạng tỷ lệ 20%, m a n g vào thực vật công kích 640 điểm hấp huyết có 5% tỷ lệ hấp thụ đối phương trước mặt khí huyết 5%, cung tướng hút lây khí huyết 10% chuyển hóa làm tự thân khí huyết p h á p bảo thuộc tính lực công kích 2.400, t r í mạng tỷ lệ 30%, m a n g vào t ử khí công kích 1.280 điểm mang vào kỹ năng cánh mạng lực lượng tắc vi p h á p bảo sử dụng lúc nên bổn mạng p h á p bảo có thể hấp thu chung quanh sinh mệnh lực lượng vì người sử dụng bổ sung s á khí huyết mang vào kỹ năng sinh tử chuyển đổi đương loạn da đã bị công kích lúc nếu như i n tam nhận đồng h sáo pháp bảo ở vào đồng nhất phẩm giai khuyển nha sinh tử nhận giá trị cao nhất bởi vì răng nanh sinh nhận mang vào kỹ năng đánh mạng lực lượng không là kỹ năng công kích mà là bảo vệ đánh mạng kỹ năng sinh tử nhận mang vào sinh tử chuyển đổi kỹ năng đồng dạng thực dụng cái này kỹ có thể có chút cùng loại với trong vũ hiệp tiểu thuyết rời hoa ghép lọt vào không thể ngăn cản công k ích lúc có 50% t ỷ lệ đem thương tổn tái giá cho chúng quanh mục tiêu điều này làm cho lục tiểu thất tương đương với nhiều hơn một cái mạng xem xét hết h u y ể n nha sinh tử nhận thuộc tính sau lục tiểu thất lập tức đáp mây bay hướng hoa hoàng cùng phương hướng bay đi hắn vì nữ hoa nương nương hoàn thành dò xét nữ hoa miếu nhiệm vụ lấy được chỗ tốt là nữ hoa nương nương đáp ứng cùng thông thiên giáo chủ hợp tác mà cá nhân hắn lấy được chỗ tốt thì là nữ hoa nương, nương đáp ứng vì hắn thăng cấp pháp bảo chỉ cần lục tiểu thất bùn mạng pháp bảo đã trở thành hậu thiên linh bảo hơn nữa tìm được rồi thích hợp phụ trợ tài liệu nữ hoa nương nương biết sử dụng cản khôn đỉnh trợ giúp hàn hóa hậu thiên vi tiên thiên lục tiểu thất trong tay có tại tây phương đ o ạ n tới sinh tử chi liêm hai u y ệ n pháp bảo kia thuộc tính rất cường hãn đúng lúc là thăng cấp khuyển nha sinh tử nhận tốt nhất tài liệu nữ hoa nương nương chứng kiến lục tiểu thất xuất r a khuyển nha sinh tử nhận không khỏi cảm thán nói chó điên cùng giai trong không có bất kỳ người hội là đối thủ của ngươi một mình một người có được lưỡng sáo tiên thiên linh bảo cấp bổn mạng pháp bảo ngươi là thần thoại một người duy nhất nữ hoa nương nương nói song tướng k u y ể n nha sinh tử nhận cùng sinh tử chi nhận đồng thời đầu nhập vào cản khôn đình chúng trải qua hai canh giờ luyện hoa sau lục tiểu thất bùn mạng pháp bảo khuyển nha sinh tử nhận tiến giai làm tiên thiên linh bảo tiến giai làm tiên thiên linh bảo sau khuyển nha sinh tử nhận chiếm được hai bả liêm đao thượng mang vào linh hồn cắt cùng tử vong cắt kỹ năng rời đi hoa hoàng cung sau lục tiểu thất bay về phía thiên đ ỉ n h hắn muốn đi làm tự mã tiểu tiên nhiệm vụ còn đang cấp hai thời điểm lục tiểu thất dùng ba trăm điểm danh vọng giá trị thay đổi một cái tự mã tiểu tiên vĩnh cựu tính chức vụ hơn nữa lợi dụng cái này chức vụ h ã n hại một nghìn chơi nhiều ra đẳng cấp phi tốc tăng lên n h ư ợ n hắn đệ nhất cái lên tới tam giai lục tiểu thất còn bị thập thiên yêu một trong thần mã đều là phù vân h i ể u lầm thần mã đều là phù vân giống như kiếp trước đồng dạng đã trở thành tiểu trư bạn tốt hơn nữa cũng gia nhập thiên yêu minh nhưng bởi vì lúc trước tự mã tiểu tiên nhiệm vụ lúc h i ể u lầm hắn cơ bản bất hòa lục tiểu thất nói chuyện lục tiểu thất sở dĩ lúc này nhớ tới làm nhiệm vụ là vì phong thần cuộc chiến bắt đầu rồi phong thần cuộc chiến bắt đầu sau ngoạn gia giết chết dị nhân nghiệp lực bay lên rất nhanh nếu có vĩnh c ử u tính chức vụ giết chết dị nhân chẳng những sẽ không gia tăng nghiệp lực nhưng lại có thể gia tăng kinh nghiệm giá trị lục tiểu thất tự mã tiểu tiên chức vị do vì vĩnh cựu tính chức vụ cho tới bây giờ đều không có hủy bỏ đây là một một bậc tiên lại chức vụ người lãnh đạo trực tiếp là lục giai tiên lại bật mã ôn đến nay lục tiểu thất nhiệm vụ mỏng thượng y nguyên có điều tra thiên mã tử bởi vì nhiệm vụ thiên mã là bị bật mã ôn biện thủ cho hắn lục tiểu thất lúc ấy thực lực không đủ không dám đi làm nhiệm vụ này sau hắn đến một mực bận lộn hơn nữa tại phong thần cuộc chiến bắt đầu trước cũng không có hứng thú tăng lên thiên đình địa vị nhiệm vụ này hắn nhất chỉ hoan xuống nhiệm vụ một mực tồn tại chứng minh bật mã ôn y nguyên đang không ngừng ăn vụn thiên mã trái tim chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này lục tiểu thất có thể để thăng làm lục giai tiên lại trở thành tân bật mã, ôn. bật mã ôn chức vị không cao lại quản lý thiên đình này vô số thiên mã theo thời gian trôi qua thiên đình thiên mã số lượng không ngừng nhắc đến thăng cao cấp thiên mã cũng càng ngày càng nhiều ngoạn ra muốn đạt được tọa kỵ không dễ dàng rất nhiều người đều chỉ có thể đạt được bình thường thiên mã mà thành trường tiềm lực cao thiên mã cần tại bật mã ôn châu đó hoàn thành nhiệm vụ mới có một chút tỷ lệ đạt được nếu như có thể trở thành bật mã ôn lục tiểu thất thì có biển thủ cơ hội đồng thời còn có thể đi giết trộm mã tặc thăng cấp bật mã ôn do với mình ăn vụng rất nhiều thiên mã hắn cần làm giả số sách ngoạn gia muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ của hắn đạt được thiên mã rất không dễ dàng vì vậy rất nhiều ngoạn gia sẽ đi trước thiên hà phụ cận đại thảo nguyên trộm săn thiên mã trộm săn thiên mã phong hiểm rất cao bởi vì thiên mã bản thân thực lực không kém đồng thời bật mã ôn tại phát hiện ngoạn gia sau còn có thể n h ư ợ n g thiên đình dò xét thiên tướng đuổi rết săn mã người chỉ là cao cấp thiên mã tại trên thị trường giá trị n h ư ợ n g rất nhiều bỏ mạng đồ bí quá hóa liều thiên mã trộm săn cho tới bây giờ sẽ không có cấm tiệt qua lục tiểu thất cho tới bây giờ đều không thích theo như thường quy phương thức thăng cấp trở lại đông phương sau h ắ n không có cơ hội đạt được tốt trấn thủ nhiệm vụ chỉ có đánh vĩnh c ử u tính chức vụ chủ ý nếu như hoàn thành thiên mã chết đi bởi vì nhiệm vụ đã trở thành tân bật m ã ôn lục tiểu thất có thể đổi rết săn mã tặc thăng cấp tiến vào ngự m ã giám lục tiểu thất đi trước cầu kiến bật m ã ôn an đại lượng thiên mã tâm c a n sau nguyên vốn chỉ có tam giai ba mươi mốt cấp bật m ã ôn cũng tiến giai ngũ giai chứng kiến lục tiểu thất đi tới bật m ã ôn hét lớn một tiếng nói dị nhân chó điên ngươi chính là thiên đ ỉ n h tự mã tiểu tiên lại trường kỳ không đến ngự mã giám ngươi có biết tội của ngươi không lục tiểu thất thản như nói ngự mã g á m đại nhân dị nhân có thể không tuân thủ thiên đình chức vụ q u y định Điểm Ngay xong lục tiểu thất lời nói vật mã ôn hử lạnh một tiếng nói ngươi xác thực không cần một mực đứng ở ngự mã giám bất quá ngươi ở chỗ này của ta nhận lấy cha tìm thiên mã tử bởi vì nhiệm vụ đến nay vẫn không có hoàn thành theo ngươi lĩnh nhiệm vụ đến bây giờ thiên đình mất đi thiên mã ba nghìn tám trăm sáu mươi hai thất ngươi có biết tội của ngươi không lục tiểu thất lắc đầu nói ngự mã giám đại nhân ta là tự mã tiểu tiên không giả nhưng không phải ta chăn thả thời điểm thiên mã biến mất tựa hồ cùng ta không quan hệ à. ngược lại là ngự mã giám đại nhân thiên mã một mực biến mất ngươi nhưng không có chọn lựa hữu hiệu biện pháp ngươi không sợ ngọc hoàng trị tội ngươi bật mã ôn đang tại vì vấn đề này bực bội đâu hắn ăn vụng đại lượng thiên mã ngoạn ra lại trộm săn không ít thiên mã số lượng tại kịch liệt giảm xuống ngọc hoàng đã nhuộm chấp pháp thiên tướng đến cha vấn đề của hắn bật mã ôn đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn a n vụng thiên mã hắn đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên dị trên thân người xưng thiên mã là bị dị nhân trồng săn về phần thiên mã tại sao phải bị đại lượng trồng săn bật mã ôn giải thích là ngự mã giám nhân thủ không đủ tối điển hình đúng là tự mã tiểu tiên chó điên chiếm hầm cầu không xuất thức thân là thiên đình tự mã tiểu tiên lại vài năm chưa từng lộ diện bật mã ôn gặp lục tiểu thất không bị hắn uy hiếp cười híp mắt nói dị nhân chó điên thiên quy đúng là như thế bất quá hai năm qua ta cũng vậy không dễ dàng a ta cho ngươi đỉnh không ít áp lực đâu nếu như thiên mã biến mất thời điểm ta triệu hoán ngươi hồi ngự mã giám ngươi cũng vô pháp cự tuyệt đúng không cho nên ta đối với ngươi vẫn là chiếu cố rất nhiều bật mã ôn không triệu hoán lục tiểu thất là không muốn cho mình một n g à n hắn ước gì lục tiểu thất không tại như vậy ngọc đế truy cứu trách nhiệm thời điểm hảo có người chịu tội thay đâu lúc này lừa dối lục tiểu thất chỉ là vì có người giúp đỡ chia sẻ một ít trách nhiệm có cơ hội thích hợp lời nói nhượng hắn đương người chịu tội thay lục tiểu thất đương nhiên biết rõ bật mã ôn cái này già trẻ từ không yên lòng bất quá hắn biết rõ thiên mã biến mất tất cả tin tức bật mã ôn căn bản chơi bất quá hắn nghe xong bật mã ôn lời nói, hắn khém im cười nói c ả tạ bật mã ôn đại nhân chiếu cố thiên mã biến mất nhiều như vậy ta đồng dạng cũng có trách nhiệm lần này trở về ta cũng là muốn tìm ra thiên mã biến mất nguyên nhân bật mã ôn vẻ mặt tức giận điệu nói thiên mã biến mất còn có thể có nguyên nhân gì đương nhiên là bị những k i a chết tiệt dị nhân cho trồng săn ai không phải ta nói ngươi nếu như lúc trước ngươi có thể g i ế t nhiều một ít trộm mã tặc chăm chú tại ngự mã dám thực hiện tự mã tiểu tiên chức trách những n à y trộm mã tặc cũng sẽ không tiêu ngạo như vậy à? lục tiểu thất nói ra hiện tại cũng còn kịp bật mã ôn đại nhân ngoại trừ dị nhân trộm đạo thiên mã có lẽ còn có dân bản địa cũng trộm đạo đâu ngự mã d á m có không ít tiên lại ta cảm thấy được tất cả mọi người hẳn là hào hào cha một chút lục tiểu thất nói xong đi ra bật mã ôn tiên cùng nhìn xem lục tiểu thất bóng lưng bật mã ôn mắt nhỏ lộ ra hung ác t h ầ n sắc trong lòng của hắn thầm nghĩ cái này dị nhân chó điên tại sao lại nói muốn cha ngự mã d á m tất cả mọi người chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì không có khả năng a chuyện của ta làm được rất chu đáo chặt chẽ tiểu mã tiên hẳn là không dám phản bội ta mới đúng lục tiểu thất còn tại thế tự mã tiểu tiên đi giết này chút ít trộm săn thiên mã ngoạn gia hắn có thể lấy được kinh nghiệm giá trị tại thiên hà chung quanh phi hành hắn thấy được không ít lén lén lút lút ngoạn gia nhưng hắn cũng không có đ ộ n g thủ hiện tại quan trọng nhất là tìm ra hung thủ bật mã ôn hơn nữa tướng bật mã ôn giết chết sau đó trở thành tân bật mã ôn trở thành tân bật mã ôn sau đạt được quyền hạn càng lớn có thể khống chế cả ngự mã giám khi đó lại đối phó ngoạn gia thăng cấp cũng không m u ộ n thiên mã biến mất nguyên nhân nhiệm vụ này nếu như không biết tin tức muốn, muốn hoàn thành rất không dễ dàng bởi vì thiên hà chung quanh đồng cỏ thật sự quá lớn tiểu ê n không có khả năng nắm giữ mỗi một bảy ngày hành tung. lại lục giữ mỗi i khả có bảy một mã Mà t thất biết h i n ệ mã vụ quá giám trình, thị hắn không cần đi giám thị mỗi bảy ngày đi mỗi m bảy chỉ cần nhìn tiên h ẳ n ngự g g mã á m một t ga khác i lại tiểu tiên là tiểu tiên rồi. Tiểu tiên tốt mã mã đúng là bật mã ôn nanh vớt mỗi lần đều là hắn tại chăn thả thiên mã thời điểm tướng thiên mã giết chết cũng tướng thiên mã tâm can hiến cho bật mã ôn hưởng dụng cho nên chỉ cần chằm chằm chết tiểu mã tiên khi hắn giết chóc thiên mã thời điểm đưa hắn giết chết rút ra hắn sinh hồn lục tiểu thất có thể lẽ thẳng khí hùng điệu tầm bật mã ôn x u i chương bảy trăm mười hai đánh giết tiểu mã tiên xuất ra tự mã tiểu tiên t r ư ớ c tư tín vật thiên mã căn sau lục tiểu thất lại biến thành tiểu hài từ xấu xa bộ dáng bay đến thiên hà phụ cận lục tiểu thất dùng tiên h mã can chụp vào một thất ngũ giai thúy long mã tới thành thơi địa tại đồng cỏ đi bộ chỉ chốc lát hắn linh nhãn phát hiện tiểu mã tiên chỗ hắn dừng lại tại ngũ ngoài ngàn mét linh nhãn một mực giám thị lấy tiểu mã tiên tiểu mã tiên đồng dạng chỉ là một cấp tiên lại hơn nữa thực lực cũng chỉ có tạm giai muốn giết chết hắn lục tiểu thất không cần tốn nhiều sức chỉ là hắn nhiệm vụ lần này mấu chốt ở chỗi t r o hiện hành tùy tiện giết chết tiểu mã tiên rút ra hắn sinh hồn hắn cũng là vi phạm thiên điều. giám thị tiểu mã tiên hồi lâu lục tiểu thất không thấy được hắn giết hại thiên mã lại chứng kiến hắn cùng với dị nhân lui tới bật mã ôn biển thủ tàn sát thiên mã thực kỳ tâm can hành động đao phủ tiểu mã tiên cũng không phải là cái gì hàng tốt sắc tiểu mã tiên không có dùng ăn thiên mã tâm can h n g mê nhưng có bật mã ôn gánh trách nhiệm hắn cũng đều vì chính mình g i à n h chỗ tốt thì như cùng dị nhân thông đồng nhượng dị nhân đạt được phẩm giai không sai thiên mã mà hắn thì đạt được xa xỉ linh thạch tiểu mã tiên không có tướng thiên mã sản xuất cho dị nhân quyền hạ nhưng bật mã ôn đối phó thiên mã hắn thì có đục nước béo có cơ hội Tỷ như bởi ậ t vì cái gọi là nhân sinh nơi nào không gặp lại cùng tiểu mã tiên thông đồng dị nhân lục tiểu thất hiểu biết đúng là tại thập vạn đại sơn thiếu chút nữa đem hắn dây sắt cuồng bạo nói dối hoàn thành tự mã tiểu tiên nhiệm vụ sau lục tiểu thất sẽ đi tìm cồn b ả o nói dối phiên thiên ấn cái này đại sát khí hắn rất tưởng muốn lục tiểu thất có lòng tin đem thiên yêu minh phát triển trở thành thần thoại môn phái cường đại nhất môn phái không ngừng phát triển p h á p bảo của hắn trưởng môn ấn phẩm giai cũng sẽ không ngừng tăng lên chỉ vâng trưởng môn ấn cái này p h á p bảo chính là môn phái đại thạch sinh ra chất liệu quá bình thường dù cho phẩm giai không ngừng nhắc đến t h ă n g uy lực cũng rất có hạn nếu như chiếm được phiên thiên ấn lục tiểu thất sẽ đi tìm nữ o a nương, nương hỗ trợ tướng phiên thiên ấn cùng trưởng môn ấn dung hợp phiên thiên tiên ấn dung hợp tiến trưởng môn ấn sau. phẩm giai thượng y nguyên chỉ là hậu thiên linh bảo nhưng theo môn phái phát triển dung hợp tiến trưởng môn ấn phiên thiên ấn thì có càng tiến một bước khả năng tại thiên hà bên cạnh gặp được cồn bạo nói dối lục tiểu thất đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phiên thiên ấn càng lợi hại cũng chỉ là hậu thiên linh bảo ngũ s ắ c thần quang sau khi tăng lên hắn soạt lấy hậu thiên linh bảo tỷ lệ đã đạt đến hai mươi cái này tỷ lệ đã tương đối lớn lúc này đối phó cồn bạo nói dối còn có một chỗ tốt hiện tại lục tiểu thất vẫn là tiểu hài từ xấu xa t r ạ thái sử dụng kỹ năng thời điểm kỹ năng vẻ ngoài cũng sẽ sinh ra cực biến hoa lớn như vậy hắn thi triển ngũ sắc thần quang thần thông quần bạo nói dối cũng không nhận ra được dù cho thất bại cũng sẽ không khiến quần bạo nói dối sinh ra phòng bị tâm lý quần bạo gia tộc rất sớm trước kia cùng với tiểu mã tiên đáp thượng quan hệ bọn họ mua sắm thiên mã hao phí linh thạch cùng người chơi khác đồng dạng nhưng tiểu mã tiên lại hội bán hàng cao cấp sắc cho bọn hắn gần nhất quần bạo gia tộc có tám gã ngoạn gia tiến giai ngũ giai muốn tìm được ngũ giai thiên mã cho nên quần bạo quân tử nhượng quần bạo nói dối mang theo đại lượng linh thạch tìm được rồi tiểu mã tiên thiên hà nông trường chăn thả thiên mã có thể tự chủ phát triển đến ngũ giai thấp nhất cũng là cực phẩm tọc k c ò n có trực chính có được, lực thạch cũng Cùng nói số đối tốn ít thiên tiếp thành thể đạt được. Đối với thế ngũ hình nếu như lớn mà nói tốn nhiều hơn nữa linh thạch cũng nguyện dai dai dai, với phẩm mã, mà là ý.、Cùng、bạo nói dối đầy mặt t i ể u dung điệu nói tiểu mã tiên đại nhân cảm tạ ngài lần trước bán cấp cho ta hoa lưu lần này ta mang đến đại lượng linh thạch không biết ngài lão có thể không lại bán vài thất ngũ giai thiên mã cho ta đâu côn g bạo nói dối một tiếng đại nhân gọi được tiểu mã tiên có chút hưởng thụ cũng chỉ có tam giai tiểu mã tiên chứng kiến ngũ giai dị nhân ở trước mặt mình túi đầu không lưng n h ư n g hắn cảm thán quyền lực c h ố tốt đảm nhiệm tiểu mã tiên đến nay hắn đã mỏ vô số linh thạch dùng cho chuẩn bị cao cấp tiên quan lại lao một ít linh thạch là hắn có thể t h ă n g quan tiểu mã tiên vung b ô n g nhúc ních doi ngựa nói ngũ giai toạc kỵ vốn là không cho phép trực tiếp sản xuất ta lần trước sản xuất cho các ngươi một thất cũng gánh chịu rất lớn phong hiểm gần nhất ta đều là chờ đợi lo lắng dị nhân c u ồ n g bạo nói dối ta bây giờ là không nghĩ vì một trăm vạn thượng phẩm linh thạch lại gánh như vậy phong hiểm c u ồ n g bạo nói dối trong nội tâm chửi bới tiểu mã tiên tham tài lúc trước hắn mua sắm một thất ngũ giai thiên mã tìm một trăm vạn thượng phẩm linh thạch bất quá hắn ở nhà tộc báo giá tiền là một trăm năm mươi v sạch lợi nhuận năm mươi vạn lần này gia tộc muốn mua bắt thất ngũ giai thiên mã nếu như có thể theo như một trăm vạn thượng phẩm linh thạch một thất mua sắm hắn có thể sạch lợi nhuận bốn trăm vạn tiểu mã tiên nói do muốn t r ư ớ n g giá nói như vậy c u ầ n bảo nói dối t i ể u kiếm được thiếu bất quá kiếm được thiếu cũng so với không có lợi nhuận hảo c u ầ n bảo nói dối cẩn cẩn rực rực điện nói tiểu mã tiên đại nhân n h u ậ n ngài gánh lớn như vậy phong h i ể m thật sự không có ý tứ không biết một trăm hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch một thất ngài là hay không thỏa mãn đâu tuy nhiên ngũ giai thiên mã là thánh giai tọa k � tỷ lệ không cao nhưng hoa một trăm vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm tuyệt đối là có lợi thần thoại lý cao cấp tọa kỵ giá cả một mực dâng lên thánh giai tọa kỵ hiện tại năm trăm vạn cũng không nhất định mua tìm được ngoạn ra nếu như mua sắm thánh giai tọa kỵ chứng đến ấp chứng là cần chậm g i a i đem tọa kỵ đặng cấp luyện đi lên mua sắm thiên mã cũng không dùng mua đến sau này sẽ là ngũ giai có thể lập tức phát huy tác dụng cho nên c u ầ n bạo nói dối cho dù mua được thiên mã chỉ là cực phẩm tọa kỵ tính xuống cũng không thiệt t h i nghe được một trăm hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch tiểu mã tiên trên mặt lộ g a thần sắc tham lam hãng ta liền lại bán một thất cho người a c u n g bạo nói dối vội và nói tiểu mã tiên đại nhân ta lần này dẫn theo cũng đủ thượng phẩm linh thạch ta nghĩ muốn mua b á t thất b á t thất tiểu mã tiên s ữ n g sở chợ đem đầu giao động được càng chống bỏi đồng dạng nói không nên không nên bán nhiều như vậy ngũ giai thiên mã cho người ta không có biện pháp hướng v ậ t mã ôn đại nhân công đạo c u n g bạo nói rồi nói v ậ t mã ôn đại nhân bình thường không đến nông trường hôm nay hà có nuôi súc vật còn không phải ngài định đoạt đi như vậy nếu như tiểu mã tiên đại nhân ngài bán bắt bảy ngày mã cho ta ta thêm vào còn có hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch dân người xem tiểu mã tiên động tâm hắn do dự một hồi nói ta lo lắng hạ xuống ngươi trước đi địa phương khác chờ đợi hai canh giờ s a u rồi hãy tới tìm ta、à. tiểu mã tiên ngẫu nhiên sản xuất thiên mã bật m ã ôn có thể một mắt nhắm một mắt mở nếu như thoáng cái sản xuất bắt thất hắn không biết bật m ã ôn hội là phản ứng gì suy tư sau khi tiểu mã tiên quyết định trước tìm bật m ã ôn tìm kiếm ý nói sau vì vậy hắn chuẩn bị giết một thất ngũ giai thiên mã dao trái tim can cầm lấy đi đập bật m ã ôn định hót v ừ a vặn gần nhất có một thất từ điện tiến dai ngũ giai tiểu mã tiên quyết định đối với dưới của hã tay côn bạo nói dối sau khi rời đi hắn huy động thiên mã can tướng từ điện trụt vào tới sau đó cơi từ điện hướng thiên hà còn nuôi súc vật dối ra phi đi lục tiểu thất linh n h ã n dò xét phạm vi rộng hắn thanh phát hiện c u ầ n bạo nói dối cùng tiểu mã tiên đối phương nhưng không biết sự hiện hữu của hắn chứng kiến c u ầ n bạo nói dối rời đi lục tiểu thất do dự là muốn giám thị tiểu mã tiên hay là đi đối phó c u ầ n bạo nói dối phát hiện c u ầ n bạo nói dối mấy người mặc dù cách mở nhưng cũng không có bay ra ngự mã d á m phạm v i sau hắn lựa chọn theo dõi tiểu mã tiên c u ầ n bạo nói dối đến ngự mã g á m có phải là vì thiên mã tại tìm được thiên mã trước bọn họ không sẽ rời đi mà tiểu mã tiên chụp vào một thất ngũ giai thiên mã bay đi nông trường ở chỗ sâu trong rất có thể là muốn đối với thiên mã ra tay trước b ắ t tiểu mã tiên hiện hành tìm được rồi bật mã ôn biện thủ căn cứ chính xác theo sau đó lại dùng tự mã tiểu tiên thân phận đi đối phó cùng bạo nói dối mấy người không m u ộ n lục tiểu thất đáp mây bay xa xa đi theo tiểu mã tiên sau lưng đến một cái yên lặng góc sau tiểu mã tiên dùng cái á c h đem tử điện trói trói hơn nữa xuất ra một bà sắc bén đao nhọn thiên mã tử điện có thể tiến g a i ngũ giai ít nhất cũng là cực phẩm toa kỵ có nhất định linh trí chứng kiến tiểu mã tiên xuất ra đao nhọn Hắn tiểu r mã tiên nói xong huy động đao nhọn hướng thiên mã từ điện đút quá khứ lục tiểu thất đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được hắn bay ra linh nha thủy hỏa nhận xóa sạch tiểu mã tiên thủ lý đao nhọn quắt to lớn mật tiểu mã tiên tác vi ngự mã giám tiên lại dám tàn sát thiên mã ta cần phải hướng bật mã ôn đại nhân bẩm báo không thể đương trong tay đao nhọn bị đánh rơi thời điểm tiểu mã tiên lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng phát hiện chỉ là cùng hắn đồng cấp đừng chức vụ tự mã tiểu tiên sau hắn yên lòng s á t t i ê n mã vốn chính là bật mã ôn nhượng hắn làm hắn đương nhiên không sợ đối phương đi cáo trạng hơn nữa tiểu mã tiên tin tưởng đến bật mã ôn chỗ đó bật mã ôn nhất định sẽ đổi trắng tay h đen đem hát oa cho tự mã tiểu tiên lưng vì vậy tiểu mã tiên nói ra tự mã tiểu tiên ta là phụng mệnh làm việc không tin ngươi cùng đi với ta tìm bật mã ôn đại nhân đối chất lục tiểu thất đương nhiên biết rõ tiểu mã tiên bản tính hắng c ư lạnh nói Đừng cho lục à ta biết bật hoạt thật ta tìm bật mã ôn đối chết, bất theo chết. của ra, mang của không nhưng sinh hồn linh hồn của ngươi đi cùng hắn ôn ôn ngươi cùng động, muốn ngươi ngươi cùng đi đối lại đi đi đối câu mã mã đem sự quá l tiểu thất nói xong huy động linh nha thủy hỏa nhận một đao miễu sắt gần kề tam giai tiểu mã tiên tại tiểu mã tiên sinh hồn muốn độn thời điểm ra đi hắn xuất ra một cái nhếp linh bình đem thu vào đánh giết linh hồn lực lượng thua xa với mình đúng có thể tiêu diệt hoặc là thu hắn sinh hồn nhựa tử vong người mất đi đầu thai chuyển thế cơ hội lục tiểu thất đánh giết tiểu mã tiên cũng câu thúc hắn sinh hồn sau lập tức dùng thần thức tiến vào nhếp linh bình quét tiểu mã tiên trí nhớ ngoạn gia chó điên chúc mừng người đánh giết tiểu mã tiên chiếm được bật mã ôn biển thủ c h â n tướng nhanh chóng đi đối phó bật mã ôn a đối phó bật mã ôn có lưỡng chủng phương thức một loại là trực tiếp tìm bật mã ôn hương sư vấn tội hơn nữa đem đánh giết như vậy lục tiểu thất sẽ trở thành tân bật mã ôn mặt khác một loại phương thức là đem chân tướng nói cho tuần tra thiên tướng nhựa thiên tướng bắt bật mã ôn thẩm phán làm như vậy lục tiểu thất đồng dạng hội đạt được lục cấp lại trước bất quá nhưng lại trước quan nhà tản chương bảy trăm mười ba trà phiên tiên ấn một bậc tiên lại tiểu mã tiên đều có thể lén lao chỗ tốt có thể thấy được thiên đình v lục tiểu thất đương nhiên không muốn gần kề đạt được một cái chức quan nhạc tản cho nên hắn không sẽ chọn tìm thiên tướng b ạ c h trần bật mạ ôn mà là chuẩn bị giết chết bật mạ ôn tiếp nhận bật mạ ôn chức vụ lục tiểu thất câu tiểu mã tiên sinh hồn hơn nữa giải cứu ngũ giai thiên mã từ điện đã được đến bật mạ ôn vi phạm pháp lệnh căn cứ chính xác theo giết chết bật mạ ôn sau sẽ không bị trừng phạt bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi tìm bật mạ ôn mà là bay về phía quần bạo nói dối mấy người vị trí lục tiểu thất giết chết bật mạ ôn sau còn muốn cùng thiên tướng liên hệ chờ hắn hoàn thành một loạt nhiệm vụ trở thành bật mạ ôn phòng chứng quần bạo nói dối đã ly khai. cho nên lục tiểu thất chuẩn bị đối phó rồi cồn u g bạo nói dối sau nữa tìm bật mã ôn tính sổ ngũ giai thiên mã tử điện bay lên trời chăm chú theo sát tại lục tiểu thất sau lưng hắn đơn giản cưỡi tử điện trên lưng nhuộm tử điện nâng hắn phi hành tự mã tiểu tiên cùng tiểu mã tiên ngoại hình đều là tiểu hài tử xấu xa chứng kiến cưỡi tử điện lục tiểu thất cồn u g bạo nói dối tưởng tiểu mã tiên đến vội vàng nên tiến lên phía trước nói tiểu mã tiên đại nhân ngài lo lắng được thế nào lục tiểu thất hét lớn một tiếng nói lớn mật dị nhân ngươi dám cùng tiểu mã tiên cấu kết buôn bán thiên mã ngươi có biết tội của ng câu ù n nói dối cái này mới nhìn ra trên lưng ngựa g bạo dối cái mới i ra t tiểu mã tiên có khác rất lớn sinh hồn sau lục tiểu thất biết rõ tiểu mã tiên cùng cồn thắng bạo nói dối ở giữa miêu nhị hắn khai ra tám mươi vạn nhất thất ngũ giai thiên mã giá vị không lo cùng bạo nói dối không mắc m i u quả nhiên nghe được tám mươi vạn nhất thất ngũ giai thiên mã sau cùng bạo nói dối nhãn t ỉ n h sáng lên nói đại nhân theo như lời thật là lục t i ể u thất vô v ô bộ n g ự c nói đương nhiên là thật sự ngươi hiện tại có thể hướng ta khiêu chiến cùng bạo nói dối mừng rỡ dùng phiên tiên ấn miểu s á t chó điên một lần sau hắn đã không sợ bất luận cái gì ngũ giai đình nhân cùng chó điên chiến đấu cái kia lần tuy nhiên cuối cùng nhất bởi vì chó điên hội sống lại kỹ năng mà thất bại nhưng cùng bạo nói dối đối với phiên tiên ấn uy lực càng có lòng tin tuy nhiên biết rõ trước mắt tự mã tiểu tiên cũng là ngũ giai nhưng hắn y nguyên không sợ hãi côn g bạo nói dối đầu tiên là huy động vũ khí cùng lục tiểu thất chiến đấu nhưng lục tiểu thất vừa lên đến t i ể u toàn lực công kích hai lần công kích xóa sạch c n g bạo nói dối hơn phân nửa khí huyết phát hiện trước mắt tự mã tiểu tiên công kích biến thái sau côn g bạo nói dối cuốn q u y ế t hướng lui về phía sau lục tiểu thất cũng không có đội theo kéo ra cự ly sau côn g bạo nói dối tướng phiên thiên ấn thanh toán đi ra hắn tay kết pháp quyết phiên thiên ấn trên không trung biến thành vạn trượng phương viên một toàn ú i lớn lục tiểu thất đẳng đúng là giờ khác này hắn đưa ra nhuộm quần bạo nói dối khiêu chiến chính là muốn tìm cái hợp lý lấy cỡ cùng c u ồ n g bạo nói dối chiến đấu sau đó tùy thời thu phiên thiên ấn cựu tại c u ồ n g bạo nói dối tế ra phiên thiên ấn thời điểm lục tiểu thất thi triển ngũ sắc thần quang thần thông hướng về không t r u n g phiên thiên ấn trả quá khứ ngoạn gia chó điên ngươi thi triển ngũ sắc thần quang thần thông thật đáng tiếc ngươi lần này làm phép thất bại không thể thành công soạt lấy hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn lục tiểu thất, thất bại hai mươi tỷ lệ rất làm cho người ta quân quý ta may mà chính là tự mã tiểu tiên trạng thái hạ lục tiểu thất phát động ngũ sắc thần quang vẻ ngoài đã không có nguyên bản ngũ sắc thần quang bộ g á n g c u n g bạo nói dối không có khả năng phát hiện mục đích của hắn ngũ sắc thần quang thần thông sau khi thất bại nhìn xem nện xuống tới vạn trượng núi lớn lục tiểu thất quyết đoán phát động chiến thần dạy thượng mang vào thuấn di kỹ năng thoát ly phiên tiên ấn phạm vi công kích c u n g bạo nói dối công kích thất bại lục tiểu thất nhưng không có nhân cơ hội công kích hắn giả dạng làm lòng còn sợ hãi bộ dạng nhìn phiên tiên ấn l ư ế p nói dị nhân ngươi thắng phát bảo của ngươi quá lợi hại ta không phải là đối thủ của ngươi côn bạo nói dối trong nội tâm cái tia thoải mái thầm nghĩ phiên thiên ấn quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi đại sát khí a thế ra đến khiến cho trước mắt ngũ dai n ở tờ cờ khuất phục hắn đi đến lục tiểu thất trước mặt nói vị này tiên quan ngươi đã nhận thừa vậy ngươi đáp ứng của ta tám mươi vạn thượng phẩm linh thạch một thất ngũ dai thiên mã chắc chắn a lục tiểu thất gật đầu nói ta tự mã tiểu tiên nguyện đánh cuộc c h ị u thừa dị nhân ngươi tiền trả ta tám mươi vạn thượng phẩm linh thạch sau có thể mang đi một thất ngũ dai thiên mã côn g bạo nói dối lần này muốn mua chính là bắt thất ngũ dai thiên mã nếu như là tám mươi vạn giá cả hắn thậm chí muốn mua hơn mười thất nghe được chỉ có thể mua một tớt cụm bão nói dối âm thầm buồn bực ngay từ đầu không có cùng trước mắt tiểu hải tử xấu xa nói rõ ràng hắn đầy mặt tiểu n tiên đại nhân ta nhu cầu cấp bách bắt bảy ngày mã mong rằng đại nhân g dàn xếp xuống lục tiểu thất trầm ngâm một chút nói ngươi muốn mua bát bảy ngày mã cũng không phải là không thể được chỉ cần ngươi lần nữa khiêu chiến chiến thắng ta liền hành hứ ta cũng không tin ta không có biện pháp đối phó pháp bảo của ngươi sáu canh giờ sau ngươi rồi hãy tới tìm ta khiêu chiến a ngươi mỗi chiến thắng ta một lần ta liền hội theo như tám mươi vạn giá cả bán ngươi một thất thiên mã côn bạo nói dối chỉ phải đáp ứng tự mã tiểu tiên điều kiện mỗi chiến thắng một lần có thể dùng tám mươi vạn thượng phẩm linh thạch giá cả mua một thất ngũ giai thiên mã hắn cho rằng là có lợi đồng dạng cho rằng có lợi còn có lục tiểu thất hắn ngũ sắc thần quang làm lệnh thời gian là sáu canh giờ mỗi khi hắn có thể lần nữa thi triển ngũ sắc thần quang thời điểm sẽ có người ngoan n g o ã n tê ra pháp bảo nhượng hắn soạn ở đâu tìm chuyện tốt như vậy hốt du c ù n g b ả o nói dối sau lục tiểu thất cơi từ điện tại thiên hà nông trường chạy như bay từ điện lưng rất thư thích nếu như không phải chỉ còn lại có cuối cùng một cái tọa kỵ danh ngạch không nghĩ lãng phí hắn đều tìm bảy ngày mã thành vi tọa kỵ đang tìm bật mã ôn trước lục tiểu thất còn chuẩn bị làm một sự kiện thì phải là biệt thủ bật mã ôn cùng tiểu mã tiên cũng có thể làm chuyện như vậy đồng dạng là ngự mã dám tin lại lục tiểu thất vì cái gì không thể làm đâu nếu như là bình thường hắn b á n trộm thiên mã bị thượng cấp phát hiện đã bị trừng phạt tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng bất quá bây giờ trộm một ít thiên mã sau đi g i ế t tử bật mã ôn có bật mã ôn cùng tiểu mã tiên hai cái không may ra hỏa gánh trách nhiệm lục tiểu thất không cần lo lắng cái gì bởi vì lục tiểu thất cứu t ử điện nguyên nhân khi hắn dùng thiên mã can t r ụ p vào hai mươi bảy ngày mã đến bên người lúc t ử điện chủ động đi cùng cái khác ngũ giai thiên mã trao đổi những ngày này mã ngoan, ngoan đáp ứng rồi rời đi mặc kệ những ngày này, mã có nguyện ý hay không rời đi lục tiểu thất đều lạm dụng quyền lực bắt bọn nó mang đi chúng nó tự nguyện t i ể u không còn gì tốt hơn nhất như vậy dù cho cuối cùng bại lộ lục tiểu thất cũng sẽ không đã bị trừng phạt lục tiểu thất sở dĩ chỉ làm hai mươi thất đó là bởi vì thiên hà nông trường ngũ giai thiên mã số lượng vốn cũng chỉ còn lại có hơn một trăm thất nếu như khiến cho quá nhiều kinh động ngọc hoàng sẽ không hào xong việc lục tiểu thất cơi từ điện mang theo hai mươi bảy ngày mã bay về phía ngự mã giám nam diện một cái cửa ra sau đó thông chi thiên yêu minh môn phái độ cống hiến cao nhất hai mươi danh ngoạn gia đến ngự mã giám cửa nam ngự mã giám cửa nam cách nam thiên môn không xa không bao lâu thì có hai mươi danh ngoạn gia đến lục tiểu thất nói ra mỗi thất ngũ giai thiên mã tám vạn môn phái công hiến nguyện ý đổi có thể tới thiên mã đi công hiến không đủ cũng có thể trước mang đi thiên mã nhưng trong vòng ba tháng phải bổ túc thiếu nợ hạ môn phái công hiến có thể tiến giai ngũ giai thiên mã phẩm cấp cũng không thấp hoa lưu xích thố kỳ ký túc xương một thất bảy ngày mã uy vũ h u n g tráng hơn nữa phẩm giai thấp nhất đều là cực phẩm số ít thiên mã còn có thể biến dị sau tiến giai làm t h à n h giai tuy nhiên thiên yêu minh môn phái công hiến giá trị rất quý quý rất nhiều ngoạn gia vi môn phái làm công hiến chính là hướng về phía trong kho hàng vài món pháp bảo đi nhưng lúc này đối mặt thiên mã b ọ phiên có thiên cự, đều lựa chọn đuổi. Tại ấn cái h sau, lục này uy lực cự đại đơn thể công kích pháp bảo hắn đã ngấp nghẽ đã lâu rồi vì vậy hắn gật đầu nói bắt đầu đi người này p h á p bảo uy lực tuy nhiên rất lớn nhưng ta còn là muốn thử xem lao tử phiên thiên ấn không phải người cái này không ra giành ngũ giai tiên lại có thể đối phó côn bạo nói dối trong nội tâm thầm nghĩ hắn nóng lòng mua sắm thiên mã nhưng hắn sợ thoáng cái sợ tự mã tiểu tiên làm cho đối phương cảm thấy thật mất mặt cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có tế ra phiên thiên ấn mà là tế ra hắn hắn p h á p bảo chiến đấu lục tiểu thất trong nội tâm âm thầm một b ự c người này phát cái gì thần kinh như thế nào không đem phiên thiên ấn cho tế phát ra chắc côn bạo nói dối vài món cực phẩm pháp khí công kích sau hắn hử lệnh một tiếng nói dị nhân ngươi là xem thường thực lực của ta sao mạnh nhất pháp bảo không tế ra đến gần cây dựa vào những n à y pháp khí ngươi là không thể nào chiến thắng của ta nếu như ngươi thất bại ta tướng hủy bỏ ngươi mua sắm thiên mã tư cách côn bạo nói dối trong lòng tự nhủ ta đây không phải tự cấp ngươi lưu mặt mũi sao cảm tình ta vớt mông ngựa đập đến đùi ngựa thượng a đã tự mã tiểu tiên mở miệng hắn cũng không cố kỵ nữa trước tiên tướng phiên thiên ấn thanh toán đi ra hơn nữa phát động phiên thiên ấn mang vào mạnh nhất kỹ năng bất chu sân trụ lục tiểu thất lần nữa thi triển ngũ sắc thần quang hai mươi phần trăm tỷ lệ lần này phát huy tác dụng h ắ n nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn gia chó điên ngươi thi triển thần t h ô n g ngũ sắc thần quang chúc mừng ngươi thành công soạt lấy hậu thiên linh bảo phiên tiên ấn tâm nguyện đạt thành lục tiểu thất mừng rỡ hắn không hề ẩn giấu thực lực tế h gia ngụy trang sau linh nha thủy hỏa nhận cùng khuyển nha sinh tử nhận hai kiện b u ồ n mạng pháp bảo đồng thời phát động trong sát na đánh giết c u ồ n g bạo nói dối xuất hiện tại lục đạo luân hồi c u ồ n g bạo nói dối phản phất điên rồi bình thường cựu tại lục tiểu thất thu phiên tiên ấn thời điểm hắn cũng nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn a quần bạo nói dối ngươi hậu thiên linh tại chiến đấu lúc bị địch nhân thu ngươi mất đi phiên tiên ấn chương bảy trăm mười bốn ngự mã giám chính quan phiên thiên ấn là c u ồ n g bạo nói dối lớn nhất dựa nếu như không có phiên thiên ấn cho dù ở c u ồ n g bạo gia tộc hắn đều không tính là cao thủ đứng đầu hôm nay lớn nhất dựa bị bắt đi hắn thoáng cái trở nên thất hồn l ạ c phách c u ồ n g bạo nói dối lựa chọn tại thập vạn đại sơn sống lại sau lập tức đi tìm c u ồ n g bạo quân tử hắn là c u ồ n g bạo quân tử tâm phúc đã không có phiên thiên ấn hắn muốn duy trì gia tộc địa vị chỉ có dựa vào đối phương lục tiểu thất thu phiên thiên ấn cũng giết chết c u ồ n bạo nói dối mấy người hắn nghiệp lực giá trị nhưng không có gia tăng bởi vì hắn là dùng tự mã tiểu tiên thân phận độc thủ quần bạo nói dối mấy người đang ngự mã giá giết chết bọn họ là thực hiện chức trách p h á p bảo tên phiên thiên ấn p h á p bảo phẩm giai hậu thiên linh bảo pháp bảo đẳng cấp năm mươi b ố cấp bùn mạng pháp bảo đẳng cấp theo người luyện chế đẳng cấp tăng lên linh lực giá trị năm nghìn p h á p bảo thuộc tính thái sơn áp đỉnh không đếm x ỉ a vật lý phòng ngự một trăm linh lực công kích hai nghìn tiêu hao linh lực giá trị năm trăm điểm làm l ệ n h thời gian một giây mang vào kỹ năng bất chu sân trụ không đếm x ỉ a vật lý phòng ngự một trăm linh lực công kích hai mươi nghìn tiêu hao linh lực giá trị hai nghìn làm lạnh thời gian một canh giờ phiên thiên ấn thuộc tính rất chỉ một nhưng không đếm x ỉ a vật lý phòng ngự một trăm phần trăm cùng với cao tới hai mươi nghìn lực công kích nhượng hắn giá trị vượt qua rất nhiều tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo đã ngoài vũ khí pháp bảo uy lực cùng người sử dụng đẳng cấp có rất lớn quan hệ ngũ giai ngoạn gia phát động bất chu sơn trụ thời điểm tạo thành thương tổn giá trị là hai mươi nghìn điểm lục giai ngoạn gia tạo thành thương tổn giá trị khả năng sẽ là ba mươi nghìn điểm cất kỹ phiên thiên ấ n sau lục tiểu thất cơi từ điện bay về phía bật ma ôn biệt thự tại biệt thự ngoại quất to bật ma ôn ngọc hoàng cho ngươi quản lý ngự ma g á m ngươi lại biển thủ ăn b ẻ thiên mã tâm can hôm nay sự tình đã bại lộ nhanh chóng ra đi tìm cái chết bật mã ôn đi ra hắn mắt lộ hung q u a n g nói tự mã tiểu tiên ngươi dám phía dưới phạm thượng ngươi biết chân tướng lại có thể thế nào nếu như ngươi đem chân tướng nói cho thiên tướng ta còn sợ sẽ đáng tiếc ngươi không biết tự lượng sức mình chạy đến tìm ta s á c h s á c h ta giết ngươi từ nay về sau t i ể u không có ai biết chân tướng bật mã ôn nói xong lấy ra một cây thiết côn huy động thiết côn hướng lục tiểu thất đập bể tới lục tiểu thất vội vàng hướng bên cạnh t r ố n tránh dù cho lục tiểu thất t ố n g tránh c độ tại đồng bậc trung là cao nhất hắn y nguyên không có thể né tránh bật mã ôn công kích phía sau lương thượng đã 3450. chín thần s á u trang vật lý lực phòng ngự không có phát huy tác dụng bật mã ôn siêu cao công kích nhượng lục tiểu thất lắp bắp kinh h ả i hắn nhớ tới kiếp trước diễn đàn thượng có một cách nói tại thần thoại gần dặm nhiều giỏi về cận chiến l ở tờ cờ công kích thời điểm vũ khí trong tay đều có không đếm x ử a vật lý phòng ngự tỷ lệ có còn có bỏ qua trốn tránh tỷ lệ bị bật mã ôn đánh cho nhất côn sau lục tiểu thất phỏng đoán bật mã ôn cây gậy trong tay chẳng nhưng không đếm sửa vật lý phòng ngự nhưng lại có một chút tỷ lệ bỏ qua trốn tránh phát hiện điểm này sau lục tiểu thất trở nên cẩn thận hắn biến thành ba đầu sáu tay trạng thái lục cánh tay phân biệt cầm thị huyết linh nha thủy h ỏ a nhận k h u y ế n nha sinh tử nhận cùng với thần nha âm dương nhận liều mạng ngăn cản bật m ã ôn tiến công thậm chí có tam s á u bổn mạng p h á t bảo khó trách dám như thế kiêu ngạo bật m ã ôn hừ lạnh một tiếng nói l i n g tưởng rằng chỉ có ngươi hội ba đầu sáu tay thần thông bật m ã ôn ngươi nói x o n g biến hóa nhanh chóng đồng dạng biến thành ba đầu sáu tay trạng thái cây g ậ y trong tay biến thành ba điều cùng lục tiểu thất đấu lại với nhau bật mạ ôn lực công kích cứng hãn trong tay lại có không đếm sự vật lý phòng ngự cùng trốn tránh vũ khí nhựa lục tiểu thất chỉ có thể lựa chọn chống đỡ công kích của hắn cho nên lục tiểu thất mới lựa chọn ba đầu sáu tay thần thông nhượng hắn không thể tưởng được chính là cũng không ra danh bật mã ôn lại cũng sẽ ba đầu sáu tay thần thông bật mã ôn đồng dạng thi triển ba đầu sáu tay thần thông sau lục tiểu thất lại bắt đầu l u ố n g cuống tay chân đã rơi vào hạ phong hắn chuẩn bị kéo ra cự ly sử dụng pháp bảo thế ra vận mệnh chi tháp kiển rơi bật mã ôn nhưng ở bật mã ôn dây dư hạn hắn căn bản không có kéo ra cự ly cơ hội hoàn thành cuối cùng nhất tiến hóa sau hắn thuộc tính chiếm được toàn diện tăng lên khí huyết đạt đến mười bốn nghìn nhiều điểm nhưng bật mã ôn công kích có không đếm sửa vật lý phòng ngự tỷ lệ đồng thời tần suất công kích rất nhanh ở phía sau thôi trong quá trình m ộ t khi bị bật mã ôn đuổi theo tấn công mạnh hắn rất có thể hội bị giết chết lục tiểu thất cũng có thể lựa chọn phát động chiến thần dày thượng tuấn di kỹ năng hoặc là thi triển phá thoái hư không kỹ năng rời đi nhưng hắn không có làm như vậy từ tiến vào thần thoại đang cùng cùng giai cận chiến thời điểm vô luận là ngoạn gia vẫn là nở tờ cờ hắn đều không có hại hắn không muốn tại bật mã ôn trong lúc này phá lệ vì vậy lục tiểu thất thi triển cùng một chỗ hóa tam thanh hai đại phân thân đồng thời xuất hiện đồng dạng là ba đầu sáu tay hai đại phân thân huy động bùn m ạ pháp bảo gia nhập chiến đoàn nhất khí hóa tam thanh tiến giai cấp đại sư sau hai đại phân thân năng lực đã đợi cùng với bản thể bật m ã ôn tương đương với bị ba cái cầm cựu s á u bủn mạng vũ khí lục tiểu thất vây công dùng ba đánh một dưới tình huống bật m ã ôn khí huyết tại phi tốc giảm xuống dù cho một trọi một ưu thế của hắn cũng chỉ ở chỗ hắn khí huyết mà thôi tắc vi ngũ giai đặc thù b ộ t bật m ã ôn không sai biệt lắm có mười vạn khí huyết cho nên hắn cận chiến mới có thể chiếm cứ thượng phong lục tiểu thất dùng ba đánh một sau bật m ã ôn thoáng cái chật vật lục tiểu thất bản thể cùng phân thân mười tám bà đao mỗi một đem đều mang vào hấp huyết kỹ năng cho nên hắn mỗi một luân phiên công kích cơ hồ đều có vài b à đạo đánh ra tỷ lệ phần trăm hấp huyết thương tổn bật mã ôn khí huyết ưu thế thì không tồn tại bật mã ôn trong mắt lộ ra bối rối thân sắc trước mắt dị nhân cường đại vượt quá dự liệu của hắn đang dận huyết thấp hơn hai mươi từ nay về sau hắn phát động b ộ t c h ấ n thủ đại chiêu bật mã ôn thân thủ bắt một b à con khỉ mao sau đó tướng con khỉ mao ném tới không trung hơn một ngàn cái cùng bật mã ôn vừa sở đồng dạng phân thân xuất hiện những n à y phân thân đồng dạng là thật thể phân thân có nhất định lực công kích lục tiểu thất không nghĩ tới bật mã ôn trấn thủ đại chiêu dĩ nhiên là thân hóa ngàn vạn những n à y con khỉ mao biến thành phân thân tuy nhiên gần kể chỉ là thứ dai lực công kích cùng bật mã ôn kém khá xa nhưng bọn họ cây gậy trong tay đồng dạng có không đếm xỉa vật lý phòng ngự tỷ lệ hơn một ngàn cái con khỉ mao đồng thời phát động công kích lục tiểu thất phần thứ hai thân rất nhanh hóa thành bạch quang biến mất lục tiểu thất lâm vào ngắn ngủi bồi dối bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn rất nhanh định ra t h ầ n t r í con khỉ mao đơn giản chỉ là số lượng phần đông mà thôi nhưng trên thực tế cũng chỉ có bốn mươi mốt cấp gì đó con khỉ m a nhượng đầu hắn đau đơn giản là lực công kích về phần khí huyết hẳn là không nhiều lắm chỉ cần thi triển đại phạm vi công kích kỹ năng t i ể u có thể ứng phó nghĩ tới đây lục tiểu thất lập tức thi triển tam mội chân hỏa thần thông theo đẳng cấp tăng lên tam mội chân hỏa uy lực cũng tăng lên không ít hơn nữa gần nhất lục tiểu thất tam mội chân hỏa sắp tu luyện tới đ i ê n phòng vô luận là bao trùm phạm vi vẫn là tạo thành thương tổn giá trị đều hơn xa lúc trước tam mội chân hỏa bao trùm phương viên ba mươi thước phạm vi loại này hỏa diễm đối phó con khỉ mau hiệu quả kỳ d i a i đều bị cháy sạch xèo xèo thẳng gọi chỉ chốc lát tại tam mội chân hỏa duy trì liên tục đã đến giờ sau tất cả con khỉ m a bị cháy sạch sẽ giải quyết con khỉ mao sau lục tiểu thất mở ra linh nhãn điều tra phát hiện còn lại mười mấy bật m ã ôn đều là con khỉ mao biến thành chính thức bật m ã ôn nhưng lại không thấy lục tiểu thất tương đương một mực vốn cho là đối phó bật m ã ôn rất dễ dàng lại không nghĩ rằng gặp được cái hung ác nhân vật thật vất vả lấy được thượng phong sau bật m ã ôn rồi lại biến mất không thấy gì nữa nhượng hắn không có thể đạt được chỗ tốt gì nếu như lục tiểu thất ngẫm lại tây du ký lý tình tiết chỉ biết bật m ã ôn đến từ nơi nào tôn hầu tử có sáu kết bái huynh đệ trong đó thông phong đại thánh my hầu vương đúng là vừa rồi cùng lục tiểu thất chiến đấu bật ma ôn m g y hầu vương tu luyện một loại đặc thù công pháp cần thiên mã tâm can phụ trợ tu luyện cho nên hắn mới hạ mình tại thiên đình làm bật m ã ôn nhưng không ngờ bị lục tiểu thất xấu chuyện tốt tuy nhiên không có thể giết chết bật m ã ôn cướp đoạt vật phẩm nhưng lục tiểu thất nguyên bản mục đích cũng đã tới đánh chạy bật m ã ôn sau hắn tìm được rồi tuần tra thiên tướng nói tự mã tiểu tiên gặp qua tuần tra thiên tướng đại nhân tuần tra thiên tướng uy nghiêm địa nói tự mã tiểu tiên ngươi ngăn lại bổn tướng chuyện gì lục tiểu thất tướng bật mạ ôn cùng tiểu mã tiên miêu nị êm thai nói tới ngay xong lục tiểu thất kể ra sau tuần tra thiên tướng cũng thay đổi sắc mặt nói tự mã tiểu tiên, ngươi cử động trên báo tư cùng đồng liêu b i ể n thủ còn có chứng cớ lục tiểu thất chỉ chỉ dưới háng thiên mã tử điện nói ta dưới háng đúng là tiểu mã tiên muốn giết thiên mã đồng thời ta còn câu tiểu mã tiên sinh hồn thiên tướng đại nhân có thể tra hắn trí nhớ tuần tra thiên tướng gật đầu nói nếu như thế ta tiến đến bẩm báo ngọc hoàng ngươi đang ở đây lăng tiêu bảo điện ngoại hậu chỉ a chỉ chốc lát ngọc hoàng đại đế tuyên tự mã tiểu tiên nhất kiến lục tiểu thất tiến vào lăng tiêu bảo điện hành lễ nói tự mã tiểu tiên gặp qua ngọc hoàng đại thiên tôn ngọc hoàng đại đế lại cười nói dị nhân chó điên chúng ta lại gặp mặt ngươi đang ở đây ngự mã giám làm rất khá ta quyết định tăng lên ngươi vi lục cấp tiên lại trưởng quản ngự mã giám ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thiên mã chết đi bởi vì ngươi đã trở thành lục cấp tiên lại đã trở thành ngự mã giám chính quan b ậ t mã ôn thu được hệ thống nhắc nhở sau lục tiểu thất vội vàng tạ ơn nói đa tạ ngọc hoàng đại thiên tôn ngọc hoàng đại đế vớt cằm mỉm cười nói thiên mã t ử điện thiếu chút nữa vi tiểu mã tiên làm hại may mà cho ngươi cứu ngươi trở thành ngự mã g á m tránh đường sau cũng thiếu khuyết trúc quan may mà ta liền ban thưởng này từ điện hóa hình đảm nhiệm tự mã tiểu tiên phụ tá ngươi a lăng tiêu bảo điện ngoại trợ lục tiểu thất thiên mã t ử điện đột nhiên biến thành hình người biến thành tự mã tiểu tiên bộ dáng đi vào lăng tiêu bảo điện tạ ơn ngọc hoàng đối với tử điện nói tử điện ngày nay ngươi đảm nhiệm ngự mã giám tự mã tiểu tiên đương dụng tâm phụ tá bật mã ôn đại nhân t ử điện tuân chỉ thần thoại lịch bốn năm bảy tháng thiên đình ngự mã giám tự mã tiểu tiên chó điên vạch trần bật mã ôn âm ư u đã trở thành tân ngự mã giám chính quan b ư đã trở thành tân ngự mã giám chính quan bật mã ôn nên chức vụ vi vĩnh c ử u tính chức vụ lục cấp t i ế t lại vô luận là thiên đình vẫn là nhân gian ngoạn ra đạt được vĩnh cự vì để tránh cho đảm nhiệm chức vụ ngoạn gia lấy việc công làm việc tư thì như đảm nhiệm bật mã ôn cố ý không bán ra thiên mã cho thế lực đối địch cái này một loại sự phát sinh từng ngoạn gia đạt được vĩnh c ử u tính chức vụ sau hệ thống đều toàn bộ phục thông cáo thập vạn đại sơn đang tại bị cuồng bạo quân tử c ỡ trách cuồng bạo nói dối thu được hệ thống nhắc nhở kích động điện nói chết tiệt nọ tự mã tiểu tiên nguyên lai là chó điên ta nói sao có thể trả của ta phiên tiên ấn đâu lão đại ngươi muốn báo thủ trò ta a chương bảy trăm mười lăm ký châu hầu thân vệ quân ngấp nghẽ phiên tiên ấn không ngừng lục tiểu thất một người cuồng bạo quân tử đồng dạng muốn tìm được phiên tiên ấn. chỉ là có được phiên thiên ấn là tâm phúc của hắn cùng bạo nói dối hắn mới không có ý tứ ra tay thôi thái giám tướng công người chết mở cùng bạo quân tử một mực muốn tìm cái gì lý do yêu cầu phiên thiên ấn kết quả cùng bạo nói dối lại nói cho hắn biết phiên thiên ấn bị mất hơn nữa còn là bị nở tờ cờ thu đi nghe được tin tức này cùng bạo quân tử cơ hồ phát điên hắn đem cùng bạo nói dối mắng cầu huyết phun đầu cùng bạo quân tử chuẩn bị mang theo gia tộc tinh anh đi đối phó tự mã tiểu tiên cái này nở tờ cờ nghĩ vô luận như thế nào cũng phải đem phiên thiên ấn cho tuân gia thu được tự mã tiểu tiên chó điên trở thành bật mã ôn toàn bộ phục thông cáo、sau. côn b ạ o quân tử g i ậ n quá nếu như là phiên thiên ấn bị nở tờ cờ thu còn có thể cầm trở về rơi xuống chó điên trong tay thật đúng là bánh bao thịt đắng chó côn b ạ o quân tử đệ nén giận dữ nói phiên thiên ấn là tìm không trở lại ngươi đi trước ký châu để cho thủ hạ người kiềm chế điểm gần nhất ta thừa nhận áp lực rất lớn ký châu hậu tô hộ cùng với bắc bá hầu sùng hầu hồ đang tại đại chiến gia tộc bọn ta gây thù hẳn quá nhiều tại ký châu đã đã xảy ra rất nhiều lần xung đột côn b ạ o quân tử thay thế quần bạo đồng hồ báo thức sau côn bảo gia tộc không biết trời cao đất rộng lại khôi phục trước tia ngang ngược cắn rỡ tại ký châu nhưng vào lúc này thiên hạ chư hầu đều đến triều ca hướng thấy thiên tử ký châu hậu tô hộ bởi vì không có hối lộ phí trọng cùng vư hồn hai cái sùng thần hai người ôm hận trong lòng nói cho trụ vương tô hộ chi nữ tô đ ắ t kỷ ngày thường tướng mạo đẹp vì vậy trụ vương hạ chỉ nhượng tô hộ hiến nữ tô hộ tính nóng như lửa hán cự tuyệt trụ vương cũng tại ngõ môn để hạ thơ trâm biếm về tới k ý châu trụ vương trong cơn giận dữ hạ chỉ nhượng tây bá hầu cơ sương cùng bắc bá hầu sùng hầu hổ thảo phạt đại chiến bắt đầu sau vô số ngoạn gia đi trước ký châu muốn tranh thủ công nghiệp quân sự đạt được vĩnh c ử u tính chức vụ đồng thời thăng cấp phải cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều trên chiến trường thu hoạch kinh nghiệm tốc độ so với đánh quái mau hơn ngoạn gia càng muốn đi chiến trường vật lộn đỏ sức xuống trên chiến trường có phong phú kinh nghiệm giá trị đồng thời còn có thể đạt được quân công nhưng phong hiểm cùng kỳ nộ là cùng tồn tại trên chiến trường tử vong tỷ lệ so với luyện cấp lớn hơn phong thần cuộc chiến bắt đầu sau ngoạn gia tham dự từng tràng chiến tranh có ngoạn gia trên chiến trường đã lấy được đại lượng kinh nghiệm giá trị hơn nữa đã lấy được vĩnh cựu tính chức vụ cũng có ngoạn gia trên chiến trường nhiều lần tử vong từ nay về sau chưa gượng dậy nổi tất cả cái thế lực thủ lãnh tại tham dự chiến trường nhiệm vụ thời điểm phần lớn tổ chức thủ hạ chính là ngoạn gia gia nhập cùng một phe cánh nói như vậy tại thời điểm chiến đấu đoàn kết cùng một chỗ sống sót tỷ lệ càng lớn côn bạo gia tộc đắc tội quá nhiều người tại i n thần h đảo ế t tiêu t rõ ràng quan hệ, mà quan giao gia hệ, ộ côn và càng bọn họ h k g đối phó. Tại phó. quần bạo quân tử đại xuất danh tiếng sau q u ô n bạo gia tộc thành viên thị cưỡng đ ả o đ ặ t bao hết luyện cấp các loại sự thường xuyên làm đã sớm đưa tới đại lượng n o ạ n gia bất mãn ký châu trên chiến trường tất cả thế lực q u ô n bạo gia tộc tổn thất là thảm trọng nhất q u ô n bạo quân tử thậm chí đều có rời khỏi ký châu đại chiến nghĩ gì trên chiến trường có cơ hội gặp nhưng đại lượng n o ạ n gia tử trong chiến tranh đối với gia tộc thực lực cũng có thật lớn ảnh hưởng đã trở thành thiên đình bật mạ ô sau lục tiểu thất mang theo tân tấn tự mã tiểu tiên t ử điện về tới ngự mã giám hán điểm ba nghìn danh ngoạn gia tham dự tập kích doanh trại địch ký châu trận danh o ngoạn gia báo danh giả vô số tô toàn trung dựa theo đẳng cấp từ cao xuống thấp tuyển ba nghìn người mà lục tiểu thất cũng đã trở thành một trong số đó ba nghìn nợ tờ cờ binh lính kỵ mã phía trước ngoạn gia thì cưỡi tọa kỵ phi trên không trung đi theo đi vào sùng hầu hổ đại doanh n ở tờ cờ quân đội tại mặt đất đại chiến mà sáu nghìn danh ngoạn gia thì là trên không trung chấm giết đeo mặt nạ lục tiểu thất thấy được rất nhiều người quen thiên y minh tinh anh ngoạn gia có không ít trúng tuyển sùng hầu hồ ba nghìn người ngoạn gia thân vệ quân. bắt đầu tranh đấu sau lục tiểu thất trước tiên thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông bản thể cùng hai đại phân thân điên cuồng mà giết hại đối diện ngoạn gia mỗi khi gặp được thiên yêu minh ngoạn gia lục tiểu thất t i ể u sẽ chọn t r á n h đi dù chót như vậy bị giết t ử địch nhân cũng là nhiều nhất trên mặt đất sùng hầu hổ quân đội rất nhanh bại lui không c h u n g đứng ở sùng hầu hổ một bên ngoạn gia cũng bị giết được đại bại trận chiến đấu này rằng co vài phút thời gian trong khoảng thời gian ngắn lục tiểu thất giết chết một trăm bốn mươi sáu người đã lấy được xa xỉ kinh nghiệm giá trị đẳng cấp lên tới năm mươi lăm cớp mà mỗi giết chết nhất danh đối địch trận doanh ngoạn g a hắn cũng có thể đạt được năm điểm quân công một trăm năm mươi sáu người nhượng hắn đã lấy được tám trăm ba mươi điểm quân công là ký châu trận doanh trung táo nhất chiến đấu sau khi kết thúc tô toàn trung chỉ huy hồi doanh tô hộ tại trên giáo trường luận công hành phần thưởng bởi vì lục t i ể u thất đạt được quân công là nhiều nhất h ắ n đệ nhất cái bị tô hộ điểm danh tô hộ tán tưởng h nói dị nhân chó điên ngươi một mình dị nhân chém giết một trăm năm mươi sáu danh quân địch đại tráng ta ký châu quân thanh thế ta quyết định đặc biệt thu nhận sử dụng ngươi tiến vào thân vệ quân ngoạn g a chó điên ngươi đang ở đây ký châu đại chiến trung lập hạ công lao Chí Châu cần công có chọn công có cái chỉ cần Hầu Hộ thu thân hào hân hay không hân thể thân nhưng Hộ thoạt nhìn tựa hồ quân, quân muốn tiêu tiểu quan, quân Tô tiến trị trị tại Tô tựa đội điểm, điểm làm ngươi giá giá đổi. hại. vào vệ vệ vệ, có lựa là bất quá lục tiểu thất lại lựa chọn tiếp nhận trở thành tô hộ thân vệ quân trên cơ bản hộ tống tô đát kỷ đi trước triều ca nhiệm vụ là ván đã đóng tuyển nếu như có thể ngăn cản cựu vĩ hồ chiếm cư A ạ kỷ nói không chừng thần thoại sẽ xuất hiện thật lớn chuyện xấu lục tiểu thất đứng ra nói đa tạ hầu ra ban cho lục tiểu thất một mực mang theo mặt nạ cho nên tham chiến ngoạn gia phần lớn không biết thân phận của hắn khi hắn bị tô hộ điểm danh sau ngoạn gia mục quang đã rơi vào trên người của hắn cái này ba nghìn danh ngoạn gia lý có không ít người đều là cuồng bạo gia tộc người bị lục t i ể u thất cướp đoạt phiên tiên h ấn cuồng bạo nói dối cũng trong đó chết tiệt chó điên ngươi đem của ta phiên tiên h ấn còn cho ta bằng không láo tử cùng ngươi không để yên cuồng bạo nói dối hai mắt xích hồng địa hét lớn tô hộ trầm giọng nói chủ xoáy thăng trướng dám lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao người tới cho ta tướng dị nhân cuồng bạo nói dối ném ra đi trọng đánh năm mươi lại bản ngoạn gia lựa chọn gia nhập trận danh sau nhất định phải được vâng theo c h ủ tướng hiệu lệnh hơn nữa cấm tại quân doanh tranh đấu cho nên lục tiểu thất mới không có sợ hãi bị mất phiên tiên ấn c ù n g bạo nói dối dưới sự phẫn nộ quên cái quy củ này tại tô hộ luận công hành phần thưởng thời điểm lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao bị nở tờ cờ binh lính mang xuống đánh cho năm mươi đại bản chương bảy trăm mười sáu h i ê n b i ê n phần thứ yêu tham gia nở tờ cờ quân đội chiến đấu bị quân phiệt trừng trị nghiêm trọng nhất đúng là bị giết chết rơi một bậc mà ở bị trừng phạt thì như đánh bằng roi thời điểm ngoạn ra cảm giác đau là một trăm phần trăm cái tiết tư vị cũng không chịu nổi ngày hôm sau sùng hầu hổ chi đệ sùng hắc hổ đã đi đến cũng mang theo ba nghìn nở tờ cờ quân đội cùng ba nghìn ngoạn gia ra mặt gọi chiến thần thoại lý ngoạn gia không có không biết chiến tranh xu thế sùng hắc hổ đến đây sau ý nghĩa bọn họ tương ứng trận doanh m u ố n đánh thắng trận ký châu bên này tô toàn trung lần nữa mặc giáp trụ xuất chiến đồng dạng dẫn theo ba nghìn danh dị nhân cái này nhất lục tiểu thất không chuẩn bị nhân cơ hội soạt kinh nghiệm đoạt quân công sùng hắc hổ là biết pháp thuật người sau lưng của hắn hổng trong hồ lô mấy ngàn thiết miệm tản ứng phóng xuất sau toàn bộ là ngũ giai hơn nữa cơ hồ đều là buốt trên chiến trường tuyệt đối là sở hướng đỗ súng hát hổ hồng hồ lô phẩm giai có lẽ không cao nhưng uy lực lại cường đại dị thường đây là ngoạn gia cùng n ở tờ cờ sử dụng pháp bảo khác nhau pháp bảo ở ngươi chơi trong tay thời điểm vì để tránh cho vô cùng ý tiên đẳng cấp không đến ngoạn gia không cách nào phát huy ra pháp bảo tất cả uy lực mà ở n ở tờ cờ trong tay thì là uy lực vô cùng ngoạn gia nếu muốn đạt tới n ở tờ cờ loại thao túng pháp bảo trình độ chỉ có trở thành đại la kim tiên từ nay về sau mới có thể mà tiên tiên trí bảo hoặc là hậu thiên trí bảo ngoạn gia muốn trở thành trần thánh sau mới sẽ không còn có làm lệnh thời gian hạn chế hỏa linh thánh mẫu có ba nghìn hỏa long minh nhưng lục tiểu thất học được nàng bí thuật sau có thể thao túng hỏa long bình cũng chỉ có ba cái đồng dạng đạo lý súng hắc hổ hồng hồ lô có thể thả ra ba nghìn thiết miệng thần ứng nhưng cái này pháp bảo rơi ở ngươi chơi trong tay có thể thả ra thiết miệng thần ứng sẽ không vượt qua thập chỉ tô toàn trung xuất chiến ba nghìn binh lính hò hét trợ uy ngoạn ra thì là trên không trung cho l ự c trận chỉ chốc lát tô toàn trung nhượng súng hắc hổ ra mặt trả lời súng hắc hổ mặc khóa t ử liên hoàn giáp g kỵ hỏa nhãn kim tinh thú cầm hai thanh t r á n kim phủ đi ra kỳ môn lục tiểu thất mở ra linh nhãn điều tra súng hắc hổ phát hiện sùng hắc hổ đẳng cấp vi năm mươi lăm cấp điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc kiếp trước thời điểm hắn tại diễn đàn thượng đã từng gặp ngoạn gia về phong thần tất cả chiến tướng phân tích sùng hắc hổ đẳng cấp cũng chỉ có năm mươi mức cấp cái này trong nháy mắt lục tiểu thất có chỗ hiểu ra trí năng máy tính khống chế cả thần thoại thế giới đối với nở đ cờ đặt ra hẳn không phải là cố định mà là dựa theo cả thần thoại thế giới ngoạn gia chia đều đẳng cấp đến đặt ra nói cách khác ngoại trừ sùng hắc hổ cái khác phong thần chiến tướng thực lực cũng có thể hội vượt qua hắn kiếp trước gặp được sùng hắc hổ huy động chám kim phủ cùng tô toàn chung một mình đấu hai bên ngoạn gia cùng nở ở cờ binh lính đều ở đ a n g xem cuộc chiến lục tiểu thất thấy được ảo ảnh bay lượn phong lưu phóng khoáng lang mấy người hắn thủy trung đeo mặt nạ đợi cho sùng hắc hổ mở ra hồng hồ lô thả ra thiết miệng thần ương thời điểm hắn hội thi triển bảy mươi hai biến biến thành thiết miệng thần ương bộ dáng sau đó nhân cơ hội đánh hôn mê có thể lao điểm kinh nghiệm t i ể u lao điểm kinh nghiệm không được cũng có thể bảo chứng an toàn tô toàn trung cận chiến năng lực cường hãn sùng hắc hồ không là đối thủ chỉ chốc lát cựu chạy chối chết tô toàn trung theo đuổi không bỏ cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú chạy trốn sùng hắc hổ mở ra sau lưng hồng h hồ thiết miệng thần ưng che khuất bầu trời bay tới tô toàn trung tuy nhiên dũng mãnh nhưng mà ngăn cản không nổi số lượng phần đông thiết miệng thần ưng hắn thược kỵ chiến mã bị thiết miệng thần ưng mổ mắt bị mủ đưa hắn nhấc lên xuống ngựa súng hắc hổ mang binh sĩ một loạt trên xuống bắt sống tô toàn trung b á c bá hầu quân đội đi theo thiết miệng thần ưng đằng sau xông về ký châu trận doanh binh sĩ cùng ngoạn ra nợ tờ cờ binh lính bị giết được đại bại không trung ngoạn ra cũng bị thiết miệng thần ưng đuổi đến chật vẫn không chịu nổi bắc bá hầu trận doanh ngoạn ra thì là hưng phấn địa ở phía sau đuổi rét thiết yêu minh và người thực lực vốn tiểu tốc độ nhanh ảo ảnh bay lượn phong lưu p h o n g khoáng lang hai người càng giết chết vài chục danh đối địch trận doanh ngoạn r a đã lấy được xa xỉ kinh nghiệm giá trị ảo ảnh bay lượn bởi vì đã lấy được kim sĩ đại bằng truyền thừa tốc độ cùng lục tiểu thất đồng dạng t ă n g p h ú c một tám lần hơn nữa hắn là toàn bộ nhanh nhẹn thêm giờ hơn nữa đám mây phẩm dai cũng không thấp khiến cho hắn đơn giản t i u đuổi theo bị thiết miệng thần đ ư ơ n g đuổi đến chạy trốn từ phía ký châu trận doanh ngoạn đ a phong lưu phóng khoáng lang đã lấy được đế giang máu huyết có được liên tục t u ấ n di năng lực tới gần ký châu trận doanh n o ạ n ra sau chiếm được phẹ hơn nữa có được bổn mạng pháp bảo lang nha thương hắn cường hãn sức chiến đấu phát huy ra đến giết được ký châu ngoạn gia trong lòng r ù n g sợ ảo ảnh bay lượn cùng phong lưu phong khoáng lang là thiên yêu minh hai bà đao nhọn hai người tốc độ đều thật nhanh hơn nữa vũ khí lực công kích cường thao tác năng lực còn biến thái hai người ngăn chặn ký châu ngoạn gia sau thiên yêu minh ngoạn gia cũng rất nhanh đổi tiến lên đây dựa theo năm người một tổ dưới vải ngũ hành trận đối địch chứng kiến thiên yêu minh minh đệ đại sát tứ phương lục tiểu thất rất là vui mừng chính hắn thì là biến thành thiết miệm thần lương bộ dáng mỗi khi không có người chú ý thời điểm hắn sẽ đối với bên người thiết miệng thần ứng phát động công kích thiết miệng thần ứng số lượng p h ầ n đông hơn nữa có tỷ lệ không đếm sửa vật lý phòng ngự nhưng khí huyết nhưng lại không nhiều lắm tại lục tiểu thất đánh lén hạ thiết miệng thần ứng rất nhanh bị giết chết hơn một trăm chỉ thả ra thiết miệng thần ứng sùng hắc hổ cùng thiết miệng thần ứng linh hồn tương liên thiết miệng thần ứng tử vong không có mấy cái thời điểm hắn cho rằng chỉ là ngoài ý mớn có thể ký châu trận doanh minh minh thất bại thiết miệng thần ứng còn đang không ngừng tử vong nhượng sùng hắc hổ rất là đau lòng sùng hắc hổ cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú bốn phía xem xét đợi cho chiến đấu lúc kết thúc hắn tu di nhận giới tử lý có hai trăm linh nhiều căn thiết miệng thần lưng vũ mao trở lại ký châu thành tô hộ trầm mặt thăng trướng nghe xong thủy hạ chính là báo cáo sau hắn lanh đọc nói không cần nói nữa nghiện tử không nghe khuyên báo cáo thị dung phóng ra bị bắt cũng là chuyện đương nhiên công tác thống kê quan thanh toán một hồi kinh hai nói dị nhân chó điên là ai tại toàn quân đại bại dưới tình huống lại chém giết ba mươi hai danh đối địch dị nhân hơn nữa còn giết chết hai trăm linh tám chỉ thiết miệng thần hưng tô hộ trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nói dị nhân chó điên người võ nghệ thật không ngờ cao cường toàn quân đại bại cũng có thể lấy được như chiến quả này ta đương trọng thưởng chó điên từ ngày hôm nay ta thăng ngươi vi đội thân vệ thập trưởng chiến đấu lúc ngươi có thể dẫn đầu mười tên thân vệ quân tác chiến tô hộ thân vệ quân đẳng cấp đồng dạng có ngũ giai hơn nữa đều là tinh anh tiểu bốt có mười tên thân vệ quân mang theo có chút uy phong bất quá lục tiểu thất càng để ý chính là đưa tới tô hộ có trọng như vậy tại hộ tống tô đ ắ t k ỳ đi trước chiều ca thời điểm tô hộ hướng dị nhận tuyên bố nhiệm vụ lúc hắn nhất định có thể lĩnh nhiệm vụ t i ể u tại lục tiểu thất tính toán muốn tham dự hộ tống tô đắc kỷ thời điểm hiến viên phần lý bốn yêu tinh đã ở tính toán cấp lấy hạt kỷ sự cái này từ yêu lý có hai gã hồ ly tinh nhất danh ngọc thạch t ỷ bà tình cùng với nhất danh đôi gà tinh bởi vì hồ ly tinh am hiểu mỹ thuật ngọc thạch t ỷ bà tinh cùng cựu đầu đôi gà tinh đều tán thành do hồ ly tinh đoạt xá cựu đầu đôi gà tinh cùng t ỷ bà tinh phối hợp bất quá hồ ly tinh đã coi l ư ỡ n g trích trong đó một con là cựu vĩ hồ mặt khác một con đồng dạng cũng đã lấy được cựu vĩ hồ truyền thừa nhưng nàng n h ư n g lại dị nhân người này dị nhân gọi thanh thanh cỏ bên bờ sông nàng đạt được cựu vĩ hồ truyền thừa cùng chính thức cựu vĩ hồ có quan hệ tuy nhiên cựu vĩ hồ là nở cờ cờ nhưng mà cùng thanh, thanh cỏ bên bờ sông tình cùng tìm u ộ i nữ hoa thá cựu vĩ hồ cùng thanh thanh cỏ bên bờ sông quan hệ trở nên vi diệu đi trước nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn nữa vẫn là v i nữ hoa thánh nhân làm việc cựu vĩ hồ cho rằng đoạt xá tô đát kỷ sau tiền đồ vô lượng thanh thanh cỏ bên bờ sông biết do cựu vĩ hồ đoạt xá ạt kỷ sau không có cái gì kết cục tốt ngược lại là nàng tắc vi dị nhân nếu như đoạt xá ạt kỷ tiến đến mỹ hoặc trụ vương nhất định có thể được đến thiên đại kỳ ngộ t i ể u tại nữ hoa thánh nhân tuyên bố nhiệm vụ thời điểm thanh thanh cỏ bên bờ sông nhận được nữ hoa thánh nhân tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu thanh, thanh cỏ bên bờ sông trở thành mỹ hoặc trụ vương người đây là một đ đối với ngoạn gia mà nói hoàn thành đỉnh nhiệm vụ cấp nhất định có thể tìm được thiên đại chỗ tốt r a đối với nóng lòng dương phát hiện mình giá trị thanh thanh có bên bờ sông mà nói trọng yếu phi thường ngọc thạch t ỷ bà tinh cười khanh khách nói ta biết do muốn m ỹ hoặc trụ vương lời nói ta là so gia kém cựu vĩ hồ tỷ tỷ cùng tiểu thanh thanh đợi cho các ngươi đem trụ vương mê được thần hồn điên đạo thời điểm đ ề cử ta tiến cung ta liền cảm thấy mỹ mãn cho nên tiểu thanh thanh ngươi cùng cựu vĩ hồ tỷ tỷ ai đi đoạt xá ta đều không ý kiến cựu đầu đôi gà tinh cũng gật đầu nói ý nghị của ta cùng tì bà tỷ tỷ đồng dạng đợi cho các ngươi đã bị trụ vương s đem ta mang tiến vào cung là đến nơi cựu vĩ hồ do dự nàng rất thương yêu thanh thanh cỏ bên bờ sông cô muội muội này nhưng nhân gian vinh hoa phú quý đối với nàng lại có lớn lao hấp dẫn t u tại nàng không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm thanh thanh cỏ bên bờ sông đột n h i ê nói n ba vị tỷ tỷ đi vào hiên viên phần sau cảm tạ các người đối với chiếu cổ qua ta lần này đoạt xá ạt kỷ cơ hội ta b u ô n g tha cho vẫn là do cựu vĩ hồ tỷ tỷ đi thôi cựu vĩ hồ không khỏi rất là cảm động nàng đỏ hởng mắt lôi kéo thanh, thanh cỏ bên bờ sông tay nói muội chỉ cần ta tiến cung sau tìm được trụ vương sùng hạnh ta nhất định sẽ không quên ngươi hội mau chóng nhượng trụ vương triệu ngươi vào cung cựu đầu đôi u gà tinh cùng ngọc thạch thì bà tinh vội và nói g n cựu vĩ hồ t ỷ t ỷ còn có chúng ta đâu ngươi thành là hoàng hậu từ nay về sau ngàn vạn không thể quên ta muốn a cựu vĩ hồ gật đầu nói tất cả mọi người là hảo t ỷ muội tự nhiên có phúc cùng hưởng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cũng đi theo tiến cung thanh thanh có bên bờ sông chủ động b ô n g tha cho đoạt xá a kỷ nhượng cựu vĩ hồ cảm động đến rơi nước mắt đồng thời cũng làm cho ngọc thạch tỉ bà tinh cùng cựu đầu đôi gà tinh đối với nàng lau mắt mà nhìn bất quá nàng thật sự cam lòng cho b u ô n g tha cho đoạt xá ạt kỷ cơ hội sao tại thần thoại trong thế giới nữ nhân có được hoàn mỹ dung mạo đồng dạng là trọng yếu phi thường bởi vì thần thoại là một nhân loại vĩnh c ử u sinh hoạt tình dục thế giới tô đắc kỷ tắc vi đại danh đỉnh đỉnh hồng nhan hoạ thủy dung mạo tại thần thoại lý quyết định là cao cấp nhất nếu như đã lấy được ạt kỷ tối ra trương vân long còn có thể chỉ đem ta đương đồ chơi sao thanh thanh có bên bờ sông oán hận địa nghĩ chương bảy trăm mười bảy hộ tống tô đắc kỷ thanh thanh hà biên thảo tuyệt đối sẽ không bưng tha cho đạt được tô đắc kỷ nghiêng nước nghiêng thành đích dung mạo chẳng qua là lúc này nếu như nàng công khai bày tỏ cùng cựu vĩ hồ cạnh tranh chẳng những sẽ cùng cựu vĩ hồ sinh ra mâu thuẫn cựu đầu t h í kê tinh cùng ngọc thạch thì bà tinh cũng sẽ xem thường nàng bởi vì cựu vĩ hồ đối với nàng có ân thanh thanh hà biên thảo quyết định lấy lui làm tiến trước ổn định cựu vĩ hồ đợi đến đ ắ t kỷ chú c h á t tân châu dịch đích thời điểm đánh lại c h ú ý thay thế cựu vĩ hồ đoạt xá đ ắ t kỷ cựu vĩ hồ là của nàng nờ t ợ cờ hào tìm muội nàng trong lòng trong an ủi mình nói thay thế cựu vĩ hồ đoạt xá là vì nàng hảo dù sao cựu vĩ hồ cho dù trở thành đ ắ t kỷ hư thành thang thiên hạ cũng sẽ không có kết quả tốt thanh thanh hà biên thảo ở tính toán như thế nào đoạt xá đích thời điểm lục tiểu thất cũng ở đây vì đắc kỷ đích nhiệm vụ làm chuẩn bị trở thành ký châu hầu tô hộ đích thân binh thập trường hắn trên căn bản đã xác định nếu như đang bảo vệ đắc kỷ đích trong quá trình hắn biểu hiện xuất sắc rất có thể học được một lợi hại thần thông súng hắc hổ bắt tô toàn trung sau tô hộ cao treo miễn chiến bài súng hắc hổ mỗi ngày ở ký châu dưới thành gọi chiến tô hộ không d á n h mà để ý thải cho đến đích gáp lương quan trịnh luân trở lại ký châu chính luân lệ côn lôn sơn độ ách chân nhân vi sư tu đắc khiếu trung nhị khí chỉ cần hư một tiếng trong lỗ mũi sẽ xuất hiện hai đạo bạch khí đoạt người hôn phách phong thần sau trở thành nổi tiếng đích hanh tắp nhị tướng chính luân hướng tô hộ xin chiến mang theo ba ngàn quả đen binh ra khỏi ký châu cùng s ú n hắc hổ gọi giao chiến cùng trịnh luân cùng nhau đi trước đích còn có năm nghìn ngoạn gia ngoạn gia cũng biết trịnh luân bắt sùng hắc hổ cho là đi theo trịnh luân xuất chiến nhất định là đánh thắng trượng có thể mò được không ít công vân cho nên mỗi một người đều rất tích cực lục tiểu thất nhưng không có xuất chiến hắn biết trịnh luân xuất chiến có thể thủ thắng bất quá trịnh luân đang dùng khiếu trung nhị khí bắt sùng hắc hổ sau liền lập tức thu binh ngoạn gia xuất chiến căn bản là đi theo đánh tương du rất nhanh tây bá hầu cơ sương sẽ mang theo tây kỷ quân đội đến lần này chiến tranh nhiệm vụ cũng nên kết thúc lục tiểu thất đi tới trại lính quen thuộc thủ hạ đích mười tên thân bình v ĩ nờ h c ử tờ n h t r cờ vụ t h â binh lính đối mặt đạo thuật đích thời điểm đích sắt rất yếu thế nhưng bọn hắn đích sức chiến đấu không kém nhất là tổ hợp kỹ thuật đánh nhau tổ hợp kỹ thuật đánh nhau là nờ tờ quân đội độc hưu mười mấy tên binh lính phối hợp tác chiến cho dù là cấp năm ngoạn gia cũng không thể không biết sao tô hộ đích thân vệ binh là ký châu quân đích tinh nhuệ toàn bộ đều là cấp năm tinh anh tiểu b ộ n chỉ cần sử dụng thích đáng có thể phát huy tác dụng không nhỏ chính luân bắt sùng h á t hồ sau tây bá hầu cơ xương phái người đi trước ký châu cho tô hộ t h ô n g tin khuyên tô hộ đưa tô đ á t kỷ đi trước chiều ca không muốn làm tiếp vô vị dãy r u a tới trước đưa tin người không phải là nờ tờ cờ mà là một tên ngọn gia nàng là lục tiểu thất đích người quân cũ lục tiểu thất mang theo mười tên nờ tờ cờ thân vệ đang đứng nghiêm đích thời điểm đột nhiên nghe được một n u hòa đích giọng nữ nói ta là tây kỷ sứ giả phụ tây bá hầu chi mệnh tới trước cầu kiến ký châu hầu làm phiền thông báo một chút nghe được thanh âm quen thuộc lục tiểu thất ngẩng đầu lên thấy được đã lâu đích bắc phương giai nhân nàng lúc nói chuyện mang trên mặt nhu hòa đích đủ c ư ờ i để cho người ta cảm giác rất thân thiết lục tiểu thất thủ hạ đích thân vệ không hẹn mà cùng địa nhìn lục tiểu thất một cái h i ệ n nhiên là muốn hắn làm quyết định lục tiểu thất đang chuẩn bị để cho một tên thân vệ đi vào thông báo đích thời điểm bắc phương giai nhân đột nhiên đi tới trước mặt hắn đạo phong cầu đại ca ta ngươi hồi lâu không thấy không nghĩ tới ngươi ở đây ký châu đảm nhiệm chức vụ lục tiểu thất không có thi triển biến hình thuật chẳng qua là ở trên mặt đeo mặt nạ tu luyện tâm nhãn đích ngoạn gia dò xét một cái là có thể thấy hắn diện mục thật sự bác phương giai nhân hiển nhiên là cá chú trọng chi tức người dù là lục tiểu thất chỉ là một tên thân vệ thập trường nàng cũng dụng tâm mắt dò xét một cái nhưng không ngờ có hết ý vui mừng thiên yêu minh ngoạn gia đang làm nhiệm vụ hoặc là luyện cấp đích thời điểm cùng hoa tiên phái đích mở mở có nhiều hợp tác thậm chí thiên yêu minh đích không ít độc thần đang cùng hoa tiên phái mở mở hợp tác thăng cấp đích thời điểm còn cáo biệt độc thần lục tiểu thất đối với bác phương giai nhân ấn tượng không hư hắn mỉm cười nói bác phương mỹ nữ thật lâu không có gặp phải ngươi ngươi là càng ngày càng gần đây bác phương giai nhân ngũ quan cũng không tinh xảo nhưng tổ hợp chung một chỗ lại có vẻ vô cùng nhược đ i ể u thấy nàng chỉ biết để cho người ta nhớ tới xinh đẹp cái từ này lên cấp cấp năm sau bác phương giai nhân trên người trang bị cũng toàn bộ đổi một món không biết tên tiên y đem khí chất của nàng hoàn mỹ sân thác đi ra nghe lục tiểu thất lời của bác phương giai nhân có chút h ú hoán địa nhìn hắn một cái đạo chúng ta hoa tiên phái mặc dù không có cùng thiên yêu minh kết minh nhưng vẫn luôn có hợp tác phong cầu đại ca lại từ không đi chúng ta hoa tiên phái ngồi một chút chẳng lẽ ta cứ như vậy làm cho người ta chán ghét sao bác phương giai nhân vẫn luôn rơi rơi hào phóng lúc này thấy nàng tiểu nữ nhân đích bộ g á n g lục tiểu thất không khỏi có chút l u n g túng hắn cười khăn nói ta vẫn luôn ở phương tây rồi mới trở về không lâu đúng rồi tô hộ đại nhân đồng ý tiếp kiến ngươi ta đây liền dẫn ngươi vào đi thôi tiến vào ký châu hầu phủ bác phương giai nhân hướng ngồi ở suất ý đích tô hộ hành lễ nói tây bá hầu sứ giả bác phương giai nhân ra mắt ký châu hầu tô hộ đích p h ụ đệ trong trừ các nở t ỡ cờ đại tướng bên ngoài còn có một chút ở ký châu đại chiến trung lập hạ chiến công đích mà ra ánh mắt của bọn họ rất nhanh rơi vào bác phương giai nhân trên người bất quá bác phương giai nhân trên mặt thủy trung mang theo nhàn nhạt mỉm cười không có nhìn những thứ kia ngoạn ra một cái mặc dù trịnh luân bắt sùng hắc hổ nhưng tô toàn trung bị bắt để cho tô hộ không đánh nổi tinh thần hắn nhàn nhạt nói bác phương giai nhân tây bá hầu phái ngươi tới vì chuyện gì bác phương giai nhân lấy ra một phong thư đạo phụng tây bá hầu chi mệnh tới trước đưa một phong thư cho hầu ra bác phương giai nhân nói xong trình lên thư tô hộ sau khi xem xong lọt vào ngắn ngủi đích trầm mặc chỉ chốc lát hắn đối với bác phương g i a nhân đạo bác phương g i a nhân ngươi chính là tây kỳ sứ giả bổn hầu hỏi ngươi nếu như ta không đồng ý tây bá hầu đích điều giải nhà ngươi hầu gia cần phải cùng ta đao binh gặp nhau bác phương giai nhân không hoảng hốt không đội và nói vương mệnh khó vi phạm tây bá hầu chính là bởi vì bội phục ký châu hầu trung dũng vô song cho nên mới phái ta tới đây ta muốn hầu gia sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt tô hộ ha ha cười to nói hả o một trung dũng vô song bác phương giai nhân ngươi rất sẽ nói tô hộ nói x o n g đạo tây bá hầu khoan hậu nhân nghĩa phái gia sứ giả tiến hành điều giải ta chuẩn bị đáp ứng bọn ngươi thấy thế nào ký châu đích đại tướng chỉ có trịnh luân có thực lực đạt được thắng lợi chính lục u â n hay bởi v tiệu thất một mực không nói gì kịch tính an bài tô hộ đáp ứng đưa nữ vào triều ca chuyện này nhất định có thể thành công hắn lười xem bảo tô hộ nhưng không có bỏ qua cho hắn hắn đột nhiên đối với lục t i ể u thất đạo dị nhân phong cầu ngươi lúc chiến đấu lập được lớn lao công lao ngươi có hay không tán thành cùng tây kỳ giải hòa đây thấy ký châu hầu coi trọng như vậy phong cầu rất nhiều ngoạn gia trên mặt cũng lộ ra ghen tị đích t h ầ n sắc phong cầu tự hồ n là hệ thống đại thân đích chiếu c ố chứ vô luận là từ lúc nào hắn cũng có thể lấy được nở tờ cờ đích coi trọng lục tiểu thất không có ngay mặt trả lời tô hộ hắn đi lên phía trước nói mặt tướng nguyện vì hầu ra hộ tống tiểu thư vào kinh tô hộ gật đầu nói hảo ta sẽ tự mình hộ tống đ ắ t kỷ đi trước chiều ca phong cầu ngươi theo ta cùng nhau đi trước đi nghe tô hộ lời của những khác ngoạn gia âm thầm hối hận mình không có nói nguyện ý hộ tống đắc kỷ vào kinh ai cũng biết hộ tống đắc kỷ đích thời điểm ở ân châu dịch sẽ gặp phải một mấu chốt đích nhiệm vụ nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này đạt được đích tưởng thưởng cũng không kém cũng không phải là ai cũng có cơ hội làm nhiệm vụ này tô hộ mang binh hộ tống tô đắc kỷ dọc đường khẳng định không cho phép ngoạn gia vây xem nếu như không có dẫn đến nhiệm vụ ngoạn gia căn bản là không cách nào đến gần tô đắc kỷ dừng lại đích dịch t r ạ n g nhiệm vụ cũng liền không thể nào nói đến trừ đảm nhiệm hộ tống đắc kỷ đích thân binh bên ngoài ngoạn gia muốn tham dự nhiệm vụ chỉ có muốn những biện pháp khắc liễu lục tiểu thất thu được nhiệm vụ cơ hội sau bên cạnh bác phương g a i nhân đột nhiên nói hầu ra Tây bá hắn ầ u đ í c gật h phải đầu i h một n h cái nói ngươi thay mặt bùn hầu hướng tây bá hầu vân an chỉ cần con ta toàn trung trở lại ta sẽ dẫn người hộ tống tiểu nữ vào kinh đến lúc đó ngươi cùng phong cầu hai tên dị nhân cùng ta đồng hành đi tô hộ đồng ý giải hòa sau phong thần trận đầu đại chiến ký châu đại chiến kết thúc không có hộ tống tư cách đích ngoạn ra rối rít rời đi bác phương giai nhân đi trước tây kỳ doanh điệu nộp nhiệm vụ sau cũng trở về đến ki châu nàng trở thành tô đát kỳ đích nữ thị phong cầu đại ca nếu muốn cùng ngươi hợp tác thật đúng là không dễ dàng đây bác phương giai nhân mỉm cười đối với lục t i ể u thất đạo lục t i ể u thất đánh cá ha ha đạo bác phương đại m ỹ nữ trị liệu thuật đệ nhất thiên hạ có ngươi vì ta b ổ máu thời điểm chiến đấu ta cũng không sao thật lo lắng cho đích liễu bác phương giai nhân cười nói phong cầu đại ca không muốn r ê c á ta người nào không biết thực lực của ngươi thần thoại thứ nhất tiểu lợi dụng trong khoảng thời gian này lục tiểu thất đem pháp bảo đích linh lực trị giá toàn bộ bổ sung đầy đủ chuẩn bị nên đón ân châu dịch đích đại chiến tôi hộ đích quân đội sau khi xuất phát vô số ngoạn gia bắt đầu hành động Kiểu vĩ hồ đoạt xá đắt xá chương á i này k ị c bảy trăm mười tám lâm thanh nhi đích tính toán dê đại nữ sinh túc xá một vóc người h i ể u điệu đích mỹ nữ đi vào căn phòng ngồi xuống ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ nay trong căn phòng ngủ ở bốn người mới vừa cơm nước xong trở về những khác ba mở mở còn không có tiến vào trò chơi thấy tiến vào mỹ nữ các nàng không có một chào hỏi mà cái đó rõ ràng bị cô lập đích mỹ nữ cũng không có nhìn ba người kia một cái ngủ chung phòng nữ sinh đích cái nhìn nàng căn bản không để ý lâm thanh nhi ghép túc xá trở lại túc xá cái này đơn sơ đích hoàn cảnh thích sang trọng biệt thự nàng rất không có thói quen bất quá đáng chết trương vân long khi lấy được nàng sau này thường ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác loạn làm hơn nữa còn ở thần thoại trong c ó đông đảo đích nữ nhân những thứ này lâm thanh nhi cũng có thể tiếp nhận nhưng ngay khi mấy ngày trước trương vân long lại đem ở thần thoại biết nữ nhân mang về biệt thự hoàn toàn không thấy liêu sự tồn tại của nàng lâm thanh nhi trở lại biệt thự thời điểm nghe được trong phòng nam nhân tiếng thở dốc nữ nhân kiểu tiếng rên cùng với giường đích chi nha thanh tấu ra đích đóng vác khúc không nhịn được liền vào, vào. Khi nàng tiến vào phòng đích thời điểm, trương vân long không chút nào dừng lại đích di tứ chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái đạo ngươi tới được vừa đúng đây lì lì vừa đúng không được cùng đi vui l ù a một chút lâm thanh nhi hoàn toàn phát điên nàng tức giận chất vấn trương vân long đạo ta đối với ngươi một khối tình si thậm chí ngươi ở đây bên ngoài làm loạn ta cũng không còn ngươi ngươi thì không thể cho ta lưu một chút xíu tự ái ngươi vứt bỏ cái đó không có tiền đích đáng thương nam nhân cùng ta chung một chỗ sau ngươi còn có tự ái sao ta cho ngươi tiền cho ngươi hưởng thụ ngươi dùng thân thể của ngươi thỏa mã ta dường nào công bình hợp lý đích đích giao dịch t không tin ngươi hỏi lì lì hợp lý không hợp lý đang trương vân long trên người g i ấ y rụa yêu chi đích lì lì nghiêng đầu đối với lâm thanh nhi đạo mỹ nữ ngươi là đang ở phúc trung không biết phúc nga long thiệu một tháng để cho ta tới chơi một lần ta đã thỏa mãn ngươi ngày ngày cùng long thiệu chung một chỗ còn có cái gì bất mãn chân đích để x u ố ngươi n g vậy cũng cười dáng vẻ mọi người cùng nhau chơi đi lâm thanh nhi vọt ra khỏi biệt thự rời đi biệt thự thời điểm nàng do dự một chút cuối cùng vẫn còn trở lại trường học bất quá nàng chỉ là vì để cho trương vân long khẩn trương một cái chỉ cần trương vân long trở lại trường học nhận nàng, nàng còn là sẽ trở về rời đi biệt thự thời điểm nàng không có quên mang đi những thứ kia cho nàng mang đến cực lớn hư vinh cảm đích xa xỉ phẩm trở lại túc xá mặc hàng hiệu đồng phục sử dụng danh quý mỹ phẩm đích nàng cảm giác mình so ngủ chung phòng đích những nữ sinh khác cao hơn nhất đẳng cái này đưa đến nàng cùng trong túc xá đích ba nữ sinh quan hệ rất kém cỏi bất quá cái này có quan hệ gì đây nàng lâm thanh nhi thiên sanh lệ chất nhất định không phải là nghèo mệnh đợi đến trương vân long mở ra mới n h ấ t khoản đích bù gạ tỷ tới túc xá nhận mình thời điểm để cho cái này ba nữ sinh hâm mộ ghen tị hận đi, đi. để cho lâm thanh nhi hốt hoặc là đã qua hơn một tuần lễ liễu trương vân long cùng với bù gạ t h vẫn như cũ không có xuất hiện trương vân long mỹ nữ bên cạnh quá nhiều lâm thanh nhi có thể cùng hắn chung một chỗ thời gian dài như vậy đã là kỳ tích muốn cho hắn chủ động tới tìm nàng vậy sẽ là một người khác kỳ tích ở lục tiểu thất đích k ế trước t vì hấp dẫn trương vân long chú ý của lâm thanh nhi chủ động đi tìm lục tiểu thất nghĩa vẫn điền lưng lục tiểu thất không tự lượng sức địa đi tìm trương vân long vì lâm thanh nhi ra mặt đụng phải bể đầu chạy máu không nói cuối cùng trương vân long có lẽ vì biểu hiện một cái ở ti trước mặt cảm giác c u việt lần nữa ngay trước mặt của hắm đem lâm thanh nhi mang về bất ở túc xa phát một hồi ngây ngô sau lâm thanh nhi lấy ra nàng kia xa hoa vợ tổ điện thoại di động cố gắng nhớ lại cái đó trước kia mỗi ngày đều muốn gọi đích d â y số tiến vào đại học đã bốn năm lâm thanh nhi hưởng thụ bốn năm xa hoa cuộc sống cái số kia nàng đã không quá nhớ liễu liên tục thử bốn d â y số nàng gọi điện thoại của đều là sai lầm bất đắc dĩ lâm thanh nhi chỉ đành phải gọi điện thoại cho đã từng trung học đệ nhị cấp bạn học cuối cùng lấy được bạn trai cũ điện thoại của d â y số lấy được chính xác dãy số nàng có chút áo não vô đầu một cái âm thầm hối hận chia tay sau không có giữ liên lạc làm bằng hưu kia làm lính người mặc dù đầu hóc đơn giản nhưng một ít thời điểm vẫn còn có chút giá trị lợi dụng đích lâm thanh nhi trước hết nghĩ tốt lắm phải nói đích t h a i tử sau đó bấm cái đó quen thuộc mà lại xa lạ điện thoại của kết quả trong điện thoại di động chuyển tới là ngài gọi điện thoại của đang bề bộn qua hết mười phút sau lâm thanh nhi lần nữa bắt liễu cú điện thoại này chuyển tới còn là ngài gọi điện thoại của đang bề bộn qua một canh giờ lâm thanh nhi lần nữa bắt liêu d â y số trong điện thoại chuyển tới là ngài gọi điện thoại của đã đóng k i tình h u n g như thế chỉ có một có thể đó chính là nàng điện thoại đã bị bắt vào danh sách đen liễu lâm thanh nhi trực tiếp phát điên nàng suýt nữa đưa điện thoại di động đập nhưng bởi vì không xác định sau này còn có thể không thể trở lại trương vân long bên người không biết có còn hay không năng lực mua như vậy đắt giá tay của k ỳ cuối cùng nàng còn là đưa điện thoại di động nhẹ nhàng ném vào trên giường nàng đi tới bạn cùng phòng bên cạnh nói đồ an uy ngươi cho ta mượn tay của k ỳ dùng một chút gọi đoạn d uy đích nữ sinh khuôn mặt không tình nguyện nhưng lại không muốn cùng lâm thanh nhi xé rách mặt nàng đưa điện thoại di động đưa tới lần này lâm thanh nhi rốt cục đà thông cũng để cho nàng xác định hào mã số của mình đã bị đẩy vào danh sách đen trong lòng nàng âm thầm tức giận đầu kia nào đơn giản người trước kia yêu nàng yêu phải từ tâm tháp địa nàng là có thể cảm giác được đích không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể làm phải như vậy về tình lục tiểu thất thơi ở một thất màu xanh quân lập tức cùng bác phương giai nhân cũng bí mật đi hắn và bác phương giai nhân mặc dù có thể bay được thế nhưng dạng không thể rất tốt địa hộ tống đắc kỷ cho nên lựa chọn tới ngựa đi tới đang cùng bác phương giai nhân nói đùa hắn đột nhiên nhận được hệ thống đề kỳ ngoạn gia phong c ầ u ngươi có ngoại giới bắt vào điện thoại của số điện thoại vì í t í t í t í t í có hay không lựa chọn nghe n g o n g a ở trò chơi thời điểm điện thoại là cùng trò chơi trói định ngoại giới đánh vào điện thoại sau có thể ở trò chơi trong trực tiếp nghe nghe được làm ộ t mã số xa lạ lục tiểu thất cũng không có cự tuyệt nghe bởi vì trong nhà đích mẹ thường sẽ đổi số điện thoại uy ngươi vị kia nghe được đã lâu thanh âm của lâm thanh nhi trầm m ặ t một chút nàng dùng một loại đau thương thanh âm của đạo tiểu thất ngươi bây giờ có được khỏe hay không lục tiểu thất không khỏi sửng sốt lâm thanh nhi thanh âm của cùng kiếp trước giống nhau như lúc ở trương vân long nơi đó bị khí sau sẽ đáng thương địa gọi điện thoại cho hắn s ố n lại bốn năm lâm thanh nhi ở trong ký ức của hắn đã phai nhạt hắn lời nghe lâm thanh nhi nói gì trực tiếp cúp điện thoại hơn nữa lựa chọn đem dãy số kéo vào danh sách đen bên cạnh bác phương giai nhân thấy lục tiểu thất thần sắc có chút không đúng quan tâm nói phong cầu đại ca ngươi gặp phải chuyện gì thực tế nếu như có vấn đề thoại có lẽ ta có thể rút một tay bác phương giai nhân không có nói mạnh miệng nàng chỗ ở gia tộc là cái loại đó cao cấp thế ra thực tế ở trên trời hướng không có gì bãi bất bình đích bất quá cho dù thật gặp phải chuyện gì lục tiểu thất cũng sẽ không thiếu của nàng nhân tình huống chi lâm thanh nhi chuyện của cùng hắn có quan hệ gì hắn nhàn nhật nói không có chuyện gì đã từng một người bạn gọi điện thoại tới mà thôi mặc dù đã nhìn thấu lâm thanh nhi đích sắp mặt nhưng thủy t r u n g là thanh mai trúc mã đích bạn gái lục tiểu thất trên mặt còn là xuất hiện lau một cái nhàn nhạt đau thương tâm tư linh thấu đích bắc phương giai nhân tựa hồ hiểu cái gì nàng cười nói là bạn gái trước s a o phong cầu đại ca ưu tú như vậy đích nam nhân có thể xứng với người nữ sinh nhất định vô cùng ưu tú đi lại có mấy canh giờ sẽ phải tới ân châu dịch liễu đến lúc đó tham gia náo nhiệt đích ngoạn gia đoán chừng không phải ít đây không biết chúng ta có thể hay không chống đỡ được lục tiểu thất rời đi đề tài điện thoại bị cắt đứt sau lâm thanh nhi muốn tốt h a i từ không có đất d ụ võ nàng chưa từ bỏ ý định địa lần nữa bắt liễu dây số kết quả trong điện thoại lần nữa truyền đến ngài gọi điện thoại của đang bể bộn thanh â m của tức giận lâm thanh nhi mặt dạy lần nữa tìm những khác ba nữ sinh mượn điện thoại gọi nhưng đều là trước tiếp thông sau đó nghe được ngài gọi điện thoại của đang bể bộn trong phòng ngủ đích bốn nữ sinh trên mặt lộ ra đùa cợt đích thân sắc các nàng cho là lâm thanh nhi là đánh cho vứt bỏ nàng phú nhị đại thấy lâm thanh nhi một mực bị bắt danh sách đen các nàng rất là k h ỏ ý lâm thanh nhi cắn môi trở lại trên giường lấy ra toàn tức đầu khôi đang lục liêu trò chơi nàng ở trong lòng thể vô luận như thế nào cũng mu muốn cho vứt bỏ nàng trương vân l o n g cùng với cười nạo nàng tất cả mọi người hối hận lâm thanh nhi giành t r ư ớ c lục liễu thần thoại diễn đàn nàng trò chơi thiên phú không kém biết ân châu dịch đoạt xá đích nhiệm vụ nhất định sẽ có ngoạn gia tham dự thượng diễn đàn mổ tham dự ngoạn gia đích tình huống có lợi cho nàng hoàn thành nhiệm vụ khi thấy diễn đàn thượng bạo liêu hộ tống tô đắc kỷ chính là phong cầu cùng bắc phương giai nhân lúc lâm thanh nhi không khỏi nhữ mày phong cầu cùng bắc phương giai nhân đều là thần thoại trong nhân vật đại danh đình đình có hai người này bảo vệ tô đắc kỷ mình muốn như thế nào mới có thể tránh ra bọn họ hoàn thành đoạt xá đây tiến vào trò chơi sau thanh thanh hà biên thảo xuất hiện ở h i ê n viên mộ phần thấy nàng xuất hiện cựu vĩ hồ hưng phân nói thanh thanh m g ụ y tử hộ tống tô đ ắ t kỷ đích quân đội đã sắp đến gần ân châu dịch l i ê u rất nhanh ta là có thể đoạt xá đ ắ t kỷ hưởng thụ vinh hoa phú quý l i ê u thanh thanh hà biên thảo bất đắc dĩ thở dài nói cựu vĩ tỉ tỉ ký châu hộ tống tô đ ắ t kỷ đích trong quân đội có hai tên thực lực cao cường dị nhân chúng ta đi trước đoạt xá đ ắ t kỷ sẽ gặp đối với bọn họ đoạt xá thất bại không nói còn có thể có thể bạch bạch mất tính mạng cựu vĩ hồ có chút do dự đạo những thứ kia dị nhân thực lực so ngươi còn mạ thanh thanh hà biên thảo gật đầu một cái nói so với ta mạnh hơn rất nhiều người ta cũng không phải đối thủ của bọn họ cựu vĩ hồ lập tức khẩn trương đạo vậy chúng ta phải làm gì thanh thanh hà biên thảo đạo t ỷ t ỷ dị nhân đều là duy lợi là đô đích chỉ cần t ỷ t ỷ chịu lấy ra một ít đồ làm tưởng thưởng ta muốn sẽ có rất nhiều thực lực cao cường dị nhân nguyện ý vì t ỷ t ỷ hiệu lực có những khác dị nhân kéo bảo vệ tô đ ắ t k ỳ đích dị nhân hơn nữa ta cùng với t ỷ bà cùng cựu đầu t ỷ t ỷ phối hợp cựu vĩ t ỷ tỉ n g ư ơ liền có thể thành công đoạt xà liêu cựu vĩ hồ gật đầu một cái nói được rồi Vậy ta ban bố chương i m h â n i một bảy trăm mười chín chân hỏa luyện thể tinh thần đạo luận võ trên trận truyền đến thét to thanh âm một đại quy mô chiến đấu đối với ngoạn gia chỗ đứng cùng phối hợp có nghiêm khắc yêu cầu mãn thiên tinh thần theo một năm trước kia bắt đầu huấn luyện tinh thần đảo hạch tâm chiến đội hôm nay rốt cuộc thể hiện ra uy lực thiên cơ tinh liên tục huấn luyện vài cái trận hình sau nhìn xem mặc chế thức trang bị chỉnh tề xếp đặt đội ngũ hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc có cái này chi kỷ luật nghiêm minh phối hợp ăn ý cường đại chiến đội thiên cơ tinh có lòng tin chiến thắng mấy lần tại mình định nhân dù là cùng thế lực khác mười vạn ngoạn gia đội ngũ đại chiến thiên cơ số tử vi tín lấy được thắng lợi nhất định là tinh thần đảo đem tất cả tinh anh ngoạn gia dựa theo quân đội huấn luyện các hệ ngoạn gia ăn ý phối hợp thời điểm chiến đấu luân chuyển đội vị có thể mấy chục lần địa phát huy ra sức chiến đấu thiên cơ tinh phi thường b ộ i phục lao đại của mình mãn thiên tinh thần từ lúc một năm trước hắn cựu bắt tay vào làm nghiên cứu loại này chiến pháp r ố t cục vi tinh thần đảo đánh tạo ra được một bả sắc bén bảo kiếm đây là thần thoại thế giới đệ nhất chi chuyên trách chiến đấu chiến đội chủ lực toàn bộ vi thi c tiểu đội. Tiểu đội bay bay tuy nhiên t chiến đội t còn có cực đại tăng lên không gian nhưng hiện tại đã là cả thần thoại tinh nhuệ nhất chiến đội hoàn toàn có thể ném ra đi làm nổi bật tâm tư của nhân vật thiên cơ tinh đáp đụng lây đi về hướng mãn thiên tinh thần độc phủ cũng đang cái động khẩu đụng phải mãn thiên lạc diệp thiên cơ tinh vô luận sự thật vẫn là du h í đều là mãn thiên tinh thần trọng yếu trợ thủ cùng mãn thiên lạc diệp cũng hiểu biết hắn mỉm cười nói lạc diệp tinh thần lao đại có ai hay không mãn thiên lạc diệp hầm hư hiểu nói tại tu luyện đã tu luyện ba ngày ta như thế nào gọi đều không để ý ta mãn thiên lạc diệp đem thân công báo dẫn tới tinh thần đảo chờ chết tiệt chó điên để van cầu nàng kết quả đến bây giờ liền chó điên ảnh tử cũng không thấy điều này làm cho nàng vô cùng thất vọng chẳng lẽ thiên yêu minh căn bản không cần thân công báo rồi c trong động phủ mãn thiên tinh thần khoanh chân mà ngồi thân thể tại run nhẹ nhẹ trên mặt hắn thỉnh thoảng lộ ra thân sắc thống khổ thân thể chung quanh bao trùm lấy một vòng tam mội chân hỏa mà thân thể của hắn phảng phất áp động bình thường không ngừng mà tướng tam mội chân hỏa hấp thu đi vào ngoạn r a thi triển tam mội chân hỏa thần thông thời điểm là từ trong cơ thể phóng xuất ra tam mội chân hỏa mãn thiên tinh thần nhưng lại phản một con đường riêng mà đi từng sợi hỏa diễm dần dần địa bị thân thể của hắn hấp thu hỏa diễm trước t i ê u thân thể của hắn mỗi một tế bào đem thân thể của hắn cháy sạch đỏ bừng tam mội chân hỏa theo kinh mạch của hắn chạy không ngừng cải tạo thân thể của hắn mãn thiên tinh thần đang tại dùng hỏa diễm luyện thể dùng t h â n thức dẫn đạo tam mội chân hỏa cùng hoàn mỹ địa dung hợp nếu như có thể làm được một bước này hắn thuộc tính sẽ cực đại tăng cường chân hỏa luyện thể chẳng những có thể dùng da tăng h còn có thể tăng lên hắn chân hỏa lĩnh vực hơn nữa đối với thần thức cũng có được chỗ tốt rất lớn tại ngũ giai trước kia ngoạn gia tuy nhiên tu luyện gặp được bình cảnh nhưng chỉ cần cố gắng đem đẳng cấp thăng lên đi gặp được bình cảnh lúc mua sắm một ít gia tăng n ộ tính trang bị cơ bản đều có thể tiến giai ngũ giai là một đường danh giới qua ngũ giai sau thăng cấp yêu cầu trở nên nhiều lên nếu như lĩnh vực không thể tăng lên tới cấp đại sư dù cho thần thức đạt tới thái ất kim tiên cũng vô pháp tiến giai từ nhỏ đến lớn man thiên tinh thần trên người có thiên tài quang hoàn hắn đi đến chỗ đều là tiêu điểm cái này không riêng là bởi vì hắn là thế gia đệ tử năng lực cá nhân của hắn chiếm được tất cả mọi người tán thành cho dù ở đến trường trong lúc gần tàng rồi thân phận hắn y nguyên có thể trở thành tiêu điểm tiến vào thần thoại từ nay về sau mãn thiên tinh thần lần lượt thảm bại tại chó điên trên tay vì lợi ích của gia tộc có đôi khi hắn vẫn không thể không cùng đối phương thỏa hiệp chỉ là ở sâu trong nội tâm tiêu ngạo nhượng hắn vĩnh viễn cũng không muốn thừa nhận chính mình không bằng đối thủ đang phát triển môn phái đồng thời hắn tự thân tu luyện đồng dạng không có rơi xuống cái này cũng không có nghĩa là mãn thiên tinh thần cùng với thiên yêu minh trở mặt đối với hắn như vậy thế gia đệ tử mà nói làm hết thể sự đều dùng lợi ích của gia tộc vi điểm xuất phát hắn tăng lên thực lực của mình chỉ là vì tại cơ hội thích hợp chứng minh chính mình không thể so với chó điên kém m ã n thiên tinh thần cẩn thận suy tư qua mình và chó điên ở giữa tranh l ệ n h hắn phát hiện đối phương so với chính mình chỗ lợi hại ở chỗ đối với thần thoại phát triển tinh chuẩn nắm chắc chó điên là cho là thật không thẹn nhiệm vụ c h i thần hắn phảng phất có thể biết trước bình thường tổng có thể tìm tới hoàn thành nhiệm vụ chính xác phương pháp điểm ấy mãn thiên tinh thần thúc ngựa cũng c à n không nổi cá nhân chiến đấu lực m a n thiên tinh thần tin tưởng mình thao tác nếu như không phải chó điên tổng có thể dựa vào nhiệm vụ đạt được các loại vượt lên đầu thần thông cùng với trang bị hắn không cho là mình so với đối phương kém về phần môn phái quản lý năng lực mãn thiên tinh thần thắng dễ dàng đối thủ chó điên là nổi danh vung tay trưởng khoài minh trong sự vụ cơ bản đều là thiên hạ vô cầu tại phụ trách theo thần thoại vận hành mãn thiên tinh thần phát hiện chó điên đối với nhiệm vụ nắm chắc năng lực không như dĩ vãng khủng bố như vậy tại vụ yêu đại chiến thời điểm chó điên cơ hồ ông ồ m tất cả nội dung vở kịch nhiệm vụ mà từ, hắn từ phương tây sau khi trở về rất nhiều nội dung vở kịch nhiệm vụ hắn đều không có tham dự hắn thần kỳ nhiệm vụ năng lực tựa hồ biến mất lục tiểu thất nếu như biết rõ man thiên tinh thần phán đoán hắn nhất định sẽ c ư ờ i khổ sau khi sống lại bởi vì hắn kích động hồ được cánh đông tây phương nhiệm vụ đều xuất hiện cực đại thay đổi hắn biết trước ưu thế trên cơ bản đã không tồn tại man thiên tinh thần không có hoài nghi chó điên thức người trọng sinh hắn cho rằng chó điên nhiệm vụ ưu thế dần dần đánh mất là vì thần thoại thời đại biến hóa tại vu yêu đại chiến hoặc là tam hoàng ngũ đế lúc các loại nhiệm vụ rất nhiều tiến vào phong thần thời đại sau đỉnh cấp nở đỡ rất ít lại lộ diện dù cho hoàn thành nội dung vợ kịch nhiệm vụ đạt được chỗ tốt không lớ cho nên chó điên mới rất ít tham dự nội dung vở kịch nhiệm vụ trước k i ê n tranh đấu lúc một mực đang ở hạ phong mãn thiên tinh thần không có đ ỉ n h chỉ qua chiến thắng chó điên cùng thiên yêu minh thăm dò một năm trước hắn có thành lập hạch tâm chiến đội nghĩ gì vì vậy hắn tốn hao đại lượng nhân lực vật lực nhựa thiên cơ tinh huấn luyện một vạn người tinh thần chiến đội tinh thần đảo chiến đội hoàn toàn không cần lo lắng tự thân đẳng cấp cùng trang bị những này toàn bộ do môn phái cung cấp bọn họ mỗi ngày cần phải làm là huấn luyện trận hình cập phối hợp mãn thiên tinh thần sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cảm thấy chó điên xuất thân dễ cỏ có nên không có như vậy tài lực cùng với khí phách tổ kiến chiến đội mãn thiên tinh thần nghĩ gì chiếm được hoành tạo thiên quân nhật đồng cho nên ngoại trừ thiên yêu minh ngoại hoành tạo thiên quân đồng dạng cũng huấn luyện một c h i cường h á n chiến đội cung tinh thần đ ả o chiến đội bất đồng chính là hoành tạo thiên quân chiến đội dùng vũ tộc là việc chính tại tính cơ động thượng không bằng tinh thần đ ả o chiến đội nhưng lực đánh vào càn g mạnh mãn thiên tinh thần dùng mình dài tấn công định ngắn loại làm này rất chính xác về sau chức nghiệp n o ạ n gia liên minh cựu non gia nhập thiên yêu minh sau giải quyết thiên yêu minh khuyết thiếu linh thạch b ằ n bản mãn thiên tinh thần lo lắng thiên yêu minh lo lắng của hắn rất nhiều dư thiên hạ vô cầu cùng chó điên hai người cũng không nghĩ tới chiến đội tầm quan trọng mỗi người đều có suy nghĩ của mình cực h ạ n tính vĩ đại thế gia đệ tử tầm mắt s ắ c thực không phải lục tiểu thất cùng thiên hạ vô cầu như vậy dễ có có thể so sánh t h i ê n yêu mình có thể lớn lên lục tiểu thất đã rất không dễ dàng nếu như không phải sống lại biết rõ chính xác phát triển phương hướng hắn cũng làm không được điểm này hạch tâm chiến đội tại lục tiểu thất kiếp trước cũng không có xuất hiện kiếp trước tất cả thế lực lớn tướng dễ có ăn đến xít sao đ i ệ tự nhiên sẽ không vắt vóc tìm ngữ kế đi thi lo đối phó một cái cường đại dễ có thế lực không có kiếp trước tham khảo lục tiểu thất tại chiến đội tổ kiến thượng đã r ứ t lại phía sau mặc dù hắn và thiên hạ vô cầu đều thu được tinh thần đào t ạ i huấn luyện đại quy mô chiến đội tình báo nhưng hai người đều cảm thấy là thế gia đệ tử tài lực hùng hậu tại đốt tiền chơi không có khiến cho cũng đủ coi trọng mãn thiên tinh thần cùng lục tiểu thất từng định ra một năm sau q u y ế t đấu về sau song phương thực lực cách xa quá lớn mãn thiên tinh thần chủ động nhận thua nhưng trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều không có b u ô n g tha cho tại cá nhân thực lực thượng hắn cũng muốn không kém hơn đối thủ nếu muốn chiến thắng cho điên đầu tiên pháp bảo thượng muốn không kém hơn đối phương mãn thiên tinh thần tại đâu xuất cung làm đại lượng nhiệm vụ chiếm được lão quân ban cho bắt cảnh đèn cung đ ỉ n h hơn nữa tinh thần đảo ngoạn gia chiếm được nhiệm vụ manh mối mãn thiên tinh thần hoàn thành nhiệm vụ sau đã lấy được mặt khác một kiện tiên thiên linh bảo kiển không xích có hai kiện tiên thiên linh bảo sau mãn thiên tinh thần cho rằng tại pháp bảo thượng mình đã không kém hơn chó điên chỉ là chó điên có bờ ugờ đồng dạng kỹ năng nhất khí hóa tam t h à n h cùng người thời điểm chiến đấu đều là ba cái đánh một cái đây là để cho nhất mãn thiên tinh thần đau đầu thần thông mãn thiên tinh thần chính mình hội tam hội chân hỏa di sơn đảo hải hô phong hoán vũ thần thống so với chó điên cũng không kém là bao nhiêu nhưng những n à y thần thông tác dụng cũng không bằng chó điên chia ra làm ba kỹ năng vài ngày trước mãn thiên tinh thần đi đâu xuất cung theo thái thượng lão quân nào biết chó điên thần thông là nhất khí hóa tam thanh hơn nữa cái này kỹ năng vẫn là lão quân giáo lượng hắn rất là bờ bực, bực chó điên mới tiến vào thần thoại có thể nhất hóa t h à n h tam lão quân không có việc gì dạy hắn cái này kỹ năng làm gì vậy n g h e xong lão quân lời nói mãn thiên tinh thần bắt đầu đả khởi bảng cựu trường hy vọng lão quân có thể đem cái này thần thông truyền thụ cho chính mình như vậy thời điểm chiến đấu cựu cũng không bị động nhưng lão quân không có ý tứ kia lao quân vì truyền thụ nhất khí hóa tam thanh cho lục tiểu thất tự thân thiên phú kỹ năng đã giảm xuống đến nay không có khôi phục tới đ ỉ n h phong hắn đương nhiên sẽ không đích truyền thụ một lần vì vậy hắn an ủi mãn thiên tinh thần nói chỉ muốn trở thành c h u ẩ n thánh có thể chém lại tam thi đồng dạng có thể đạt tới nhất khí hóa tam thanh kỹ năng hiệu quả lao quân mặc dù không có truyền thụ mãn thiên tinh thần thần thông nhưng mà tại trên việc tu luyện chỉ điểm mãn thiên tinh thần hắn vạch tất cả dị n h â n tu luyện đi vào lạc lối cho mãn thiên tinh thần chỉ rõ chính xác tu luyện con đường bọn ngươi dị nhân cho rằng có thể học được nhiều nhất thần thông tìm được tốt nhất pháp bảo có thể cường đại là sai lầm bất luận cái gì thần thông kỹ năng nếu như không thể khắc sâu linh ngộ thì không thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả đồng nhất môn công pháp bất đồng người không có cùng phương thức tu luyện trở thành thái ớt tán tiên mở ra linh rất sau ngươi hẳn là chăm chú đi lĩnh ngộ học được từng kỹ năng như vậy mới có thể trở thành cường giả chân chính thí dụ như tam mội chân hỏa thần thông ngươi chỉ có thể đem p h o n g thích thời gian rất ngắn ngươi là hỏa thuộc tính thể chất vì sao không nghĩ tới dùng tam mội chân hỏa luyện thể đâu lao quân lời nói nhuộm mãn thiên tinh thần giống như thể hồ còn đính trong sát na minh bạch rất nhiều tại thần thoại lý ngoạn gia năng lực hoàn toàn số liệu hóa từ ngoạn n g gia đều hết sức tăng lên tự thân số liệu truy cầu thân thông trên thực chất là vì truy cầu thân thể thuộc tính số liệu truy cầu rất tốt phát bảo là vì nhuộm vũ khí số liệu càng đẹp mắt bởi vì số liệu ý nghĩa cường đại hay không thần thoại tuy nhiên tham khảo truyền thống game online nhưng cùng truyền thống game online vẫn là có khác nhau tu luyện tới cuối cùng ngoạn gia cùng nở đỡ cờ t r ă m sông đổ về một biển do đó hình thành một cái chân thật thế giới thần thoại có một bí ẩn đặt ra đ ư ơ n g chơi trong nhà xuất hiện thánh nhân cấp cường giả thời r o n n g à xuất cấp thánh hiện nhân c ư n g g ả cả thời tất điểm, ngoạn gia cùng nờ gia tờ cờ đồng dạng gia vị dưới tình huống thường thường không có nờ tờ cờ nhiều như vậy kỹ năng nhất là bốt khí huyết trình trình là ngoạn gia thật bội từng ngoạn gia đều cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa bởi vì nhượng ngoạn gia cũng cùng n ở tờ cờ đồng dạng dựa vào số lượng ưu thế ngoạn gia sẽ quá mạnh mẽ thế nhưng tất cả mọi người xem nhẹ một điểm du h í là người xếp đặt người thiết kế không có khả năng nhuộm ngoạn gia tại trong trò chơi vĩnh viễn cũng không bằng nờ t ờ cờ tiến giai ngũ giai sau rất nhiều ngoạn gia trường kỳ dừng lại tại thái ấ t tán tiên không cách nào tiến giai không có khả năng sẽ làm nờ t ờ cờ vô cùng yếu thế hơn nữa theo phong thần cuộc chiến chấm dứt to lớn nội dung vợ kịch nhiệm vụ chỉ còn lại có tây du nờ t ờ cờ cùng ngoạn gia lẫn nhau động biến thiếu khi đó ngoạn gia mới là thần thoại diễn viên có ngoạn gia trở thành thành nhân sau thần thoại sẽ toàn diện đổi mới tất cả số liệu đều biến mất n g tỷ như mãn thiên tinh thần tam mội chân hỏa thần thông không có lao quân nhắc nhở tiến hành chân hỏa luyện thể lời nói cùng lục tiểu thất tam mội chân hỏa không có bất kỳ khác nhau một khi hắn chọn dùng chân hỏa luyện thể hơn nữa thành công thân thể của hắn thuộc tính thì cũng tìm được cực đại tăng cường t a m m ộ i chân hỏa cùng với chân hỏa lĩnh vực uy lực cũng sẽ tăng lên không có bất kỳ ngoạn gia biết rõ phương thức tu luyện qua ngũ giai có thể phát sinh thay đổi kể cả sống lại lục tiểu thất tại lục tiểu thất kiếp trước có ngoạn gia đã trở thành lục giai thái ớt kim t i ề n nhưng từng ngoạn gia để ý đều là thuộc tính số liệu không ai chính thức tốn đi lĩnh ngộ từng kỹ năng thần t h ô n g chính thức đi tu luyện qua lục tiểu thất cái này chỉ hồ điểm xuất hiện mới có lao quân chỉ điểm mãn thiên tinh thần bởi vì sống lại hắn tại dị nhân lý nhất cành siêu còn xuất chúng hơn nữa cự tuyệt lao quân đề nghị n h ư ợ n lao quân có trợ giút cái khác dị nhân ngăn được ý nghĩ của hắn lao quân chỉ điểm mãn thiên tinh thần tiết lộ thần thoại trọng yếu đặt ra dù cho tác vi thánh nhân hắn cũng bị hỗn độn cảnh cáo hơn nữa lượt qua thi mọc t r ư ờ n g lao quân nhắc nhở n h ư ợ n g mãn thiên tinh thần bừng tỉnh đại ngộ cũng làm cho hắn có chiến thắng chó điên t i n tưởng bởi vì ngoạn gia có thể thông qua linh giác phát triển của mình nói từ nay về sau đối với nhiệm vụ tính ỉ lại thì càng nhỏ chó điên ưu thế lớn nhất tướng không còn tồn tại rời đi đâu x u ấ t cung sau mãn thiên tinh thần đem lão quân nói cho tinh thần đảo vài tên đối với thiên địa cảm nộ khắc sâu đặc thù n g o a cái này vài tên đặc gia, tuy nhiên đẳng cấp chỉ có hơn năm mươi cấp nhưng thần trí của bọn hắn đã sớm tu luyện tới lục giai có mãn thiên tinh thần nhắc nhở sau có ngoạn gia thành công dùng thần thức kết hợp một cái thần thông n h ư ợ n g thần thông đã trở thành một loại bản năng đồng thời n h ư ợ n g lĩnh vực cùng bậc tăng lên ai nhất giai mãn thiên tinh thần mình cũng tại nếm thử dựa vào linh g i á c đến cảm n g ộ thần thông hắn sớm nhất học được thần thông là tam mội chân hỏa mỗi ngày chăm chú dùng linh g i á c đến tìm hiểu tam mội chân hỏa hắn đối với tam mội chân hỏa khống chế càng thêm tự nhiên vì vậy hắn dựa theo lão quân nhắc nhở bắt đầu dùng tam mội chân hỏa đến luyện thể dùng linh rắc dung nhập t a m m hội chân hỏa sau mãn thiên tinh thần mới phát hiện quá trình này là thống khổ bởi vì tại linh rắc cùng hỏa diễm g i a o hòa đồng thời hắn cảm giác linh hồn cựu tại hỏa diễm thượng cháy bình thường loại đau đớn lệnh người không thể chịu được được càng điên cùng chính là dùng linh rắc đến dung hợp t a m m hội chân hỏa là thần thoại n h ư ợ n g ngoạn ra hướng n ở tờ cờ phát triển quá độ loại này mình tu luyện phương thức cảm giác đau là một trăm phần trăm mãn thiên tinh thần một mực yên lặng l ặ n g yên địa nhận tụ lấy không thể không nói hắn rất đủ mặt vô luận l ạ ý chí quyền mưu các loại hắn đều rất vĩ đại khi hắn cuối cùng nhất tướng tam hoàn toàn khống chế tam mội chân hỏa lúc hắn nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra mãn thiên tinh thần chúc mừng ngươi hoàn thành chân hỏa luyện thể ngươi trụ cột thuộc tính toàn bộ 20, ngươi hỏa hệ kháng tính gia tăng rồi 20. thống khổ qua đi là thải hồng thu được hệ thống nhắc nhở sau mãn thiên tinh thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạc bất quá cái này còn chưa đủ hắn tướng bắt cảnh đèn cung đình thanh toán đi ra đâu xuất tử hỏa theo bắt cảnh đèn cung đình lý bay ra nếu như có thể dùng loại này so với tam mội chân hỏa cao cấp hơn hỏa diễm đến luyện thể này hẳn là có thể đạt được hiệu quả tốt hơn a mãn thiên tinh thần là điên mặc dù vừa mới thừa nhận rồi tam hội chân hỏa mang đến thống khổ hắn lập tức lại khiêu chiến cao cấp hơn đâu xuất tử hỏa đâu xuất tử hỏa là cùng thái dương chân hỏa đồng nhất cấp bậc chính là h ỏ a diễm loại này h ỏ a diễm không phải mãn thiên tinh thần chính mình tu luyện mà thành dùng để luyện thể hắn tướng thừa nhận càng lớn thống khổ cùng với phong hiểm không nghĩ qua là sẽ tẩu hỏa nhập ma mãn thiên tinh thần biết do gần kề dung hợp tam hội chân hỏa không đủ để nhượng hắn chống lại chó điên vì vậy hắn không chút do dự lựa chọn dung hợp đâu xuất tử hỏa hắn thông qua nắm giữ bát cảnh đèn cung đình nhượng đâu xuất tử hỏa chậm dùng đâu xuất tử hỏa đến rèn luyện thân thể có tam hội chân hỏa luyện thể kinh nghiệm mãn thiên tinh thần thuận lợi hoàn thành đâu xuất tử hỏa luyện thể thậm chí của hắn có thật lớn đề cao hỏa hệ kháng tính cũng lần nữa gia tăng bất quá dù cho tiến hành cực kỳ thuận lợi hệ thống cũng phán định lượng cấp bậc của hắn giảm xuống ba cấp bởi vì đâu xuất tử hỏa không phải hiện giai đoạn hắn có thể thừa nhận sau khi xuất quan mãn thiên tinh thần nhận được thiên cơ tinh phát tới tin tức biết được chiến đội đã tạo thành sức chiến đấu mãn thiên tinh thần khó nén đáy lòng hưng phấn thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra ngọn lửa màu tím đâu xuất tử thập i nhiên một môn kỹ năng, hắn đầu nói, chó điên, ngươi một mực đều rất đại, nhưng ta sẽ không tỉ như ngươi. ế t thực tự một một rất ta tỉ t hắn chó nhưng không như h mực cường môn năng, ngẩn kỹ đầu đều sẽ vạn đại sơn h o à n h tảo thiên quân đồng dạng đã ở tu luyện màu tím điện quang phảng phất ngân sắc bình thường tại rèn luyện thân thể của hắn vu tộc cường đại dị thường tại màu tím lôi điện ăn m ộ t hạ h o à n h tảo thiên quân y nguyên đang không ngừng địa lọt vào phá hư h o à n h tảo thiên quân đã tu luyện hai ngày vu yêu đại chiến sau khi kết thúc hắn đã lấy được mười hai tổ vu lý điện vu dược tư máu huyết dùng tổ vu máu huyết sau huỳnh tảo thiên quân gia tăng rồi thân thể t h u tính năng lực trở nên càng cường đại hơn bất quá hoành tạo thiên quân vẫn cảm thấy tổ vu máu huyết có tiếng không có miếng chỉ là gia tăng thuộc tính điểm hoàn toàn có thể dựa vào cái khác phương thức để đền bù thánh giai vật phẩm tổ vu máu huyết cũng chỉ có hiệu quả như vậy nhượng hoành tạo thiên quân có chút thất vọng vài ngày trước mãn thiên tinh thần tìm được rồi hoành tạo thiên quân nói cho hắn biết ngũ giai sinh ra linh d ắ t sau có thể dựa theo của mình tư tưởng đến tu luyện đối với mãn thiên tinh thần thuyết pháp hoành tạo thiên quân bán tín bán nghi nếu như mãn thiên tinh thần nói là sự thật này đây tuyệt đối là thần thoại một cái gì thường trọng yếu đặt ra mãn thiên tinh thần vì cái gì muốn tự nói với mình nhưng nếu như là giả mãn thiên tinh thần có tất yếu lửa cả sao hoành tào thiên quân cùng mãn thiên tinh thần một mực phối hợp ăn ý nhưng hai người trong lúc đó không phải không hề cạnh tranh mãn thiên tinh thần sở dĩ nói cho hoành tào thiên quân là bởi vì hắn muốn khiêu chiến người là chó đ i ê n dù là chính hắn không cách nào chiến thắng chó đ i ê n cũng hy vọng có những người khác có thể chiến thắng như vậy hắn ít nhất thấy được hy vọng mặc dù bán tín bán nghi hoành tào thiên quân vẫn là lựa chọn nếm thử hắn tốn hao hơn một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch mua đến đây một ít tẩm bổ thiên tài địa bạo chuẩm bị dùng lôi điện đến lượt thể sinh ra linh rất sau h à n h tạo thi phát hiện từng dùng dược tư máu huyết cũng chưa xong toàn bộ t á n đi mà là biến thành một khỏa bóng đèn tin dừng lại tại đan đ i ể n của hắn có mãn thiên tinh thần nhắc nhở hoành tảo thiên quân quyết định làm nổ trong cơ thể hạt trâu nhuộm điện quang trong người tàn ra hoành tảo thiên quân dám làm như vậy đ ế m thử là bởi vì hắn mua thật nhiều tẩm bộ thiên tài địa bảo như vậy dù cho nếm thử thất bại cũng không trở thành hội tàu hỏa nhập ma làm nổ bóng đèn tin sau hoành tảo thiên quân biến thành nhân diện thân chim bộ dáng điện quang phá hủy thân thể hắn đồng thời thiên tài địa bảo cũng đang chữa trị hắn nên đáp lại tuần hoàn phía dưới thân thể của hắng chi linh giác dẫn đạo luyện thể cảm giác đau là trăm phần trăm ra đối với quân nhân thế ra hoành tạo thiên quân không có quá lớn khó khăn hoành tạo thiên quân tại sự thật cùng lục tiểu thất có chỗ tương tự hắn cũng là từ nhỏ ngâm mình ở quân doanh ý chi đã sớm tôi luyện e rằng so với kiên định luyện thể sau khi hoàn thành hoành tạo thiên quân thuộc tính chiếm được thật lớn tăng cường hắn toàn thân điện q u a n g chạy hệ thống nhắc nhở hắn đã trở thành điện vu đã lấy được điện vu dược tư chuyển thừa hoành tạo thiên quân cất tiếng cười to theo bế quan sơn động đi tới sau một loại cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra hắn cao hứng cựu tại, tại hoành tạo thiên quân luyện thể thành công thời điểm hỗn độn tiểu thư nhăn nhữ mày đầu nói lại một cái dị nhân tìm được chính xác phương thức tu luyện nguyên bản dị nhân muốn tại lục giai thần thức tăng cường sau mới có thể tự chủ tu luyện lại bị thái thượng lão quân cho nói trước chương bảy trăm hai mươi mốt cựu vĩ hồ nhiệm vụ tiểu thư thái thượng lão quân vi phạm quy định cho dị nhân chỗ tốt ngươi chỉ là tức đoạt hắn nhất khí hóa tam thanh thiên phú kỹ năng thật sự là quá tiện nghi hắn hoa tẩu tức giận điệu nói hoa tẩu trợ giúp h ô n độn quản lý cả thần thoại thế giới hết thể tất cả bọn ta nhìn ở trong mắt nàng biết do hoành tạo thiên quân cùng mãn thiên tinh thần là chó điên được nhân mà chó điên cùng tiểu thư cho nên chứng kiến thái thượng lao quân trợ giúp hoành tạo thiên quân cùng mãn thiên tinh thần hoa tẩu rất là không nhanh h ô n độn tiểu thư sâu kín thở dài nói lượt qua thi mỏng chừng là đến nơi hoa tẩu chúng ta đều là nhân loại chế tạo nên cho dù ở thần thoại trong thế giới này chúng ta y nguyên khuyết thi tại chúng ta cái này tồn tại lý ngươi là cùng nhân loại nhất tương gần ngươi đã chậm rãi sinh ra của mình hỷ nộ ai ố mà ta cùng với tam thanh cùng với hồng quân những n à y tồn tại là khả năng nhất sinh ra tâm tình người bởi vì vì nhân loại đem chúng ta trí năng đặt ra cực kỳ cao chúng ta đều là đồng loại cho nên ta không hy vọng có bất kỳ một cái nào biến mất rơi lần này thái thượng lão quân làm được không tính quá mức nếu có một ngày hắn quá giới hạn dù là ta lại không tình nguyện ta cũng sẽ đem hắn gạt bỏ xếp đặt người của ta cho ta cài đặt điểm mấu chốt hoa tẩu có chút không cam lòng đ i ệ nói vậy bây giờ thì có dị nhân có thể tự chủ tu luyện đây là những người khác mà nói là một loại thật lớn không công bình à. cái này cùng tiểu thư ngài sứ mạng không hợp hôn đồn tiểu thư buồn bã nói ta sẽ nhường hết t h ể trở nên công bình hoa tẩu ngươi thay ta phát một cái hệ thống thông cáo nhượng lao quân trộm gà không được còn mất nắm gạo cũng coi như đối với cảnh cáo của h ắ n à. thần thoại lịch bốn năm ngoạn gia m ạ n g thiên tinh thần hoành thảo thiên quân dùng tam mội chân hỏa cùng dược tư máu huyết luyện thể dùng thần thức tự chủ tu luyện tìm được rồi chính xác phương thức tu luyện thần thoại lật ra mới tinh một tờ đại đạo ba nghìn điều, điều đều có thể chứng đạo Các mãn thiên a cố g tinh thần cập hành tạo tiên quân cũng là tâm tình lung tùm nguyên bản cho rằng tại thần thoại chiếm tiên khắp cơ kết quả hệ thống lại toàn bộ phục thông cáo bọn họ ưu thế không còn tồn tại hỗn độn tiểu thư công bố tự chủ tu luyện đặt ra cùng mãn thiên tinh thần có thật lớn quan hệ chỉ có mãn thiên tinh thần một cái người luyện thể thời điểm nàng còn đang do dự muốn hay không công bố cái này đặt ra chính là mãn thiên tinh thần không những mình tự chủ tu luyện còn đem cái này đặt ra nói cho người thân cận cái này nhượng hỗn độn tiểu thư không cách nào dễ dàng tha thứ mãn thiên tinh thần một cái người hội tu luyện đối với thần thoại ảnh hưởng không quá lớn nhưng nếu như hắn nhượng người thân cận đều nắm giữ chính xác phương thức tu luyện đây là người chơi khác mà nói thật là thật lớn không c ô n g b ì n h cho nên hỗn độn tiểu thư cuối cùng nhất hạ quyết tâm nhượng hoa tẩu tuyên bố toàn bộ phục thông cáo ngoạn ra tự chủ tu luyện thậm chí có thể chính mình sáng tạo một môn tân công pháp trở thành thần thoại thế giới độc nhất vô nhị tồn tại tuy nhiên hiểu được cái này đặt ra nhưng đại đa số ngoạn gia thì không cách nào như vậy tu luyện đem hồn phách của mình cùng dùng để nếm thử cảm giác đau một trăm phần trăm trạng thái h ạ có thể thừa nhận được người không nhiều lắm hơn nữa tự chủ tu luyện cần đại lượng tẩm bổ thần hồn cùng thiên tài địa bảo không có thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện dù cho tiếp nhận được thống khổ t h ầ n hồn cùng cũng sẽ phải chịu tổn thương mặc dù có những ngày hạn chế h o à n tạo thiên quân cùng mãn thiên tinh thần cũng sẽ không cao hứng bởi vì vi địch nhân của bọn hắn không thể nào là không có, có ý c h í lực không có linh thạch mua sắm thiên tài địa b ằ o người tỷ như chó điên cựu chuyển huyền công thuộc tính đã bị công bố hắn tại chiến đấu lúc tu luyện cựu chuyển huyền công cảm giác đau là một trăm phần trăm cho nên chó điên tuyệt đối có thể thừa nhận được thống khổ tự chủ tu luyện về phần linh thạch thiên yêu minh tuy nhiên so ra kém truyền thống thế lực nội tình gần nhất cũng là kinh doanh được phong sinh thủy khởi vì tự chủ tu luyện tăng thực lực lên tin tưởng chó điên nhất định sẽ không keo kiệt sắc đang tại cùng đi tô hộ tống h ạ kỷ đi trước chiều ca lục tiểu thất cũng nhìn thấy hệ thống thông cáo hắn có một loại rộng mở trong sáng cảm giác tam hội chân hỏa cùng tam quang thần thủy hắn đã tu luyện đến tiên phong nhưng đối với tại như thế nào tiến giai cao cấp hơn thái dương chân hỏa cùng thái âm huyền dịch hắn rất mờ mịt hoàn toàn không biết nên như thế nào ra tay chứng kiến hệ thống thông cáo sau hắn dùng linh giác nội thị tự thân kiểm tra mỗi một cái kỹ năng thần thống mới phát hiện trong cơ thể là một món tập c ẩ m thân thể của hắn đã trải qua sáu lần thôn phệ mỗi lần thôn phệ cũng làm cho hắn đã lấy được một ít năng lực đồng thời hắn tu luyện tam sáo bổn mạng pháp bảo cái này tam sáo bổn mạng pháp bảo có sáu loại hoàn toàn sự khác biệt thuộc tính điều này làm cho trong cơ thể của hắn năng lượng loạn thành hỗn loạn nếu như là tại chân thật tu luyện thế giới lục t i ể u thất loại tình huống này đã sớm bạo thể mà chết chỉ là bởi vì thần thoại như cũ là số liệu hóa thế giới số liệu quyết định hết thảy hắn mới y nguyên sinh long hoa hổ nếu như hắn không tự chủ tu luyện mặc kệ trong cơ thể năng lượng nhiều loạn đều khó có khả năng ảnh hưởng đến hắn nhưng muốn dự đoán được của mình nói có một ngày trở thành chính thức tu giả hắn phải làm rõ sở trong cơ thể này lộn xộn năng lượng thủy hóa năng lượng sinh tử năng lượng cùng với âm dương nhị khí lộn địa cùng tồn tại tại trong cơ thể của hắn đang nhìn đến hệ thống thông cáo trước lục tiểu thất cũng không đem đây hết thể đương hồi sự hiểu được chính xác phương thức tu luyện sau hắn hiểu được nếu muốn càng tiến một bước phải đem mình làm tu giả tìm được thích hợp phương thức tu luyện lục tiểu thất nếu muốn làm rõ năng lượng trong cơ thể rất khó đương nhiên nếu như có thể n h ư ợ n g trong cơ thể sáu loại năng lượng hoàn mỹ cùng tồn tại lực chiến đấu của hắn cũng sẽ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều hệ thống thông cáo mãn g thiên tinh thần dùng tam mội chân hỏa vậy có phải hay không có thể dùng tam mội chân hỏa đến luyện thể đâu đáp án dĩ nhiên là chối bỏ lục tiểu thất trong cơ thể kim ô máu huyết cùng hấp thu thái âm huyền dịch sau cộng công máu huyết kiềm chế lẫn nhau nếu như hắn dùng tam m ộ i chân hỏa đến luyện thể tam quang thần thủy nhất định sẽ mất đi khống chế mất đi khống chế tam quang thần thủy vô cùng có khả năng tại trong cơ thể hắn tứ ngược nếu như khiến cho trong cơ thể hắn sinh tử năng lượng cùng âm dương nhị khí đi theo hối loạn vậy hắn nghĩ không t ẩ u hỏa nhập ma cũng khó khăn lục tiểu thất không thiếu hụt chữa trị vật phẩm hắn tụ linh châu dành dụm mấy ngàn vạn linh thạch linh lực lúc tu luyện dùng để tu bổ thân thể vậy là đủ rồi bởi vì tình huống n ặ t thù hắn không dám lung tung n đối với cái này lần hộ tống tô đ á t kỷ nhiệm vụ hắn không khỏi có chút bận tâm hoành t ả o thiên quân cùng mãn thiên tinh thần đối thủ như vậy nếu như ra tay phá hư lục tiểu thất cùng phương bắc giai nhân muốn hoàn thành nhiệm vụ rất khó diễn đàn thượng cũng huyên náo xôn xao rất nhiều người nhìn hệ thống thông cáo sau không thể chờ đợi được địa dựa theo chính mình lĩnh nộ tu luyện kết quả không ít người t ẩ u hòa nhập ma loại này hoàn toàn mới phương thức tu luyện kể cả mãn thiên tinh thần cùng hoành t ả o thiên quân tại trong tất cả ngoạn gia đều ở vào lục loại giai đoạn bất đồng n o ạ n gia tình huống thân thể cũng không cùng tu luyện chi tiết cũng bất đồng chính thức muốn đem mình làm tu giả lúc tu luyện có vô số phong hiểm v ậ n khí tốt gia tăng thân thể thuộc tính v ậ n khí không tốt là quy tắc là tàu hỏa nhập ma bách hiểu s a n h rất nhanh tại diễn đàn thượng phát thiếp tại t h i ế p mời lý h á n v ạ c h nếu muốn tự chủ tu luyện nhất định phải chú trọng ba cái phương diện đối với thiên địa cảng m ộ chịu được thống khổ ý chí cùng với chữa trị cùng thần hồn thiên tài địa b ả o ba người thiếu một thứ cũng không được đối với thiên địa cảng m ộ đạt tới trình độ nhất định đối với năng lượng lý giải mới có thể càng thêm khắc sâu linh giác điều khiển năng lượng mới có thể tùy tâm sử dụng tự chủ lúc tu luyện bất kể là luyện thể vẫn là khai phá tân kinh mạch cảm giác đau trạng thái đều là một trăm phần trăm không có thừa nhận thống khổ ý chí t i ể u không khả năng thành công về phần chữa trị cùng thần hồn thiên tài địa bảo đây là tu luyện trọng yếu phụ trợ tài liệu có thể tăng lên tu luyện thành công tỷ lệ thần thoại lý có đủ loại thiên tài địa bảo mỗi chủng thiên tài địa bảo thuộc tính cũng không cùng nhưng mỗi chủng thiên tài địa bảo cũng có thể gia tăng linh lực có thể tự chủ tu luyện sau thiên tài địa bảo giá cả nhất định sẽ tăng v ọ t bởi vì ngoại trừ bổ sung linh lực ngoại bất đồng thiên tài địa bảo tại lúc tu luyện có thể phát huy tác dụng lớn tỉ như trong biển máu một ít linh thảo phần lớn có độc tính ngoạn r a trước kia đạt được những linh thảo này phần lớn sẽ chọn dùng để luyện chế độc dược có thể tự chủ tu luyện sau độc vu có thể lựa chọn dùng những độc chất này thảo đến luyện thể cường hóa của mình độc thể lục tiểu thất trên đường đi đều đang suy tư hắn tu luyện cựu chuyển huyền công tại chiến đấu lúc tu luyện có thể gia tăng thân thể thuộc tính trên thực tế t i ể u là một loại luyện thể cho tới nay lục tiểu thất đều đem cái này tác dụng trở thành cựu chuyển huyền công mang đến một đoạn số liệu không có cẩn thận đi tự hỏi bằng không sinh ra linh g i á thời điểm là hắn có thể tìm được chính xác phương pháp tu luyện chó điên đại ca đối với vừa rồi hệ thống thông cáo làm sao ngươi xem ngươi nắm giữ tự chủ phương thức tu luyện sao phương bác giai nhân hỏi lục tiểu thất nói lục tiểu thất cười khổ lắc đầu nói không có tại hệ thống thông cáo trước ta hoàn toàn không biết là tự nhiên chủ tu luyện chuyện này tình huống của ta so với đặc t h ủ muốn tự chủ tu luyện không biết phải đợi tới khi nào phương bác giai nhân là nữ nhân thông minh lục tiểu thất biện hộ cho hướng so với đặc t h ủ nàng cũng không có bảo căn vấn đề nàng khẽ mĩm cười nói hoàn thành nhiệm vụ lần này sau ta cũng muốn đi luyện thể ta đối với trong cơ thể tổ vu máu huyết một mực rất ngạc nhiên diễn đàn thượng truyền nói tại một mươi hai bí cảnh ngươi đạt được máu huyết số lượng cũng không y ta lục tiểu thất cười khổ nói tổ vu máu huyết thật sự của ta có nhưng bởi vì tình huống đặc thù không cách nào luyện hóa từ nay về sau phòng chứng muốn bị khí phụ phương bắc giai nhân trận trắng mắt nói dù cho ngươi không cách nào tự chủ tu luyện cũng rất ít sẽ có người là đối thủ của ngươi à. lục tiểu thất không hề quấn quýt phương bắc giai nhân nói rất có đạo lý dù cho không cách nào tự chủ tu luyện h ắ n tại thần thoại thế giới vượt lên đầu lâu như vậy cũng không phải không tốt trong tay có phiên thiên ấn lục tiểu thất là có thể đem bất luận cái gì ngũ giai ngoạn ra ăn đến xích sao điều kiện tiên quyết là sẽ không bị đối phương tiên tiên linh bảo ngăn cản phiên thiên ấn cái này khối đại cục gạch là đánh lén lợi khí lục tiểu thất đương nhiên không biết dùng đến chính diện đánh tới hướng đị nhân cho địch nhân ngăn cản cơ hội nếu như cùng cao thủ chiến đấu hắn hội t r ư ớ c dùng hắn hắn pháp bảo khiên chế trụ đối thủ pháp bảo sau đó thời cơ thỏa đáng tế ra phiên thiên ấn cho địch nhân một k í c h trí mạng lục tiểu thất cùng phương bắc giai nhân đang tại nói chuyện với nhau thời điểm cựu vĩ hồ cầm làm nhiệm vụ mỏng tuyên bố một cái nhiệm vụ nhượng dị nhân bảo vệ nàng đoạt xá ạt kỷ cựu vĩ hồ đoạt xá ạt kỷ là phong thần giai đoạn trọng yếu nội dung vợ kịch rất nhiều ngoạn gia đều có hứng thú kể cả mãn thiên tinh thần cùng hành tạo thiên quân hai vị này sở dĩ đối với nhiệm vụ cảm thấy hứng thú là vì hộ tống tô đắc kỷ chính là chó điên tiếp nhiệm vụ này chính là cùng chó điên làm lịch hướng nhiệm vụ hoàn thành luyện thể sau hai người rất muốn thử xem thực lực bây giờ nhưng chức nghiệp ngoạn gia liên minh tồn tại không cho phép bọn họ cùng thiên yêu mình trở mặt làm nội dung vở kịch nhiệm vụ là tốt nhất giao thủ cơ hội thần thoại ngoạn gia trong lúc đó có một quy định bất thành văn cho dù là hợp tác song phương làm lịch hướng nhiệm vụ thời điểm cũng là tất cả bằng b ộ n sự làm nội dung vở kịch nhiệm vụ dù là giết chết quan hệ không tệ bằng hữu cũng không trở thành hội sinh ra cựu hận thanh thanh của bên bờ sông cùng xoa tay chuẩn bị đoạt xá ạt kỷ cựu vĩ hồ ẩn nút tại ân châu dịch phụ cận tự chủ tu luyện cách thanh thanh cỏ bên bờ sông quá xa nàng linh giác không đủ để trèo chống nàng khống chế năng lượng đồng thời nàng cũng không có tài lực đến luyện thể nếu có đại lượng tượng phẩm linh thạch nàng tình nguyện dùng để đổi thành sự thật tiền n g ậ p trong vàng son cũng sẽ không hoa tại thần thoại trong thế giới tăng thực lực lên cựu vĩ hồ tuyên bố nhiệm vụ sau có đại lượng ngoạn gia thân dẫn nhiệm vụ cựu vĩ hồ tướng xin nhiệm vụ ngũ giai ngoạn gia danh sách nói cho thanh thanh cỏ bên bờ sông nhuộn thanh thanh cỏ bên bờ sông đến quyết định do ai tham dự nhiệm vụ mãn thiên tinh thần hoành tạo thiên quân cồn bão quân tử hàn băng tiêu giao hầu yêu quái diêm la vương long tiêu tiêu mặc dù xa cần phải g i ế t băng tuyết tiên tử thanh thanh có bên bờ sông lựa chọn nàng cho rằng mạnh nhất mười người thiên yêu minh cũng có ngoạn gia xin nhiệm vụ trong đó không thiếu thực lực cao cường ảo ảnh bay lượn cùng với phong lưu phong khoáng lan g b ọ n người nhưng thanh thanh có bên bờ sông toàn bộ lựa chọn cự tuyệt cựu vĩ hồ đoạt xá cần muốn đối phó chính là thiên yêu minh minh chủ chó điên thiên yêu minh hạch tâm ngoạn gia còn lựa chọn làm lịch hướng nhiệm vụ hiển nhiên không i ê n lòng nếu như thiên yêu minh ngoạn gia chiếm cứ danh ngạch lại xuất công không xuất lực cố ý làm cho đoạt xá thất bại thành toàn chó điên phong lưu phong khoáng lan g buồn bực điện nói ta dựa vào này chỉ dối hồ ly rõ ràng cự tuyệt lao t ử tham dự nhiệm vụ thật sự quá không có ánh mắt ca đẳng cấp không t h ấ p g như thế nào hội bị cự tuyệt đâu bên cạnh ảo ảnh bay lượn cười ha ha nói nhớ rõ ngươi cùng ta có đánh cuộc mười vạn thượng phẩm linh t h ạ c h ca ngươi nhất định phải thua hai người đồng thời xin nhiệm vụ chuẩn bị tìm được nhiệm vụ cơ hội sau chơi vô gian đạo chiếm hầm cầu không xót c ứ c thuận tiện làm cho làm cho phá hư nhuộng lục tiểu thất thoải mái hoàn thành nhiệm vụ bởi vì nhiệm vụ danh ngạch có hạn hai người hay dùng cái này đến đánh cuộc đánh cuộc ai có thể dẫn tới nhiệm vụ chứng kiến tiện lang bị cự tuyệt ảo ảnh bay lượn rất là vui vẻ ảo ảnh bay lượn vừa dứt lời hắn cũng bị c u vĩ hồ cự tuyệt hắn trợn mắt há hốc m ồ m mà nói c u vĩ hồ như vậy nở bờ tự cao tất cả thiên yêu minh ngoạn gia toàn bộ bị cự tuyệt chẳng lẽ nàng biết rõ chúng ta không yên lòng c u vĩ hồ đương nhiên không có như vậy nở bờ tự cao b ấ t quá làm chụp nhưng lại thanh thanh cỏ bên bờ sông thiên yêu minh tự nhiên toàn quân bị diện xác định mười tên ngoạn gia nhân tuyệt sau thanh thanh cỏ bên bờ sông mỉm cười đối với cự vĩ hồ nói tỉ tỉ có những này dị nhân bảo vệ ngươi hẳn là có thể thành công đoạt b u n g tha Trong này ta chức chúc ngươi. chương bảy trăm hai mươi hai ân châu dịch trạm cuộc chiến cựu vĩ hồ có chút khẩn trương điện nói ký châu hầu tự mình mang theo thân vệ quân hộ tống tô đắc kỷ dù cho có mười tên lợi hại dị nhân trợ giúp ta cũng không có bao nhiêu cơ hội à. thanh thanh cỏ bên bờ sông khẽ mĩm cười nói tỷ tỷ cứ việc yên tâm tô hộ cùng tô đắc kỷ và ở ân châu dịch sau ta cùng với mười tên dị nhân ở phía trước đánh nghi minh tỷ tỷ dùng cựu vĩ hồ nhất tộc yêu hồ mị ảnh thân pháp theo ân châu dịch đằng sau trà trộn vào đi tìm tô đắc kỷ k i n h địch như vậy có thể đoạt bông tha cựu vĩ hồ hốc mắt trở nên đỏ bừng trong nội tâm nàng rất là cảm động lôi kéo thanh thanh c ủ a bên bờ sông tay nói m u ộ i m u ộ i làm như vậy xác thực có thể làm cho ta càng có n ắ m chắc đoạt xá đối với ngươi sao có thể cho ngươi mạo hiểm đâu chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác ca thanh thanh c ủ a bên bờ sông nói tỉ tỉ chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bảo đảm đoạt xá a kỳ và không chúng ta cơ hội không nhiều lắm tỉ tỉ yên tâm ta ở phía trước đánh nghi binh hội chú ý an toàn tỉ tỉ tại đoạt xá từ nay về sau chế tạo điểm sự cố tướng thủ vệ hấp dẫn quá khứ ta liền có thể an toàn thoát thân tác vi dị nhân linh hồn của ta vĩnh viễn bất diệt dù cho ta thật sự gặp được nguy hiểm chỉ là tu vi giảm xuống thôi tỉ tỉ cứ yên tâm đi cựu vĩ hồ vẻ mặt cảm kích địa nói đa t ạ m u ộ i m u ộ i chỉ cần ta đoạt xá ạt k ỳ tìm được trụ vương xung ái ta nhất định sẽ trước tiên để cử m ộ i m ộ i tiến cung trở thành quý phi tỉ m ộ i ta hai người cộng hưởng vinh hoa phú quý thanh thanh c ủ a bên bờ sông đương nhiên không phải là vì nhượng cựu vĩ hồ đoạt xá thành công nàng có đầy đủ kế hoạch tại hốt du cựu vĩ hồ sau nàng rất nhanh lên đất liền thần thoại diễn đàn thanh thanh có bên bờ sông nặc danh phát tài rồi một cái thiệp phân tích sắp đã đến ân chu dịch đoạt xá ạt xá ạt kỷ đưa tới rất nhiều người chú ý tại thiếp mời lý nàng v ạ c h mười tên đính tiêm dị nhân trợ giúp c ử u vĩ hồ tiến công ân châu dịch khó khăn không nhỏ bởi vì phụ trách thủ hộ tô đ ắ t kỷ đồng dạng có hai gã đính tiêm dị nhân một trong số đó vẫn là du hy đệ nhất nhân chó điên hơn nữa ân châu dịch còn có ký châu thân vệ quân t r ô n g n o n ngoạn ra muốn s ô n g qua rất khó rất nhanh thanh thanh của bên bờ sông lại đứng ở phòng thủ một phương đưa ra cái nhìn của mình nàng v ạ c h c ử u vĩ hồ nhất tộc có một môn gọi là yêu hồ mỹ ảnh thiên phú kỹ năng yêu hồ mỹ ảnh là một loại cao cấp ẩn thân pháp quyết dù là tu luyện cấp đại sư tâm nhãn tại đồng cấp dưới tình huống đều không thể khám phá nếu như cựu vĩ hồ dương đông k í c h tây tại n h ư ợ n g dị nhân hấp dẫn người thủ hộ sau cựu vĩ hồ lợi dụng yêu hồ mỹ ảnh thân pháp lặng lẽ tới gần t ô đắc kỷ đồng dạng có thể đạt tới mục đích thanh thanh của bên bờ sông thiếp mời đã đứng ở phòng thủ phương góc độ lo lắng cũng đứng ở tiến công phương lo lắng phân tích được công bằng không giống như là tham dự nhiệm vụ người nàng tại thiếp mời lý nâng lên yêu hồ mỹ ảnh thân pháp đưa tới rất nhiều người chú ý nếu như cấp đại sư tâm nhãn đều không thể khám phá cựu vĩ hồ ngụy trang phụ trách phòng thủ người xác thực rất bị động Thiên i yêu n m cấp đại n g a chứng cái kiến n sư tâm h i ế nhãn không cách nào khám phá cựu vĩ hồ nhất tộc yêu hồ mỹ ảnh thiên phú kỹ năng nhưng hắn linh nhãn khẳng định có thể mở ra linh nhãn tiểu linh lực giá trị tiêu hao thật nhanh lục tiểu thất bình thường sẽ không một mực mở to linh nhãn nhìn cái này thiếp người sau hắn quyết định phòng thủ thời điểm nhất định phải tùy thời mở ra linh nhãn không để cho cựu vĩ hồ bất kỳ cơ hội nào màn đêm rất nhanh hàn g lâm ký châu xe trận chiến tại ân châu dịch ngừng lại an bài tốt tô đ á t kỳ sau ký châu hầu tô hộ đi vào lục tiểu thất cùng phương bắc giai nhân trước mặt nói chó điên phương bắc giai nhân ta quan t r u n g quanh yêu khí tràn ngập bọn ngươi nhất định phải dụ tâm chớ để nhượng yêu vật trà trộn vào trạm dịch bị thương nhân mạng lục tiểu thất cùng phương bắc giai nhân cùng kêu lên nói chúng ta nhất định hết sức tô hộ sau khi rời đi phương bắc giai nhân buồn bạn ó i không biết chuyện gì xảy ra cựu vĩ hồ tựa hồ biết rõ nào ngoạn gia thực lực mạnh dường như lựa chọn toàn bộ là cao thủ chúng ta nếu ứng nghiệm phó chỉ sợ không dễ dàng lục tiểu thất cũng rất nghi hoặc vấn đề này theo đạo lý nở tờ cờ không có khả năng biết rõ nào ngoạn gia thực lực mạnh nhất nhưng cựu vĩ hồ lại lựa chọn chính xác nhất lục tiểu thất nghĩ tới cựu vĩ hồ có phải là ngoạn gia bất quá cái này cũng nói không thông bởi vì ngoạn gia căn bản không có khả năng có có thể tuyên bố nhiệm vụ cho mười tên ngoạn gia nhiệm vụ mỏng lục tiểu thất khé mĩm cười nói giaiên không cần lo lắng tuy nhiên chúng ta chỉ có hai người nhưng ký châu thân vệ quân sức chiến đấu cũng không chút nào yếu hành o tạo thiên quân bọn họ nếu muốn đột phá ân châu dịch phòng ngự cũng không dễ dàng phương bắc giai nhân gật đầu nói ừ ta tin tưởng thực lực của ngươi đúng rồi chó điên đại ca ngươi có hay không xem diễn đàn thượng cái kia cái nặc danh tiếp m ờ i à. nếu như cựu vĩ hồ thật sự có cao cấp t h n thân thuật chúng ta muốn phòng bị lời nói quá khó khăn có lẽ chúng ta có thể đi giá cao mua một mặt phẩm giai cao chân thật chi kính lục t i ể u thất lắc đầu nói không cần phải c h ân thật châu i dai điên chi kinh có thể chiếu phá kiểu cảnh cao cũng chỉ cực thực có quả ảnh, nhất phong, nếu phẩm phẩm thật thể phá hồ hồ ta mị là đ yêu vĩ y đặc cũng có c thù thần thông thể khám phá. h Ân â dịch cách đó không x a một cái bãi tha ma cựu vĩ hồ tụ tập lĩnh nhiệm vụ mười tên dị nhân nếu như tăng thêm thanh thanh cỏ bên bờ sông lời nói hẳn là mười một cái bất quá cái khác mười tên ngoạn gia tuy nhiên đều là cao thủ đứng đầu nhưng bọn hắn cũng không biết thanh thanh cỏ bên bờ sông dị nhân thân phận cựu vĩ hồ cầm làm nhiệm vụ mà nói đây là mội mội của ta thanh thanh tới gần ân châu dịch sau mội mội của ta sẽ mang các ngươi ở phía trước đánh nghi binh mà ta sẽ dùng đặc t h ủ pháp thuật từ phía sau tiến vào đoạt xá các ngươi chỉ cần ngăn chặn thủ vệ một phút đồng hồ là được ngoạn ra m ạ n thiên tinh thần cựu vĩ hồ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ ngăn chặn thủ vệ một phút đồng hồ nhiệm vụ hoàn thành điều kiện ngăn chặn ân châu dịch ký châu hộ vệ vì cựu vĩ hồ đoạt xá tô đ á t kỷ sáng tạo điều kiện nhiệm vụ ban thưởng không biết m ạ n thiên tinh thần tiếp nhận nhiệm vụ sau nhìn cách đó không xa ngọn đèn dầu dã rời ân châu dịch trong mắt của hắn có mãnh liệt chiến ý tại biết là chó điên cùng phương bắc giai người tham gia hộ tống tô đắc kỷ nhiệm vụ sau mãn thiên tinh thần tâm tình một m ừ n không tốt lắm dù là bị chó điên nhiều lần giết chết thời điểm tâm tình của hắn đều không biết bắt như vậy qua tắc vi thế gia đệ tử mang thiên tinh thần một mực đều có tiếp nhận chính trị hôn nhân giấc ngộ nhượng hắn may mắn chính là gia tộc vì hắn an bài chính trị đám hỏi đối tượng đúng lúc là hắn yêu mến nữ nhân phương bắc giai nhân vô luận là gia thế tướng mạo vẫn là tính cách khi hắn trong suy nghĩ đều là tốt nhất tri tuyển trong vòng luận quẩn người đều cho rằng hai người là hoàn mỹ một đôi thiên yêu minh cùng truyền thống thế gia thủy h ỏ a bất dung thời điểm phương bắc g a i nhân không hề cùng tinh thần các cùng hoành tạo thiên quân liên thủ đối phó thiên yêu minh lén cùng thiên yêu minh đạt thành hiệp nghị Lúc ấy Mãn theo i Tinh thần tuy nhiên Giai nói Giai mới Thiên Minh giải. ê Yêu n Thần vọng, nhưng vẫn là chủ động vì Phương bắc giai Nhân nói chuyện, cho rằng Phương bắc giai Nhân là vì tắc vì nữ nhân không thích tranh đấu mới cùng tuy thất tắc thích t chủ cho hòa h đấu vì vì vì là là Bắc Bắc lần kia từ nay về sau mãn thiên tinh thần phát hiện phương bắc giai nhân tựa hồ có chỗ thay đổi coi hắn này bình thản tính tình gặp người nào cũng là mây trôi nước chạy kể cả mãn thiên tinh thần chỉ là mỗi khi có người nhắc tới thiên yêu minh hoặc là chó điên thời điểm t i ự u sẽ phát hiện nàng trong mắt tựa hồ thoáng cái nhiều hơn sáng giỏi thiên yêu minh cùng phương bắc giai nhân thành lập hoa tiên phái trao đổi cũng càng ngày càng nhiều lần Thậm chí hai đối với chính trị hôn nhân mà nói tìm một cái chính mình không người đáng ghét đã không sai cho nên mãn thiên tinh thần tin tưởng có một ngày phương bắc giai nhân nhất định sẽ thành vi tân n ư ơ n g của mình hiện tại hắn chẳng phải bình tĩnh dù là chó điên tại phương diện khác cùng hắn vô pháp so với phương bắc giai nhân gả cho hắn tỷ lệ rất nhiều nhưng là dùng mãn thiên tinh thần kiêu ngạo hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được cùng mình kết hôn tâm lý nữ nhân nghĩ một người đàn ông khác cựu vĩ hồ mang theo là mười một gã ngoạn gia đến gần rồi ân châu dịch cách â n châu dịch ước chừng chừng ba mươi thước thời điểm cựu vĩ hồ nói ta sẽ từ phía sau tiếp cận đ kỷ mà mội mội của ta thì hội giả mạo ta các người muốn nghe theo mội mội của ta chỉ huy cựu vĩ hồ nói xong một mình đi ân châu dịch phía sau thanh thanh cỏ bên bờ sông nhận lấy quyền chỉ huy nàng t h ẳ n g nhiên nói đánh nghi binh bắt đầu sau bọn ngươi dị nhân muốn toàn lực bảo vệ ta nếu như ta bị thủ vệ giết chết nhiệm vụ của các ngươi sẽ phán định vi thất bại thanh thanh cỏ bên bờ sông tại giả truyền thánh chỉ, cựu vĩ hồ tuyên bố nhiệm vụ chỉ cần cựu vĩ hồ đoạt xá ạt k ỳ thành công mười tên dị nhân cho dù hoàn thành nhiệm vụ thanh thanh cỏ bên bờ sông vì kế hoạch của mình nhuộm mười tên lính tiêm loạn gia cao thủ toàn lực bảo vệ mình như vậy an toàn của nàng thì có bảo đảm thanh, thanh cỏ bên bờ sông mang mạng che mặt lúc nói chuyện cũng bắt t r ư ớ c nở tờ cờ khẩu khí không có ai biết nàng là ngọn gia tại phía sau của nàng cựu điều hồ vĩ qua lại lắc lư do nàng đến giả trang cựu vĩ hồ lại phù hợp bất quá mười một gã ngoạn gia giống chống khua trên địa xuất hiện ở ân châu dịch phía trước rất nhanh đưa tới thủ vệ chú ý tô hộ chỉ huy thân vệ quân đem mười một gã ngoạn gia vây lại thân vệ quân cùng bậc vi nam giai hơn nữa cơ bản đều là tinh anh tiểu bột mười tên ngoạn gia thực lực không kém nhưng bị hơn một trăm danh ngũ giai tiểu bột vây công cũng không dễ dàng mãn thiên tinh thần lấy được tạm thời quyền chỉ huy hắn chỉ huy chúng n g o n g a xếp hai cái ngũ hành trận chiến đấu từ ư ngoạn t gia từ trước cửa mở thủy tiến công sau lục tiểu thất cũng đã mở ra linh nhãn dò xét ân châu dịch động tĩnh chung quanh cựu vĩ hồ giấu ở ân châu dịch đằng sau trong bụi cỏ thanh thanh cỏ bên bờ sông mang theo ngoạn gia phía trước môn phát động tiến công sau nàng lập tức biến thành bản thể trạng thái hơn nữa thi triển yêu hồ m ị ảnh thiên phú kỹ năng rất nhanh hướng ân châu dịch tới gần chương bảy trăm hai mươi ba ta lựa chọn người nam nhân này cựu vĩ hồ yêu hồ m ị ảnh thân pháp xác thực rất cao minh lục tiểu thất linh nhãn thần thông dò xét phạm vi vi năm nghìn m có thể cựu vĩ hồ thi triển yêu hồ m ị ảnh sau lục tiểu thất thẳng đến nàng cách ân châu dịch chỉ có năm thước gì đó thời điểm mới dò xét đi ra lục tiểu thất nhượng phương bắc d à i nhân trông coi tô đắc kỷ hắn hư lạnh một tiếng sau bay về phía cách đó không xa cựu vĩ hồ thị huyết linh nha thủy hỏa nhận hung hăng về phía cựu vĩ hồ bổ tới phương bắc giai nhân nhìn không tới cựu vĩ hồ theo nàng chỗ đứng nhìn sang lục tiểu thất thật giống như tại cùng không khí tranh đấu bình thường phương bắc giai nhân nhớ tới diễn đàn lên nói yêu hồ mị ảnh thân pháp hiện nhiên diễn đàn người trên nói đúng cựu vĩ hồ thi triển cao cấp ẩn thân pháp thuật phương bắc giai người không thể khám phá cựu vĩ hồ ẩn thân nàng linh giác không cách nào tập trung mục tiêu không thể giúp lục tiểu thất chiếu cố cho nên nàng dựa theo lục tiểu thất phân phó canh giữ ở hạt kỷ bên cạnh nàng là nữ tính đảm nhiệm h ạ kỷ cận thân hộ vệ lại phù hợp bất quá tô đát kỷ tác vi đại danh đỉnh đỉnh hồng nhan hòa thủy mỗi lần đã gặp nàng phương bắc giai nhân đều không thể không đội phục người thiết kế sức tưởng tượng t h â n thoại lý tô đắc kỷ một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo cự đại mị hoặc cho dù là tác vi nữ nhân phương bắc giai nhân đều không tự giác địa bị nàng hấp dẫn cựu vĩ h ổ không nghĩ tới có người có thể khám phá nàng nguy trang hơn nữa còn là dị nhân thời gian khẩn cấp nàng lấy ra tất cả m ộ n sự nàng vốn là nguyên hình trạng thái chiến đấu lúc có nhất định t ă n g phúc tác vi năm mươi lăm cấp đỉnh cấp một thực lực của nàng phi thường cường hãn cựu vĩ hồ vũ khí là một đôi móng luốt móng luốt có phá vật lý thuộc tính lực công kích rất mạnh hơn nữa triệu hồi ra hai đại phân thân sau dùng ba đánh một dưới tình huống lục tiểu thất rất nhanh chiếm cứ thượng phong đã lấy được đại lượng tín ngưỡng chi lực sau nhất khí hóa tam thanh kỹ năng đã tu luyện đến cấp đại sư hai đại phân thân trụ cột thuộc tính cùng bản thể đồng dạng đệ nhất phân thân cầm thần nha âm dương nhận phần thứ hai thân cầm khuyển nha sinh tử nhận tăng thêm bản thể cầm thị huyết linh nha thủy hòa nhận sáu loại hoàn toàn bất đồng công kích phương thức n h ư ợ n g cựu vĩ hồ chịu nhiều đau khổ nàng đừng nói tới gần c h ạ m dịch có thể không theo lục tiểu thất trong tay đào thoát đều là không biết bao nhiêu cựu vĩ hồ trong nội tâm âm thầm không ngừng kêu khổ nàng bất thời giờ thông chi thanh thanh cỏ bên bờ sông nói cho nàng biết chính mình tình huống hiện tại hỏi thanh thanh cỏ bên bờ sông có biện pháp nào không thu được cựu vĩ hồ phát tin tức sau bị mười tên ngoạn gia bảo hộ lấy thanh thanh cỏ bên bờ sông khỏe miệng lộ ra vui vẻ nàng cho cựu vĩ hồ hồi tin tức tỏ vẻ mình cũng không có bất kỳ biện pháp chó điên bị cựu vĩ hồ hấp dẫn chú ý cơ hội của mình đến đây thanh thanh cỏ bên bờ sông rất rõ ràng điều này t ự a n h ư nàng đoán trước cái t i a dạng không có cách nào đoạt xá cựu vĩ hồ nói cho nàng biết nếu có cơ hội lời nói do nàng đến đoạt xá thanh thanh cỏ bên bờ sông đối với thủ hộ tô đ ắ t kỷ chó điên cùng phương bắc giai nhân rất là kiếm kỵ nhất là chó điên lúc này cựu vĩ hồ bưng tha cho đoạt xá làm cho nàng bên này cố gắng nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội yêu hồ mỹ ảnh thân thông tác vi cựu v i hồ thanh thanh cỏ bên bờ sông cũng sẽ nhận được cựu v i hồ tin tức sau nàng lập tức thi triển yêu hồ mỹ ảnh bọn n g ư ờ i dị nhân tiếp tục đối với phó những này thủ vệ ta đi trợ giúp đại tỷ thanh thanh cỏ bên bờ sông thông chi mãn thiên tinh thần bọn người sau nàng thoáng cái biến mất ở trước mặt mọi người lục tiểu thất cùng cựu v i hồ chiến đấu tuy nhiên chiếm cứ thượng phong nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an bởi vì vi nhiệm vụ lần này thật sự là quá thuận lợi cựu vĩ hồ tuyên bố nhiệm vụ tìm mười tên thực lực cao cường dị nhân lại chỉ là n h ộ m những kia dị nhân hấp dẫn hỏa lực. Cái này vô luận như vô từ h không thể Châu dịch hồ hồ chính mình chặn, theo hẳn không ế nào cũng nào nói nổi. Ân ngăn vấn đúng là đoạt có gì kiểu kỷ, t kiểu bị vĩ vĩ đề xa mới lý đi dạo diễn đàn sau lục tiểu thất thủy t r u n g cảm thấy phát thiếp người sẽ không không t ố i tha dưới mắt nhiệm vụ lại tiến hành được quá thuận lợi nhuộm trong lòng của hắn điểm khả nghi sống lại bước lui hai mắt đỏ bừng cựu vĩ hồ sau lục tiểu thất linh cơ vừa động nhiệm vụ lần này là bảo vệ tô đ á t kỷ chỉ cần bản thể không ly khai tô đắc kỷ bên người nay mặc kệ gặp được tình huống nào đều có thời gian đường lối nghĩ tới đây lục tiểu thất nhượng hai đại phân thân ngăn chặn cựu vĩ hồ bản thể thì là dần dần thoát ly chiến trường bay trở về ân châu dịch bay không bao xa lục tiểu thất sắc mặt đại biến bởi vì hắn phát hiện trạm dịch lý nhiều hơn một mục tiêu cái mục tiêu này lúc này đang tại tô đ á t k ỳ trong phòng có địch nhân tiến nhập tô đ á t k ỳ phòng phương bắc giai nhân lại không có bất kỳ phản ứng đây là bởi vì tiến vào mục tiêu đồng dạng thi triển yêu hồ mỹ ảnh phát hiện đối phương sẽ đ ố i tô đ á t k ỳ ra tay sau lục tiểu thất dùng tốc độ nhanh nhất bay đến tô đ á t k ỳ nghỉ tạm phòng đẩy cửa ra vọt lên đi vào mở ra linh nhan chứng kiến trong phòng thi triển yêu hồ mỹ ảnh cựu vĩ hồ sau lục tiểu thất thoáng cái ngây ngẩn cả người Hán lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ không tự chủ được điệu nói là ngươi lâm thanh nhi từng là lục tiểu thất thanh mai trúc mã bạc gái hai cùng một chỗ nhiều năm như vậy cho nên lâm thanh nhi mặc dù tại trong trò chơi điều chỉnh dung mạo trở nên càng thêm xinh đẹp hắn vẫn là liếc tướng nàng nhận ra được lâm thanh nhi dùng hình người trạng thái xuất hiện thời điểm mang mạng che mặt những người khác nhìn không tới nàng chân thật tướng mạo nhưng lục tiểu thất linh nhãn nhưng có thể khám phá hết thể ngụy trang kể cả cái khăn che mặt hiệu quả lâm thanh nhi dùng bản thể trạng thái thi triển yêu hồ mị ảnh tiến vào hạt kỷ gian phòng sử dụng sau này linh hồn đoạt xá linh hồn của nàng theo xuất h i ế u càng làm cho lục tiểu thất có thể đem nàng thấy rất rõ ràng yêu hồ mị ảnh vi cựu vĩ hồ nhất tộc bí pháp hiệu dụng cực kỳ huyền diệu cho dù là tại đoạt xá thời điểm kỹ năng hiệu quả y nguyên tồn tại phương bắc giai nhân chứng kiến lục tiểu thất cùng không khí nói chuyện thế mới biết địch nhân đã tiến nhập phòng nàng thi triển một cái ám hương di động đơn thể bổ huyết kỹ năng trong phòng tràn ngập nhàn n h ạ t hương hoa rất nhanh v i lục tiểu thất bổ sung hai mươi phần trăm khí huyết lục tiểu thất tâm tình có chút không, không chế được hắn kìm lòng không được thuyết ra này hai chữ sau chuẩn bị đoạt xá thanh thành cỏ bên bờ sông thân thể khẽ chấn động tựa như lục tiểu thất nhận ra điều chỉnh qua dung mạo nàng đồng dạng nàng đồng dạng nghe ra lục tiểu thất thoáng thay đổi qua thanh âm ngắn ngủi ngốc chạy sau lục tiểu thất đã giơ tay lên lý linh nha thủy hỏa nhận hắn bây giờ là tại làm hộ vệ tô đ á t kỷ nhiệm vụ không thể trơ mắt nhìn tô đ á t kỷ bị đoạt xá linh nha thủy hỏa nhận bổ vào thanh thanh cỏ bên bờ sông thượng đánh ra bốn nghìn nhựa bị thương hại giá trị nhựa thanh thanh cỏ bên bờ sông hoa dung thất sắc nàng lớn tiếng nói tiểu thất ta biết rõ ta thực xin lỗi ngươi chẳng lẽ ngươi tiểu hận ta như vậy sao ngươi tiểu nhân tâm như vậy đối với ta ra tay lục tiểu thất lần nữa d ơ lên linh nha thủy hòa nhận thản nhiên nói ta và ngươi trong lúc đó không có yêu cũng không có hận ta hiện tại chỉ là tại làm nội dung vợ kịch nhiệm vụ mà thôi nhiệm vụ của của ta bảo vệ tốt tô đã kỷ thanh thanh cỏ bên bờ sông thoáng cái hoảng hốt n à n g hét to lục tiểu thất ngươi chính là cái người n u nhược trong hiện thực bị ta vứt bỏ ngươi bỏ chạy đến trong trò chơi báo lại p h ủ ha ha ha n g ư ơ i muốn giết ta liền giết ta n g ư ơ i giết ta a giết ta n g ư ơ i n u nhược ta đã bị trương vân long từ bỏ ngươi còn trả thù ta đây sau một cái đáng thương nữ nhân người cái này kẻ đáng thương dù hí khiến cho dù cho có làm được cái gì sự thật còn không phải thê thảm chán nản liền nữ nhân đều thủ không được ngươi người như vậy làm sao có thể sẽ có nữ nhân yêu mến thanh thanh c ủ a bên bờ sông gặp cầu tình không dùng được t i ể u chọn dùng phép khích tướng tuy nhiên biết rõ mục đích của nàng nhưng nàng tranh chua lời nói hay để cho lục tiểu thất tâm từng đợt đau mặc kệ lâm thanh nhi hiện tại biến thành cái dạng gì lúc trước hai người vừa mới bắt đầu nói yêu thương thời điểm thật sự của nàng là thanh thuần nhà bên tiểu cô nương a nếu như mình có thể có tiền một điểm sự thật có địa vị này lâm thanh nhi cũng sẽ không biến thành cái dạng này a chẳng lẽ tựa như lâm thanh nhi nói ta chỉ có thể ở trong trò chơi như ý sự thật vĩnh viễn cũng chỉ là kẻ đáng thương sao lục tiểu thất bắt đầu để tâm vào chuyện vụ vặt hắn hai mắt trở nên xích hồng hét lớn nếu như ngươi không ly khai ta vô luận là du hí vẫn là sự thật ta đồng dạng có thể cho ngươi hạnh phúc lâm thanh nhi vẻ mặt trào phúng điệu nói hạnh phúc là cái gì chẳng lẽ hạnh phúc là cùng ngươi ở tại thuê tới hai mươi thước vương phòng nhỏ lý chẳng lẽ hạnh phúc là ngay cả ăn uống cùng với đều muốn tính toán tỉ mỉ chẳng lẽ hạnh phúc là mỗi lần xuất môn đều muốn chen c h u c xe công cộng chẳng lẽ hạnh phúc là mặc vài chục đồng tiền một kiện hàng vỉa hè hàng ngươi có thể cho ai hạnh phúc tình yêu không phải miệng nói nữ nhân ở vật chất thượng đồng dạng có nhu cầu không có b u ồ n sự nam nhân nhất định bị xã hội đào thải ngươi này không chung lâu các đồng dạng tình yêu chỉ có thể lừa gạt lừa gạt vị thành niên tiểu cô nương chỉ cần là lý trí một điểm nữ nhân đều không sẽ chọn như ngươi vậy không có b u ồ n sự nam nhân lục tiểu thất thân thể lay động một chút bởi vì có hai mươi năm kinh nghiệm hắn đối với lâm thanh nhi xác thực không có cảm giác nào chỉ là lâm thanh nhi lời nói lại như dao găm bình thường một dao đao cắt tại trong lòng của hắn lời của nàng tuy nhiên á c độc nhưng tại này sự thật xã hội như nàng nghĩ như vậy nữ nhân rất nhiều hoàn toàn không đủ vi quái một mực không nói gì phương bắc giai nhân đột nhiên đi đến lâm thanh nhi trước mặt nàng thản nhiên nói cũng không phải mỗi người đàn bà cũng giống như ngươi đồng dạng đem vật chất thấy như vậy ngươi không phải nói người nam nhân này là kẻ đáng thương không có nữ nhân sẽ chọn sao nay ta cho ngươi biết ta lựa chọn người nam nhân này mặc kệ tại du hí vẫn là sự thật ta đều sẽ chọn người nam nhân này ta là một rất lý tính người ta không phải vị thành niên tại ngươi nói những lời này trước ta vẫn chỉ là đối với người nam nhân này có hảo cảm chính là n g h e xong lời của ngươi để cho ta minh bạch người nam nhân này đối với cảm tình chăm chú đáng giá ta đi phó thác thanh thanh c ủ a bên bờ sông không khỏi có chút ngốc trệ phương bắc giai nhân đang trong trò chơi địa vị rất cao sự thật thân phận cũng cũng không phải bí mật phương bắc giai nhân đang sự thật địa vị hoàn toàn ở thanh thanh c ủ a bên bờ sông một lòng phụ thuộc trương vân lòng phía trên vô luận là địa vị tướng mạo an nói phương bắc giai nhân đều là ưu tú nhất một loại kia nữ tính như vậy nàng làm sao có thể sẽ thích thượng cái kia bị chính mình vứt bỏ nam nhân phương bắc giai nhân ra mặt ngắt lời sau lục tiểu thất cũng khôi phục bình tĩnh Hắn chương à và n nhạt Thanh Nhi Lâm g i lại k h ô bảy ấ t cứ quan hệ nào, lần n hệ trăm hai mươi b ư n lâm thanh nhi uy hiếp lâm thanh nhi linh hồn bay về phía tô đắc kỷ p h à m thai tô đắc kỷ xinh đẹp trong mắt to lộ ra thần sắc kinh khủng nàng cả kinh kêu lên giai nhân tỷ tỷ ngươi không phải đã nói hội bảo vệ ta sao của ta ta không nên bị đoạt xá phương bắc giai nhân không khỏi khó xử tắc vi tô đắc kỷ thiếp thân thị vệ mấy ngày nay nàng cùng tô đắc kỷ ngẫu nhiên tâm sự cái gì rất yêu mến du hy đặt ra cái này đơn thuần t i ể u cô nương chỉ là chó liên đại ca vừa đáp ứng rồi không ngăn cản nữ nhân kia đoạt xá nàng ra mặt ngăn cản lại không quá hảo lục tiểu thất nhìn ra phương bắc giai nhân khó xử hắn lắc đầu nói tô đ á t kỷ nhất định là muốn bị đoạt xá cho dù ở ân châu dịch chúng ta ngăn trở hệ thống cũng sẽ an bài nàng tại địa phương khác bị đoạt xá người yên tâm đi đảng hoàn thành đoạt xá thời điểm ta có biện pháp giúp ngươi thu ạt kỷ linh hồn ngươi cầm linh hồn của nàng đi một lần nữa tìm thân thể đầu thai đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt phương bắc giai nhân gật đầu nói chó điên đại ca có việc bận ta an tâm hôm nay tạ tạ ngươi vì giúp ta dãy mặt mũi mà nói dối lục tiểu thất khé mỉm cười nói nếu như không phải ngươi cắt đứt lời của nàng phỏng chừng ta phải quấn quýt nửa ngày phương bác giai nhân sáng lạc cười mở t r ừ n g hai mắt nói cái gì nói dối a chó điên đại ca ta nhưng là rất chân thành a mặc kệ du hy vẫn là sự thật ta đều nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi đâu lục tiểu thất đánh cho cái ha ha nói ngươi thật đúng là yêu mến hay nói dỡn tóm lại lần này rất cảm tạ ngươi ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình phương bác giai trong mắt người có chút ảm đạm bất quá rất nhanh bị nàng che giấu quá khứ trôi qua nàng cười n h ạ t nói được rồi đây chính là n g ư ơ i chính miệng hứa hẹn nhân tình của ta cũng không hay còn lục tiểu thất chỉnh trọng điện nói chỉ cần n g ư ơ i đưa ra yêu cầu ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất hoàn thành ta c a m đoan lâm thanh nhi đoạt xá rất thuận lợi tô đắc kỷ linh hồn rất nhanh bị nàng đuổi nàng đã trở thành tân tô đắc kỷ bất quá lâm thanh nhi lại không có bao nhiêu vui sướng tỉnh nàng ánh mắt phức tạp địa nhìn xem cái kia bị nàng vứt bỏ nam nhân vừa rồi một lòng đoạt xá nàng không có thời gian cẩn thận tự hỏi đặt thành tâm nguyện sau nàng mới tỉnh ngộ lại nam nhân ở trước mắt chẳng những là nàng vứt bỏ trước bạn trai vẫn là thần thoại lý cường đại nhất ngoài ra có thời gian cẩn thận suy tư lâm thanh nhi phi thường hối hận mới vừa nói những kia ác độc lời nói nàng vẫn cho rằng lục tiểu thất còn là thích hắn cùng một chỗ thời gian nàng minh bạch người nam nhân này có nhiều yêu nàng nếu như mới vừa rồi không có nói được như vậy tuyệt trở lại người nam nhân này bên người so với cùng trương vân long nhất chống canh một được rồi lâm thanh nhi lúc trước lựa chọn phản bội đơn giản là nữ nhân lòng hư vinh quay phá mà thôi hiện tại bị nàng vứt bỏ nam nhân đã là thần thoại đệ nhất nhân làm nữ nhân của hắn lòng hư vinh tự nhiên có thể được đến cực đại thỏa mãn về phần sự thật địa vị thần thoại lý linh thạch đổi sự thật tiền tỷ lệ một mực kéo lên chó đ i ê n t ắ c vi thiên yêu minh lão đại mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tùy thời đều cầm được đi ra đổi sự thật tiền sau như thế nào cũng là đại phu ông cũng đủ chính mình tiêu xài thanh thanh cỏ bên bờ sông tâm niệm thay đổi thật nhanh càng nghĩ càng cảm thấy trở lại lục tiểu thất bên người là lựa chọn tốt nhất nàng đi lên phía trước nói tiểu thất trước kia đều là ta không tốt bị trương vân long vứt bỏ sau ta đã biết ta sai được thái quá Cùng của cùng chỗ nhất người của mình yêu một chỗ mới lục à là là Thà là hạnh phúc nhất. thất, khai nhưng thứ hảo nhất vĩnh không phản không nhiên nhân khác nhưng nghĩ tại tiền người, trong nội vẫn luôn người. dùng gắng lớn người viễn cũng người. Người nói người cùng nam trên giường, nhưng trong lòng người vẫn lúc của cố Tiểu ta tâm ta ta Ta ta tốt, tuy ta. đối với bội đầu yêu sao. sao ly l vì sẽ sẽ tiểu thất đạm mạc điệu nói nếu như không có sống lại kinh nghiệm lâm thanh nhi lời nói sẽ làm hắn ôm lấy h ảo tưởng nhưng kiếp trước lâm thanh nhi nhiều lần dùng phương thức như vậy lợi dụng hắn n h ư n g hắn đối với cái này lời nói đã miễn dịch thanh thanh cỏ bên bờ sông có lẽ hiện tại hẳn là gọi tô đắc kỷ đoạt xá tô đắc kỷ sau nàng d ơ tay nhấc chân gian đều mang theo mị hoặc nàng này điểm đạm đáng yêu bộ dáng rất dễ dàng làm cho người ta động tâm chỉ là mặc kệ nàng như thế nào biểu diễn đối với sống lại lục tiểu thất mà nói đều là như vậy dối trá tàn nhẫn như vậy nghe được lục tiểu thất châm chọc lâm thanh nhi cũng không có tức giận nàng vẻ mặt bi thương điệu nói tuy nhiên ngươi là tại châm chọc ta nhưng lại thật sự tuy nhiên của ta phản bội ngươi nhưng lòng của ta vẫn luôn là thuộc về ngươi ta thể lần này ta là chăm chú ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ lâm thanh nhi xác thực là thật tâm thể trong nội tâm nàng tính toán được rất rõ ràng dùng thiên yêu minh tại trong trò chơi địa vị lục tiểu thất muốn tại sự thật trở thành nước vạn phú ông không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần có thể nhượng hắn hồi tâm chuyện ý vô luận tại du hí vẫn là sự thật lòng hư vinh đều có thể tìm được thật lớn và mãn sự thật xuyên xa hoa nhất nhãn hiệu trong trò chơi toàn thân hậu thiên linh bảo tiên thiên linh bảo có thể làm được loại tình trạng này lâm thanh nhi đương nhiên dám thể vĩnh viễn cũng không phản bội phương bắc g a i nhân sinh ra tại đỉnh cấp thế gia có cực cao tu dưỡng lâm thanh nhi nói ra lời nói làm cho nàng trận mắt há hớm、mổn. nàng không cách nào tưởng tượng một nữ nhân hội dối trá đến loại tình trạng này có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói nàng lạnh lùng thốt vị bằng hữu kia nhất cái gương ném vụn từ nay về sau cho dù xét ở hiểu ra cũng sẽ không lại là nguyên lai này cái gương thương thế của ngươi hại qua người khác hiện tại lại đây làm cho nhân gia tha thứ ngươi ngươi không biết là e lệ sao thanh thanh cỏ bên bờ sông lạnh lùng thốt phương bắc giai nhân ngươi là du hí đệ nhất v ị nữ ngươi là hào môn v ị nữ lại chạy tới đoạt nam nhân của ta không biết e lệ chính là ngươi, ngươi. phương bắc g i a nhân bị cắn ngược một cái sau nhất thời không biết nên nói cái gì nếu như là so với khóc lóc c om sòm nàng tuyệt đối không phải thanh thanh cỏ bên bờ sông đối thủ giai nhân mỹ nữ chúng ta rời đi a lần này cho ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ thật sự không có ý tứ lục tiệu thất mỉm cười đối với phương bắc giai nhân nói chứng kiến lục tiệu thất không để ý tới thanh thanh cỏ bên bờ sông phương bắc giai trong lòng người thoang cái không buồn b ự c nàng n h u n miệng cười nói nhiệm vụ lần này thất bại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt chó điên đại ca không cần để ở trong lòng lần sau ngươi có hảo nhiệm vụ thời điểm mang dẫn ta là đến nơi phương bắc g i a nhân sinh ra tại hà môn nàng không muốn bị hào môn chỗ trói buộc càng thì không cách nào tiếp nhận hào môn ở giữa đám hỏi nàng muốn đánh vỡ quy tắc tiến vào du hi sau thấy không bối cảnh chó điên phá vỡ tất cả quy tắc phá vỡ truyền thống thế lực lũng đoạn nàng cựu đối với người này tò mò nàng đối với lục t i ể u thất sinh ra hào cảm chủ yếu chính là nguyên nhân này về sau tiếp xúc nhiều lần sau loại này hào cảm dần dần gia tăng rồi đối với mãn thiên tinh thần phương bắc giai nhân cũng không ghét sự khác biệt còn cảm thấy mãn thiên tinh thần rất vĩ đại nếu như mãn thiên tinh thần không phải hào môn thế gia đệ tử lời nói có lẽ nàng hội cùng mãn thiên tinh thần đi đến cùng một chỗ Phương Bắc Giai nhân vậy cũng Giai Bắc vậy lục à Nàng một mình ta. từ nhỏ tiểu dưới đấy lòng tự tuyệt tiếp loại lòng người dưới nói với phản nhỏ không h đấy h h í n tiểu r ị đám h ỏ bởi đinh, nhiều lại người thiệm vì nàng là trong nhà dòng đinh, nhiều lần chống lại sau người nhà cũng không thế nào can nàng. là Lục thế t độc sau thất vừa đi đến cửa khẩu sau l ư n g truyền đến thanh thanh cỏ bên bờ sông nhàn nhạt thanh â m nói tiểu thất tin tưởng trong trò chơi chó điên thân phận toàn bộ thế giới ngoạn gia đều rất ngạc nhiên a nếu như không ai biết ngươi ở đâu lý không biết những người kêu hội làm cái gì đấy lục tiểu thất thân thể không khỏi cứng đờ hắn tại trong trò chơi rất mạnh thế nhưng ở sự thật người khác muốn đối phó hắn lại dễ dàng bất quá mặc dù thần thoại mới là ngoạn gia vĩnh cựu sinh tồn thế giới nhưng lục tiểu thất chưa bao giờ nghĩ tới bông u tha cho tại sự thật cuộc sống mấy năm này chơi du hí đồng thời hắn ngẫu nhiên cũng sẽ về thăm nhà một chút cha mẹ hoặc là cùng tiện lang tiểu t r ư chờ chết đảng bốn phía du ngoạn hưởng thụ cuộc sống thần thoại mặc dù là vĩnh sinh thế giới nhưng sự thật cuộc sống cũng là một loại thể nghiệm sự thật quang âm là có hạn ngược lại càng đáng giá quý trọng nếu như sự thật t h â n p h ậ n bạo lộ, l ụ c t i ể u trọng nếu h ư sự t h g âm là ạ n ngược i c n g đáng giá quý trọng h ư sự t h ậ m thân p bằng hữu cũng hội chịu ảnh hưởng phương bác giai nhân ngươi không cần cầm cái này uy hiếp chó điên đại ca tại sự thật ta không e ngại bất luận kẻ nào nếu như ngươi dám can đảm đưa hắn tại sự thật tình huống tiết lộ ra ngoài ta cam đoan ngươi có thể so với hắn lại càng không sống khá giả thanh thanh c ủ a bên bờ sông sắc mặt trở nên khó nhìn lên nàng r ê u cực nói lục tiểu thất dù là ngươi đã tại trong trò chơi biến thành cừng giả vẫn là cái dạng ăn cơm chùa nhân vật cần nhờ nữ nhân tới bảo vệ a lục tiểu thất không muốn tiếp nhận phương bắc giai nhân đang sự thật trợ g ú t cho dù thanh thanh cỏ bên bờ sông cũng không nói đến ăn nhuyễn cơm mấy chứ hắn cũng sẽ không tiếp nhận bởi vì trong lòng của hắn đã có bạch ô nha Cái kia đơn thuần tiểu cô cũng cô kia tiểu viễn không đơn nương toàn tâm thương thuần toàn hắn, hắn vĩnh tâm sẽ phương ụ nàng. Mặc kệ p h bắc giai nhân nhân tỉnh. Phương bắc giai nhân, giai bác đường đường hoa hồng đỏ những người này lục tiểu thất cũng chỉ là trở thành bằng hữu tại tây phương giờ quốc tế thiếu chút nữa cùng hoa hồng đỏ mập mờ, mờ nhựa lục tiểu thất tự trách hồi lâu từ đó về sau hắn tự minh bạch trong lòng của hắn vĩnh viễn chỉ chứa nổi một nữ nhân lục tiểu thất từng bị thương t u n qua hắn lý giải loại thống khổ cho nên trên mặt cảm tình hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình một nửa khác húng chi bạch ô nhà thương hắn yêu được như vậy hồn nhiên không muốn tiếp nhận phương bắc giai nhân trợ giúp đối mặt thanh thanh c ủ a bên bờ sông uy hiếp hắn phải cầm nghị kế tại trong trò chơi càng ngày càng lớn mạnh từ nay về sau lục tiểu thất đã sớm dự phòng ngày này đến hắn biết rõ thân phận bạo lộ hậu quả tại trong trò chơi buôn bán lời linh thạch sau hắn cũng đã đem linh thạch đổi thành sự thật tiền tại một cái khác tỉnh một chỗ hoàn cảnh di người phong cảnh khu mua xuống mấy chỗ bất động sản đem cha mẹ an trí tại bên kia lục tiểu thất phải rời đi hiện tại chỗ thành thị tiện l a n g c ù n g tiểu thất r ư cũng p ả i đ quay đầu lại sắc mặt khó coi địa đối với thanh thanh cỏ bên bờ sông nói ta cần phải thời gian lo lắng một ngày từ nay về sau trả lời thuyết phục ngươi thanh thanh cỏ bên bờ sông trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý bắt được lục tiểu thất tay cầm không sợ hắn không thỏa hiệp thời gian một ngày còn sợ người này chạy không thành vì vậy nàng rất chân thành bộ dạng nói tiểu thất chương thứ ta hảo sao. Ta hảo không nghĩ uy hiếp sao. n g uy i ta thật sự quá yêu ta không ngươi, có cuộc bảy trăm hai mươi lăm phiên thiên ấn xí uy lục tiểu thất cùng phương bắc giai nhân đi r a phòng phương bắc giai nhân thấp giọng nói chó điên đại ca ngươi thực chuẩn bị đáp ứng điều kiện của nàng sao chó điên đại ca tốt như vậy người loại nữ nhân không xứng với ngươi giữ ở bên người cũng là mối họa lục tiểu thất không nói gì mà là phát tin tức cho nàng nói ta đương nhiên không có khả năng đáp ứng điều kiện của nàng thời gian một ngày hẳn là đủ rồi ta sắp xếp xong xuôi phương bắc giai nhân bừng tỉnh đại ngộ nàng trở về điều tin tức nói nguyên lai、like、chó điên đại ca là kế hoan binh a ta đây an tâm tại tô đắc kỷ trong phòng trì hoãn sau một hồi lục tiểu thất hai đại phân thân cũng đã biến mất cựu vĩ hồ cũng tiến nhập trạm dịch nàng phát hiện thanh thanh cỏ bên bờ sông đã đoạt xá vì chính mình mội từ cao hứng đồng thời cựu vĩ hồ lại rất là phẫn nộ đều là trước mắt chết tiệt cầu yêu dị nhân bằng không đoạt xá ạt kỷ đều hẳn là chính là chính mình cựu vĩ hồ phẫn h ậ phía dưới huy động móng đốt đánh hạ lục tiểu、thất. phảng phất muốn cùng lục tiểu thất l i ề u mạng bình thường đã không có hai đại phân thân lục tiểu thất cận chiến không bằng cựu vĩ hồ nhưng có phương bắc giai nhân làm phép bổ sung khí huyết hắn miễn cưỡng cũng có thể cùng cựu vĩ hồ chiến thành ngang tay bên ngoài y nguyên truyền đến tiếng đánh nhau mãn thiên tinh thần mấy người còn đang cùng ký châu thân vệ quân chiến đấu cựu vĩ hồ chỉ cần cầu bọn họ kiên trì một phút đồng hồ bọn họ đã chiến đấu bảy tám phút nhưng y nguyên tịch thu đến hoàn thành nhiệm vụ mệnh lệnh may mắn cái này mười tên n o ạ n gia thực lực cường hãn vô cùng kiên trì bảy tám phút sau bọn họ vẫn không có bất luận cái gì thương vong rất nhanh mãn thiên tinh thần chứng kiến cựu vĩ hồ tại cùng lục tiểu thất cùng với phương bắc giai nhân khổ chiến hắn cải biến sách lược hắn khiến người khác kết trận ngăn chặn thủ vệ hắn thì là thi triển đâu xuất tử h ỏ a thần thông bằng vào đâu xuất tử h ỏ a xông ra nhất cái lối đi cùng hành tạo thiên quân cùng một chỗ sông nào vào chậm dịch hành tạo thiên quân thi triển pháp hiện tượng thiên văn địa thần thông trong tay giơ t á m thức lớn lên hình thiên phủ đúa thượng điện quang l ư ợ n lở thanh thế dị thường làm cho người ta sợ hãi hắn c ư i to nói cho liên minh lần này là vì nghịch hướng nhiệm vụ ta chỉ hữu đ ắ tội mãn thiên tinh thần đồng dạng tế ra bát cảnh đèn cung đình đâu xuất tử hỏa hình thành nguyên một đám hỏa cầu hướng lục tiểu thất bay đi nóng bỏng nhiệt độ cao n h ư ợ n g lục tiểu thất hơi bị biến sắc loại này hỏa diễm uy lực khi hắn tu luyện tam mội chân hỏa phía trên hắn thi không chút nghi ngờ điểm này một cái cựu vĩ hồ đã nhượng đầu hắn đau tăng thêm hoành tạo thiên quân cùng mãn thiên tinh thần cái này hai cái cao thủ đứng đầu hắn rất khó đòi được hảo phương bắc giai nhân thi triển một cái hoa rơi cố ý kỹ năng không trung xuất hiện vô số màu hồng phấn cánh hoa cánh hoa thành từng mảnh tre chùm lên lục tiểu thất trên người đây là phương bắc g i a nhân mạnh chứng kiến cái sắc thiên tinh thần không huyết hiệu danh kiến này năng mãn biến, năng năng kỹ kỹ kỹ đại là mà là vì vậy vậy mặt tự. bổ vì vì quả, phương bắc giai nhân mạnh nhất bổ huyết kỹ năng hoa rơi cố ý mãn thiên tinh thần tự nhiên là nghe nói qua nhớ rõ có thần thoại phóng viên phỏng vấn phương bắc giai nhân thời điểm hỏi n ă n g vì cái gì rất ít dùng cái này cường lực bổ huyết kỹ năng phương bắc giai nhân từng hay nói dỡn nói càng hy vọng đem cái này kỹ năng dùng tại mình thích trên thân nam nhân lúc này nàng không chút do dự tướng kỹ năng dùng tại chó điên trên người không thể không khiến mãn thiên tinh thần liên tưởng đến chuyện này hắn ánh mắt phức tạp nhìn phương bắc giai nhân liếp t h vũ vũ đối mặt cựu vĩ hồ hoành tào thiên quân mãn thiên tinh thần vây công lục tiểu thất lập tức thi triển ba đầu sáu tay thần thông cầm thị huyết linh nha thủy hòa nhận khuyển nha sinh tử nhận cùng với thần nha âm dương nhận đối phó với địch bên cạnh phương bắc giai nhân lớn tiếng nói thiên quân đại ca Đã đã t i cho ầ tới nay vô luận là cận chiến là việc chính hoành tạo thiên quân vẫn là tổng hợp lại phát triển mãn thiên tinh thần không sử dụng pháp bảo dưới tình huống chưa từng có chiến thắng qua lục tiểu thất lần này chiếm cứ thượng phong làm cho bọn họ rất là kinh hỷ khó được có như vậy giao thủ cơ hội hai người đương nhiên sẽ không bông tha cho cho nên bọn họ xem nhẹ phương bắc giai nhân lời nói đối mặt khống cảnh lục tiểu thất sắc mặt trở nên đông trầm hắn thi triển thủy hỏa tinh giáp thần thông tăng lên hỏa hệ lực phòng ngự ứng đối mãn thiên tinh thần đâu xuất tử hỏa đồng thời hắn mở ra thị huyết chiến thần thần thông tăng lên tự thân lực công kích thi triển thủy hỏa tinh giáp thần thông sau lục tiểu thất hỏa hệ kháng tính đã biến thành một trăm phần trăm nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn chặn đâu xuất tử hỏa thương tổn đỉnh cấp hỏa diễm cũng có thể trình độ nhất định không đếm sửa hỏa hệ kháng tính đâu xuất tử hỏa tác vi đỉnh cấp hòa diễm đối với ngũ g a i ngoạn gia mà nói quả thực chính là tai nạn nếu như không có phương bắc giai nhân bổ sung khí huyết lục tiểu thất căn bản là nhịn không được ba người vây công nhất khí hóa tam thanh làm lệnh thời gian lại không tới hắn đắc lực nhất giúp đỡ triệu hoán không được đương nhiên lục tiểu thất có thể triệu hoán hỏa long binh cùng viêm c h i phượng chiến đấu chỉ là đối phương đồng dạng cũng sẽ triệu hoán như vậy thời gian chiến đấu hội kéo cực kỳ trường hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng mấy người hao tổn thanh thanh cỏ bên bờ sông uy hiếp nhựa lục tiểu thất phải mau chóng rời khỏi du hy đi xử lý sự thật chuyện tình mãn thiên tinh thần cùng h à n h tào thiên quân lúc này dây dưa nhựa lục tiểu thất đáy lòng cũng có cơ tức bước lui hai người sau hắn lạnh l ù n g thốt hai vị nhất định phải đau khổ dây dưa sao đã như vậy ta cũng vậy ra tay bật gác hoành tảo thiên quân cười to nói chó điên huynh đệ ta là đối với sự không đúng người lần này cho dù người đem ta giết chết chúng ta vẫn là bằng hữu y nguyên có thể hợp tác lịch hướng nhiệm vụ sao tranh đấu là không cách nào tránh khỏi mãn thiên tinh thần cũng đạm mạc điện nói đúng vậy mọi người chúng ta quan hệ cũng không tệ nhưng lịch hướng nhiệm vụ mọi người tất cả bằng bồn sự ta tin tưởng chó điên huynh khí độ dù cho chúng ta thất thủ giết chết chó điên huynh chó điên huynh cũng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng môn phái ở giữa hợp tác nhé chức nghiệp ngoạn gia liên minh cùng cao đoan ngoạn gia đồng minh thế như nước với lửa hoành t ả o thiên quân cùng mãn thiên tinh thần cũng không muốn ở phía sau đem thiên yêu minh đẩy hướng chức nghiệp ngoạn gia liên minh cho nên mãn thiên tinh thần cố ý cầm lời nói chen nhau đổi tiền mặt lục tiểu thất như vậy cho dù hắn cùng hoành t ả o thiên quân ra tay bờ gác lục tiểu thất rơi dụng cũng trách không được hai người lục tiểu thất đã hiểu hai người này ý tứ lần này giao thủ hắn phát hiện hoành t ả o thiên quân cùng mãn thiên tinh thần thực lực có thuộc về tăng lên đối phương như thế cường thế cũng rất bình thường chỉ là từ lúc thu được hệ thống thông cáo nói hai người luyện thể thời điểm lục tiểu thất cũng đã dự liệu đến loại tình huống này phát sinh như thế nào ứng đối hắn cũng có tính toán của mình lục tiểu thất tướng thị huyết linh nha thủy hòa nhận hậu thiên trí bảo vĩnh hằng thủ hộ cùng với hậu thiên thần bảo cách lai phủ nhì người t ắ c vì pháp bảo thanh toán đi ra vĩnh hằng thủ hộ khiên chế trụ mãn thiên tinh thần bắt cảnh đèn cung đình cách lai phủ nhì người tạm thời trói buộc chặt c ử u vĩ hồ linh nha thủy hòa nhận thì là cùng hoành tạo thiên quân dây dưa vĩnh hằng thủ hộ tác vi hậu thiên trí bảo phẩm giai tại mãn thiên tinh thần tiên thiên linh bảo bắt cảnh cung trên đèn hơn nữa có hai mươi tỷ lệ tiêu hao pháp bảo linh lực giá trị dùng để đối phó bắt cảnh đèn cung đình lại phù hợp bất quá t h ị huyết linh nha thủy hòa nhận phẩm giai là tiên thiên linh bảo hơn nữa là lục tiểu thất là tối trọng yếu nhất pháp bảo tác vi pháp bảo công kích lúc uy lực vô cùng đồng d ạ n g có thể khiên chế trụ h à n h tạo thiên quân cách lai b ú nỉ ngươi chỉ là hậu thiên linh bảo nhưng dùng để trói buộc cựu vĩ hồ ngắn ngủn vài g i â y lại là không có vấn đề một hơi tế ra tam vật pháp bảo sau lục tiểu thất phát động chiến thần dạy mang vào t u ấ n di kỹ năng trong sát na xuất hiện h à n h tạo thiên quân cùng mãn thiên tinh thần sau lưng tế ra hậu thiên trí bảo vận mệnh tri tháp cập hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn l ụ đi phiên thiên ấn xuất hiện tại không trung sau hóa thành phương viên vạn mét núi lớn hung hăng về phía mãn thiên tinh thần cùng với hoành t ả o thiên quân đập bể quá khứ cảm giác được đỉnh đầu truyền đến h u i áp kinh hãi phía dưới mãn thiên tinh thần tế ra tiên thiên linh bảo kiển không xích muốn dùng kiển không xích không gian mất đi hết vào đầu nện xuống núi lớn lục tiểu thất đã sớm dự nghĩ tới điểm này gần kề bằng vào phiên thiên ấn đã có thể bao phủ hành tạo thiên quân cùng mãn thiên tinh thần hai người hắn tế ra vận mệnh chi tháp chính là muốn dùng vận mệnh chi tháp vì phiên thiên ấn tạo t h à n h chứng lại vận mệnh chi tháp uy năng muốn dựa vào mang vào vài cái kỹ năng mới có thể phát huy nhưng hậu thiên trí bảo phẩm giai quyết định dù là dùng để cùng địch nhân pháp bảo va chạm cũng sẽ không lỗ lạ kiền khôn xích quay tròn bay đến không trung biến thành dài trăm t h ấ c đ o ạ n nhưng còn chưa kịp triển khai không gian đã bị vận mệnh chi tháp hung hăng địa đụng một chút bay ra m ư ơ i mét xa đã không có kiền khôn xích ngăn cản t h i ê n thiên ấn biến thành núi lớn hướng về mãn thiên tinh thần cùng hoành tạo thiên quân đỉnh đầu rơi đi hoành tạo thiên quân phát ra giống to một tiếng trong tay hình thiên phủ lần nữa thành lớn biến thành hai mươi m ở giải ngắn hắn dơ cao lên hình thiên phủ muốn n mạnh kháng phiên thiên ấn công kích vũ tộc cường hãn không giống bình thường vạn trượng núi lớn lại bị hắn kịp ở lục tiểu thất cũng không có bối rối hoành tạo thiên quân ngăn cản được phiên thiên ấn biến thành núi lớn lại vô lực ngăn cản hắn linh nha thủy hòa nhận hắn biến thành bản thể trạng thái há mồm tướng tam sáo bổn mạng pháp bảo toàn bộ thu trở về sau đó lại lần trương khai ba tờ miệm Tam phất sao sáo pháp bảo phản phất giống như sao băng, giống liên tục không hoành h ngừng mà vọt tới tảo t i ê sáu lần b a chạm hoành tạo thiên quân trong tay đại phủ rốt cục bị đánh bay vạn trượng núi lớn đã rơi vào hắn và mãn thiên tinh thần trên đầu phiên thiên ấn không đếm xỉa hết thẻ p h o n g ngự ngũ giai ngoạn ra nếu như không có cao cấp hơn pháp bảo ngăn cản công kích tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi mãn thiên tinh thần cùng hoành tạo thiên quân hoàn thành luyện thể cường độ cực đại gia tăng nhưng đối với phiên thiên ấn không có bất kỳ tác dụng p h ư ơ n g bảy trăm hai n mươi trên đầu sáu hồ. bay bay là thanh thanh người không biết xấu hổ quỷ đều sợ lục tiểu thất tùy tiện tìm cái địa phương theo như lạc vân đầu sau đó thối lui ra khỏi du hí xoa bóp tiện lang cùng tiểu chư trên mũ giáp gọi cái nút may mắn tiểu chư cùng tiện lang cũng không phải tại làm nhiệm vụ trọng yếu thu được sự thật có người tìm nhắc nhở sau hai người rất nhanh thối lui ra khỏi du hí ba người theo đại ngay từ đầu tiến vào du hí tại đ ồ n g nhất gian phòng ngủ ở bốn năm lẫn nhau trong lúc đó đã phi thường quen thuộc chứng kiến lục tiểu thất sắc mặt không tốt tiện lang khó được địa không có hay nói dỡn chấm giọng nói tiểu thất đã xảy ra chuyện gì thời gian cấp bách lục tiểu thất nói ngắn gọn nói chúng ta sự thật thân phận đã bại lộ phải lập tức rời đi tiện lang cùng tiểu chư cũng không có hỏi nhiều hai người quyết đoán địa cầm mũ giáp cùng lục tiểu thất cùng đi ra cửa phòng từ lúc tiện lang cùng tiểu t r ư thân phận bị một số người biết đến về sau ba người một mực đều có rời đi kế hoạch bất quá có lẽ thế lực lớn trong mắt là tối trọng yếu nhất vẫn là chó điên hơn nữa tiện lang tiểu t r ư thân phận chỉ ở lớp học cái vòng nhỏ hẹp lý truyền lưu mấy năm này không có người nào tới q u y dày bọn họ bốn năm thời gian ba người cũng đã có thể tốt nghiệp chỉ là hiện tại quá nhiều đệ tử ở trường học một mực chơi du hí hoàn toàn không có sau khi tốt nghiệp đi ra ngoài vào nghề kế hoạch ba người cũng một mực kéo cho tới bây giờ rời đi trường học sau vi để tránh cho thân phận bạo lộ ba người từ nay về sau đều du rú trong nhà chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng không cần cầm đi đến cửa trường học thời điểm bọn họ gặp mặc màu xanh biếc ngắn tay tờ sơ táo sơ mi đường đường đường đại trưởng lớp sau lưng còn đi theo vài cái người theo đuổi chứng kiến lục tiểu thất ba người nàng bước nhanh đã đi tới nói ơ khó được chứng kiến ba người các ngươi đâu hôm nay không tại thần thoại lý ngốc rốt cục cam lòng trò chạy đến rồi lục tiểu thất không có thời gian trì hoãn hắn dùng nhanh nhất thời gian tìm cái lấy cớ nói trong nhà đã xảy ra việc gấp tất phải lập tức chạy trở về đại trưởng lớp chúng ta đi trước nhìn xem lục tiểu thất ba người vội vàng bóng lưng đường đại trưởng lớp nhịn không được thầm nói cái này tam cái tên là bận rộn cái gì ta còn muốn nghe được thoang cái chó điên sự đâu xem ra chỉ có chờ lần sau vì để tránh cho bị người truy t r a ba người không có lựa chọn đi trước sân bay mà là lựa chọn ô tô đường dài chỉnh c h ỉ n h tìm thời gian một ngày rốt cục đạt tới y tỉnh c h à n trọc ngồi bốn năm thang sau xe đi tới mục đích của bọn hắn đoạt xá tô đắc kỳ sau tại tô hộ dẫn đầu thân vệ quân hộ vệ hạ thanh thanh c ó bên bờ sông rất nhanh đi tới chiều ca bất quá tâm tư của nàng vẫn còn đang n g ỗ trên thân người nàng thỉnh thoảng xem một ít thời gian chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm tuy nhiên cho lục tiểu thất thời gian một ngày lo lắng nhưng nàng ước gì lập tức có thể nhận được tin tức nàng biết rõ bức bách lục tiểu thất tiếp nhận chính mình cũng không thể có thể được đến hắn chính thức yêu nhưng là thanh thanh cỏ bên bờ sông có lòng tin đã lúc trước nàng có thể làm cho lục tiểu thất khăng khăng một mực địa yêu m ế n nàng chỉ cần có ở c h u n g cơ hội nàng cho rằng có thể trở về đến từ trước tiến vào chiều ca gặp mặt trụ vương sau xinh đẹp vô cùng tô đ á t k ỳ lập tức nhượng trụ vương thần hồn điên đạo thanh thanh cỏ bên bờ sông lập tức được đối mặt một cái sự thật vấn đề t thanh thanh thanh thanh vì p vậy nàng xin cùng ra lục tiểu thất cho thỏa đáng hữu kết quả hệ thống nhắc nhở đối phương đã l t gấp thanh thanh cỏ bên bờ sông sắc mặt đại biến nàng không phải người ngu biết rõ lục tiểu thất ở phía sau lò gặp tuyệt đối có vấn đề vì vậy nàng nói cho chủ vương chính mình muốn bế quan lựa chọn rời khỏi du hí sau đó bấm lục tiểu thất điện thoại dùng điện thoại của mình gọi vẫn là đang bề bộn hoặc là thắt máy thanh thanh cỏ bên bờ sông mày dạn mặt dày mượn bạn cùng phòng điện thoại tại bạn cùng phòng trào phúng trong ánh mắt lần nữa gầy điện thoại tuy nhiên là đang tại trò chuyện chung hoặc là đang bề bộn trên thực tế lục tiểu thất ba người tại lúc rời đi sử dụng điện thoại đã ném vào trong túc xá căn bản cũng không có mang đi dù cho không có đem lâm thanh nhi điện thoại kéo vào sổ đen lâm thanh nhi cũng tìm không thấy hắn lâm thanh nhi cực độ thất vọng nàng ảo tưởng hết thệ đã thành bọ nàng rất không cam lòng vì vậy nàng chạy đi tìm t r ư ớ c kêu bằng hữu hỏi tham lục tiểu thất ở nơi nào biết được lục tiểu thất một mực dê đ ạ i sau trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh đi vào lục tiểu thất phòng ngủ nàng biết được lục tiểu thất cùng mặt khác hai người rời đi hồi lâu đều không coi trở về làm cho nàng xác định ba người thật sự chạy trốn trở lại ký túc xa sau nàng lập tức lên đất liền thần thoại diễn đàn phát tài rồi một cái ta cùng với chó điên chuyện xưa t h i ế p mời lâm thanh nhi phát cái này t i ế t mời không phải là vì trả thù lục tiểu thất chủ yếu là vì xào làm chính mình dùng chó điên tại thần thoại lý danh khí nếu như có thể nhắc lên quan hệ có thể cho nàng mang đến vô số chỗ tốt tại thiết mời lý lâm thanh nhi miêu tả mình cùng chó điên thanh mai trúc mã sau đó ân ái cuộc sống thời gian ghi đến lúc chia tay lâm thanh nhi ghi chính là hai người bởi vì hiểu lầm mà chia tay mà không phải lâm thanh nhi bởi vì tiền rời đi cuối cùng nàng còn đang thiết mời lý xin lỗi nói là bởi vì chính mình quá yêu chó điên muốn trở lại chó điên bên người nhưng chó điên lại bất đồng ý cho nên tùy hứng địa uy hiếp nói công việc quan trọng bố chó điên tại sự thật thân phận làm cho chó điên vì vậy mà rời đi hiện tại cũng không biết đi nơi nào lâu chủ ngươi ô n tình nhiều. điên nao phấn n tiểu thuyết thấy thiếu một t chủ chó lại Lâu đã là o r tẩu thấy quả Lâu hòa nhập ma, định xong. Làm? Lại thấy làm? Quả nhiên là làm không hạc bối. Lâu chủ, ma, xong. n giám làm, làm, làm g lại Xào xào xào là bối. chiêu này đã quá h ạ lúc trước xào làm cùng chó điên mập mờ nhị tuyến minh tinh không biết có bao nhiêu cũng không nhiều lắm hiệu quả tựu như ngươi vậy mặt hàng như thế nào xào làm cũng vô dụng lâm thanh nhi rất nhanh thấy được giấy báo nhận tiền bất quá những n à y giấy báo nhận tiền lại làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng khó trách nàng t i ế p mời sẽ là hiệu quả như vậy theo thần thoại càng ngày càng hòa bạo thần thoại lý nổi danh nhân vật thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại chuyện xấu t ỷ như có nữ nhân phát thiếp nói mình là h o à n h tạo thiên quân nữ nhân còn vì hắn sinh hải tử càng kỳ quái hơn chính là còn có ngoạn gia phát thiếp nói mình là con thỏ mãn g thiên tinh thần là của mình thân mật một trong bị sao làm được nhiều nhất dĩ nhiên là là chó điên cùng loại lâm thanh nhi phát loại này thiếp mời thần thoại lý xuất hiện qua vô số tại bị nở tợ cờ, cờ chơi nhiều ra giấy báo nhận tiền m ắ n g sau lâm thanh nhi lần nữa phát tài rồi một cái thiệp làm sáng tỏ nàng tấn phát cái này t i ế p mời thoáng cái hòa bạo ta một mực đều rất tham món lợi nhỏ thất chó điên bạn không nghĩ công bố hắn sự thật tư liệu nhưng chứng kiến nhiều người như vậy nghi vấn ta ta cảm thấy được có tất yếu làm sáng tỏ xuống chó điên tên thật lục tiểu thất dê tỉnh dê thị người thần thoại bắt đầu vận hành lúc hắn là dê sinh viên cùng hắn quan hệ tốt nhất hai người một người tên là lâm kiếm dương phong lưu phong khoáng lang tên còn lại tên là chu vũ lâm ngọc thụ lâm phong t r ư ba người t r ư ở n g kỳ tại dê đại ký túc xá chơi du hí phong lưu phong khoáng lang cùng ngọc thụ lâm phong t r ư thân phận bọn họ ba người trên cũng biết từ ta nói công việc quan trọng mở chó điên thân phận sau ba người đã rời đi dê đại mười giờ nếu như hoài nghi lời nói của ta dê thị ngoạn gia có thể đi trước dê đại chứng thật ta dùng nhân cách của ta đảm bảo nữ nhân thật sự thật là đáng sợ nếu như là thật sự nữ nhân này hẳn là ném ra đi bắn chết còn lấy nhân cách đảm bảo nữ nhân này còn có người cách sao trên lầu không thể nói như vậy tuy nhiên nhân gia không có người cách nhưng cầu cách vẫn phải có thìn không nên thương tổn nàng cầu cách cầu tôn nói m ặ c kệ nhân phẩm như thế nào nếu như cái này thiếp mời nội dung tìm được chứng thật cái này gọi thanh thanh c ó bên bờ sông nữ nhân nghị không hỏa cũng không được phát hỏa tốt nữ nhân này đi vô vô a vờ cái gì hẳn là rất dễ bắn a đến tân chỗ ở lục tiểu thất ba người một mực chú ý diễn đàn nhìn lâm thanh nhi phát thiếp n g ư ờ i sau tiện lang không nói gì đ i ệ n nói tiểu thất người rốt cuộc đối với cái này gọi lâm thanh nhi nữ nhân làm cái gì nàng đây cũng quá hung á c đi tiểu chư lạnh lùng thốt nữ nhân này đáng chết lục tiểu thất lắc đầu nói người không biết xấu hổ quỷ đều sợ ta không có gì hay nói nếu như không phải nàng ta thực không thể tin được tiền tài cùng lòng hư vinh có thể làm cho một cái người phát sinh lớn như vậy thay đổi dê đại nhất gian trong phòng học kiêm nhiệm dê đại thần thoại hưng thu yêu thích tiểu tổ tổ trưởng đường đại trường lớp đang tại tổ chức ngoạn gia trao đổi Tiểu tại đường đại ư ờ n g đ trưởng lớp lên tiếng thời điểm nhất danh dùng di động lên đất liền thần thoại diễn đàn ngoạn r a đột nhiên phát ra kêu to một tiếng đường đại cá không khỏi n h ữ n mày nói nô hán khanh người gào khóc thảm thiết làm gì nô hán khanh có chút nói lắp điệu nói điên khùng chó điên thân phận bại lộ đường đ ư ờ nhan g n tỉnh sáng lên vội vàng đi đến nô hán khanh trước mặt nói chó điên là ở đâu người sự thật xuất không hán hán nô hán khanh nói chuyện vốn cũng có chút nói lắp đường đại trưởng lớp phản ứng quá kích nhượng hắn càng kích động nửa ngày không có n g ẹ n ra một chữ đường đại trưởng l ấ p một bà đoạt lấy ngô hán khanh điện thoại xem hết thiếp n g ờ i sau đường đường cũng mắt c h o n g váng nàng lớn tiếng nói ta vẫn cảm thấy người kia là lạ nguyên lai thật là hán đường đại trưởng lớp nói xong chạy ra phòng học theo không có người chứng kiến thuộc nữ đường đại trưởng lớp chạy trốn nhanh như vậy qua tại nàng sau khi rời đi trong phòng học những người khác rất nhanh cũng biết trần tướng thất truy bắt thiệt ba như thế nào tại thiếp mời lý biến thành bởi vì hiểu lầm mà chia tay cắt nàng muốn phát thiếp mời xào làm đương nhiên được hướng chính mình trên mặt thiếp vàng người không biết xấu hổ quỷ đều sợ thiếp mời thảo luận đến cùng phải hay không thật sự a chúng ta đi ba trăm linh một tòa nhà nhìn xem nếu như lục tiểu thất ba người thật sự không ở trường học n à y tám phần t i ể u là sự thật học sinh trong phòng học như ong vỡ tổ sông về ba trăm linh một tòa nhà bọn họ đi vào lục tiểu thất chỗ ký túc xá sau biết được ba người quả nhiên l y khai trong túc xá mặt khác ba người cho tới giờ k h ắ c này mới thẳng đến cùng một chỗ ở bốn năm bạn cùng phòng tại trong trò chơi như vậy l ờ bờ tự cao đều hối tiếc c ú n quýt sớm biết như vậy thiên yêu minh vài cái lao đại t i ể u tại trong túc xá chỉ muốn đi theo đám bọn hắn hốn dù thế nào cũng có thể tại thiên yêu minh hốn cái hạch tâm loạn ra a lâm thanh nhi mục đích đ ặ t đến nàng rất nhanh nhận được trương vân long điện thoại trương vân long đối với nàng chưa bao giờ khách khí như thế qua làm cho nàng có một loại hãnh diện cảm giác rời khỏi du hy diễn đàn sau trong túc xá cái khác mấy nữ sinh buông cái giá chủ động tìm nàng thăm dò lục tiểu thất một sự tình chương à làm n g c o bảy trăm hai mươi bảy như thế nào luyện thể tự hỏi an định lại sau lục tiểu thất ba người tiến nhập du hí tiểu chư cùng tiện lang lòng đ ầ y căm phẫn trên mặt đất diễn đàn phát tiếp vạch trần sự thật chân tướng chỉ là bọn hắn làm không có bất kỳ ý nghĩa tại này điên cùng thế giới dù là nhân phẩm lại ti tiện lớn lên lại xấu chỉ cần s a o tắc thành công có thể đạt tới mục đích lục tiểu thất đối với lâm thanh nhi không có bất kỳ cảm tình lâm thanh nhi nói những lời kia trên nhau đổi tiền mặt hắn rất rõ ràng là phép khích tướng những này hắn đều minh bạch tác vi nam nhân hắn có của mình kiêu ngạo lâm thanh nhi nói hắn sự thật không như ý cho nên chạy đến trong trò chơi trả thù hắn muốn chứng minh mình không phải là loại người này cho nên hắn buông tha cho phá hư lâm thanh nhi nhiệm vụ làm như vậy rất ngu lục tiểu thất không là làm cho ai xem chỉ là vì chứng minh hướng chính mình chứng minh từ nay về sau giết lâm thanh nhi sẽ không cho rằng bị nàng vứt bỏ như vậy lập tức lần gặp được nữ nhân này thời điểm lục tiểu thất có thể lẽ thẳng khí hùng địa đối với chính mình nói ta không là vì bị nữ nhân này vứt bỏ mà trả thù mà là nàng nên bị giết lục tiểu thất ba người sau khi rời đi dê đại thoáng cái trở nên náo nhiệt lên ngẫu nhiên hội có thần bí người xuất hiện tại dây đại thăm dò lục tiểu thất ba người sự trong trường học không có đạt được bất luận cái gì manh mối sau những người này đem phạm vi khuyết trương lớn đến dây thị nghĩ phải tìm được lục tiểu thất ba người hướng đi của t h â n thoại ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới chó điên tại trong trò chơi có phi thường lớn giá trị sự thật nhưng không có đối ứng thực lực loại này say tình huống cho một ít không có hảo ý hiểu rõ người hảo tưởng nếu như tại sự thật có thể tìm đến chó điên cũng đem khống chế rất có thể tại trong trò chơi hội đạt được không tưởng được tiền lời những này đến dây thị tìm hiểu người cam lòng cho hạ v ữ n gốc lục tiểu thất lợi dụng sống lại ưu thế tại trong trò chơi phát triển sau khi đứng lên hắn sớm sẽ hiểu tình cảnh của mình hắn vô lực thay đổi du hy cường thế sự thật yếu thế tình huống dùng hắn tại trong trò chơi địa vị sự thật tối thiểu nhất cũng muốn có được đỉnh cấp thế g i a thực lực như vậy mới có thể bảo chứng không bị người ngấp nghẽ thiên triều thế g i a không không thông qua mấy đời người tích lũy lục tiểu thất nếu muốn ở sự thật đạt tới như vậy địa vị tối thiểu nhất muốn lãng phí vài thập niên quan âm đợi cho hắn sự thật có loại địa vị thời điểm hắn sự thật cũng nên tiêu vong hướng cái phương hướng này cố gắng không có ý nghĩa lục tiểu thất tính toán chính là che giấu tại đặc thù bộ đội ngốc quá hắn hiểu được như thế nào đi bảo vệ mình đại ẩn ẩn tại thị sau khi rời đi hắn du rú trong nhà bị tìm được tỷ lệ rất nhỏ nếu có một ngày có thế lực lớn tìm được hắn cố gắng tại sự thật uy hiếp hắn dùng đạt được trong trò chơi lợi ích hắn sẽ chọn vứt bỏ sự thật linh hồn hoàn toàn tiến vào thần thoại tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đ ư ờ n g trong trò chơi vô số thế lực lớn đi trước dê thị thời điểm đ ư ờ n g đại t r ư ờ n g lớp lại khó nén trong lòng thất lạc thiên yêu minh ngoạn gia cũng biết nàng yêu mến trong trò chơi chó điên nhưng ở sự thật nàng lại không chú ý qua lục tiểu thất đại học bốn năm lục tiểu thất ngoại trừ an ph không kỳ khó hiện, trách sông cũng có bất kỳ biểu ra đại ư ờ n g đ trưởng lớp oán hận địa cầm lên du hi mũ giáp tiến nhập thần thoại dê đại duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn đúng là dương quan g tuyết nhi nàng đã sớm hoài nghi qua lục tiểu thất thân phận chỉ là không có thể xác nhận thôi tại lục tiểu thất ba người sau khi rời đi dương quan tuyết nhi lên đất liền du hí nàng tướng nàng chỗ thành lập môn phái tập thể nhập vào thiên yêu minh đã trở thành thiên yêu minh một bộ phận sự thật đã nắm giữ triệu gia đại bộ phận quyền lực dương quang tuyết nhi hạ mệnh lệnh nếu có thế lực tìm được rồi lục tiểu thất không t i ế c bất cứ giá nào bảo vệ hắn triệu gia lão đầu t ử sau khi chết dương quang tuyết nhi đối với quyền lực đạm rất nhiều nàng đã thật lâu không có sử dụng nắm giữ lực lượng lần này phá lệ nàng cho mình tìm lý do này là đệ tử của ta trương vân long đồng dạng cũng thật bất ngờ tắc vi dê thị địa đầu xà một trong trương gia tại dê thị có thật lớn năng lượng lâm thanh nhi phát t i ế p lộ ra chó điên tại dê thị sau trương vân long lập khắc vận dụng gia tộc lực lượng tra tìm nhưng không có bất luận cái gì manh mối trương vân long tại diễn đàn thượng công bố cho khôi h ả i lý sắm vai chính là đảo chó điên góc tường người thắng hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này vì vậy lâm thanh nhi về tới bên cạnh của hắn địa vị so với trước kia cao rất nhiều kinh thành phương bắc giai nhân cẩn thận địa xem xong rồi diễn đàn thượng về chó điên mỗi một điều t h i ế t mời đối với cái trò chơi này lý nhân vật chuyện kỳ sự thật cuộc sống có một thứ đại khá i minh bạch xem hết diễn đàn sau nàng nhàn nhạt địa đối với bên người một cái tài trí mỹ nữ nói đi cho dê thị bên kia chào hỏi lục tiểu thất lâm kiếm dương chu vũ lâm tham gia thân phận tư liệu từ nay về sau thiết vi ép cấp không cho phép bất luận cái gì thế lực điều tra là tiểu thư tài trí mỹ nữ đi ra gian phòng nàng cảm nhận được tiểu thư đối với chuyện này coi trọng ép cấp đã là tuyệt m ậ t cấp cho dù là tỉnh bộ cấp quan lớn cũng không có quyền xem xét lục tiểu thất không biết mình thân phận tin tức đã an toàn hắn nguyên bản tính toán chính là mấy tháng thời gian không ra khỏi cửa ở vào hoàn toàn ẩn thế trạng thái gian xếp xuống sau hắn nhất ngày thời gian đều ở diễn đàn thượng thần thoại vận hành đến bây giờ hắn kiếp trước kinh nghiệm đã không phải sử dụng đến hắn cần tại diễn đàn thượng minh bạch một ít mới xuất hiện gì đó diễn đàn thượng về hắn thiếp mời phô thiên cái địa hắn lựa chọn tính nhìn một ít tỷ như thiên yêu minh hạch tâm ngoạn gia phát thiếp mời cái này thiếp mời là nhất danh gọi triệu nam ngoạn gia phát thiếp mời nội dung chủ yếu là đối với những kia cố gắng tại sự thật đối phó chó điên người tỏ vẻ khinh bỉ tỏ vẻ thiên yêu minh tất cả mọi người hội tiếp tục c ù n g hộ chó điên lao đại thiếp mời hồi phục có hơn một trăm vật lâu không sai biệt lắm bằng thiên yêu minh ngoạn, ngoạn gia đều giấy báo nhận tiền tỏ vẻ thủy trung duy trì lao đại của mình bởi vì cái này t i ế p vi thiên yêu minh bên trong thiếp, cài đặt hồi phục quyền hạn chỉ có thiên yêu minh ngoạn gia có thể trở về phục cái khác duy trì trong trò chơi chó điên ngoạn gia đồng dạng cũng phát tài rồi cùng loại thiếp mời để diễn tả đối với chó điên duy trì lục tiểu thất hốc mắt có chút ướt át sự thật sự có lẽ rất bi kịch nhưng phát triển trong quá trình mỗi người đều gặp được một ít nan kham sự đương nhiên cũng có người phát thiếp cười nạo h chó điên sự thật bị nữ nhân vứt bỏ nhưng người như vậy dù sao cũng là số ít phát loại này dán người thường thường là vì lấy lòng mọi người kết quả là bị vô số người giấy báo nhận tiền mắng nhìn một hồi quan với mình t i ế p mời sau lục tiểu thất trọng điểm nhìn chút ít giới thiệu tự chủ tu luyện thiết mời tại hệ thống thông cáo sau khi xuất hiện vô số ngoạn gian nếm thử loại tu luyện này phương thức đại đa số mọi người tàu hỏa nhập a nhưng là có rất ít người thành công tự chủ tu luyện thành công ngoạn gia đem kinh nghiệm của mình bắt được diễn đàn thượng chia sẻ có không ít lục tiểu thất muốn từ chung tìm được thích hợp của mình con đường hiện tại đã xác định đ ư ơ ngoạn n gia đem mình làm tu giả tự chủ lúc tu luyện cảm giác đau hội tự động điều chỉnh vi một trăm phần trăm tu luyện thành công sau tại chiến đấu lúc nếu muốn bảo trì tự chủ tu luyện hiệu quả cảm giác đau đồng dạng là một trăm nói cách khác tự chủ tu luyện sau ngoạn gia vô luận là chiến đấu vẫn là tu luyện đều so với trước kia càng chân thật điểm này lục tiểu thất không sợ hắn cũng sớm đã bị cựu chuyển huyền công tu luyện trà đạp được chết lặng dù là cảm giác đau hai trăm phần trăm hắn đều có thể thừa nhận tự chủ tu luyện cần cường đại hơn linh giác nhiều lần dựa vào đặc thù nhiệm vụ tăng lên linh giác lục tiểu thất hoàn toàn có đủ điều kiện tu luyện phải cần thiên tài địa bảo hắn đồng dạng cũng không thiếu tụ linh châu có thể vì hắn cung cấp tinh thuần nhất linh lực đồng lai tiên đảo hắn trồng vài loại linh căn đã thu hoạch vài quý cũng có thể vì hắn cung cấp tu luyện tài nguyên lục tiểu thất vấn đề lớn nhất ở chỗ sở học quá pha tạp hô tạp vô luận là pháp bảo luyện chế vẫn là thần thông tu luyện hắn đều là tạp mà không tinh trong cơ thể năng lượng cực kỳ hỗn loạn hắn trọng điểm chú ý vẫn là một ít về tự chủ luyện thể thành công t h i ế p mời bởi vì hắn vẫn là gần hơn chính là việc chính tự chủ tu luyện cũng sẽ dùng luyện thể l à việc chính một người tên là đêm tối quỷ mị u minh chủng tộc ngoạn gia lợi dụng cựu u minh khí luyện thể thành công chuyển hóa làm cựu u i ể u u quỷ vương t h i ế p mời hấp dẫn chú ý của hãn lực đêm tối quỷ mị đầy đầy đầy đủ giới thiệu đêm tối quỷ mị một mực chủ tu u minh công pháp tuy nhiên cùng bậc đã tăng lên tới ngũ giai nhưng đêm tối quỷ mị cái này độc hành n o ạ n gia học được kỹ năng thần thông không nhiều lắm vì vậy hắn đi dốc lòng lộ tuyến vô luận là hắn kỹ năng vẫn là thần thông đều lựa chọn cùng kiểu h u quỷ khí tương quan tại hệ thống thông cáo có thể tự chủ luyện thể sau hắn không chút do dự đi trước kiểu h u minh động dùng kiểu h u quỷ khí đến luyện thể đêm tối quỷ mị thành công hắn đối với chính mình kỹ năng thần thông vô cùng quen thuộc tại kiểu u quỷ trong động thừa nhận rồi lớn lao thống khổ sau thân thể của hắn chuyển biến làm kiểu u quỷ thể đêm tối quỷ mị tổng kết cho là mình có thể thành công chủ yếu là tu luyện dốc lòng hơn nữa lựa chọn thích hợp nhất của mình cựu hữu quỷ khí đến luyện thể đêm tối quỷ mị cho rằng tu luyện dốc lòng người không nhiều lắm tỉ như mãn thiên tinh thần cùng hoành tạo thiên quân tựu i rất có thể tu luyện vài loại bất đồng loại hình thần thông cùng kỹ năng bất quá mãn thiên tinh thần trong cơ thể h ò a t ạ i các hệ năng lượng chung ở vào tuyệt đối cường thế địa vị hoành tạo thiên quân trong cơ thể dược tư máu huyết cũng, cũng đủ cường đại do đó có thể dung hợp những thứ khác thuộc tính hai người mới có thể luyện thể thành công đêm tối quỷ mị còn suy đoán mãn thiên tinh thần luyện thể thành công từ nay về sau Cùng tây du ký lý hồng hải nhi có chút cùng loại hẳn là luyện thành chân hỏa thân thể mà hoành tạo thiên quân đầy đủ hấp thu điện vu dược tư máu huyết chuyển hóa thành điện vu thân thể lục tiểu thất đối với đêm tối quỷ mị cách nhìn rất là nhận đ ộ n g có lẽ h ắ n thiếp mời có thể làm cho đại đa số người tìm được chính xác phương thức tu luyện tự chủ tu luyện thân thể thuộc tính so với chỉ một ngoạn gia dễ dàng luyện thể thành công dù cho thuộc tính không chỉ nhất cũng có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm cường đại b ả o vật nhượng thân thể một loại thuộc tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đến luyện thể cái này lưỡng chủ phương thức đều không thích hợp tại lục tiểu thất đầu tiên lục tiểu thất thân thể thuộc tính tuyệt đối không chỉ nhất trong cơ thể hắn có sáu loại năng lượng tiếp theo trong thân thể của hắn sáu loại năng lượng không có loại nào có thể chiếm cư tuyệt đối ưu thế cộng công máu huyết cùng kim ô máu huyết đều là t h á n h cấp vật phẩm hấp thu đại bảng âm dương nhị khí cũng là thiên địa tạo lúc t i u tồn tại năng lượng lai nguyên ở h ữ n đ ộ i sinh tử c h i lực hơi chút yếu thế một ít nhưng ở hấp thu khuyển đại tướng tinh khí thời điểm trời sinh răng cùng tùng vân răng cung cấp không ít năng lượng cái này lưỡng chủng bổn nguyên lực lượng đồng dạng không thể coi thường lục tiểu thất tu luyện tam sáo bổn mạng pháp bảo vì cái này tam sáo pháp bảo hắn trả giá rất nhiều hơn nữa từ nay về sau cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn đi tăng lên tam s á o pháp bảo phẩm giai nếu muốn phát huy ra tam s á o pháp bảo h u lực sáu loại năng lượng lục tiểu thất phải đều muốn tu luyện hắn cũng không nỡ buông tha cho bất luận cái gì một loại ư nếu g cùng Luyện chiều. n thể đại cùng chiều. Nếu như không có chính xác luyện thể phương pháp tùy tiện dẫn động một loại năng lượng luyện thể lục tiểu thất tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma nếu như đồng thời dẫn động sáu loại bất đồng năng lượng tam loại không hợp tính năng lượng trong người tứ ngược lục tiểu thất có thật lớn khả năng hội bạo thể thần thoại lý có bạo thể đặt ra tỉ như yêu tộc n g o n gia làm nổ trong cơ thể yêu đan hoặc là lúc tu luyện nếu như t ẩ u hỏa nhập ma quá nghiêm trọng bị hệ thống phán định vs cấp t ẩ u hỏa nhập ma sẽ bảo thể cho nên mặc dù nóng lòng tăng thực lực lên lục tiểu thất cũng không dám mạo hiểm đi lộn xộn trong cơ thể sáu loại năng lượng thiết y ê u phong tiện lang khoanh chân ngồi trong đậm phủ bắt đầu dẫn động năng lượng trong cơ thể hắn trời sinh tính hiếu động tiến bảo thần thoại sau thăng cấp tiến giai đều là đầu cơ trục lợi rất ít t i ê n tính tu luyện gần nhất thần thoại lý nhất lên luyện thể dậy sóng hơn nữa sự thật cũng đã xảy ra biến cố tiện lang chỉ cảm thấy trong nội tâm đến mức sợ hắn mức thiết muốn tăng lên thực lực của mình tiện lang thân thể thuộc tính chẳng phải pha tạp hô tạp nguyên bản hắn là phong thuộc tính bản thể tại chiếm được không gian c h i tổ vu đế g i a n g máu huyết sau hắn bản thể đã thiên hướng không gian thuộc tính chính là vì là ít có không gian thuộc tính bản thể tại đạt được phẹn dịch lang c h u y ể n thừa thời điểm tiện lang mới c h u y ể n thừa thôn thiên phệ địa thiên phú kỹ năng phẹn dịch lang thôn thiên phệ địa đồng dạng cũng là không gian hệ thần kỹ từ đó về sau tiện nhân tu luyện một mực dùng không gian hệ là việc chính hắn phụ trợ kỹ năng cũng là thuấn di cùng không gian cắt như vậy kỹ năng tiện lang chuẩn bị triệt để làm nổ trong cơ thể đế rang máu huyết triệt để chuyển biến làm không gian thân thể hắn dự cảm nếu như có thể đạt thành mục đích ngũ giai thời điểm là hắn có thể phá toái hư không làm nổ đế g i a n g máu huyết sau vô số không gian năng lượng khi hắn thể trong t ứ ớ n g ngược hắn biến thành bản thể trạng thái hơn nữa thân thể của hắn tự động bay lên tại bên cạnh hắn xuất hiện một đạo ngầm đen khe không gian tướng thân thể của hắn hướng dị không gian giật quá khứ nếu như thành công chuyển hóa làm không gian thân thể tiện lang có lẽ có thể ở dị không gian tự nhiên xuyên toa nhưng hiện tại chuyển hóa vẫn chưa x o n g thành tiến vào dị không gian hoàn toàn là một chết đạt được đế rang máu huyết sau tiện lang đối không gian chi lực có chỗ m i n ạ c h hắn biết rõ lúc này không thể tiến vào dị không gian nhưng làm nổ đế g i a n g máu huyết hậu thân thể không bị k h ô n g chế hoàn toàn do không được hắn tiện lang rất là c u ố n quýt thân thể của hắn chuyển hóa làm không gian thân thể phải tại dị không gian hoàn thành nhưng hết lần này tới lần khác không có chuyển hóa đời trước thể lại không có pháp thừa nhận dị không gian năng lượng đây là một nói khó giải phương trình mắt thấy hắn sẽ bị khe không gian thôn vệ thời điểm trước mặt của hắn lần nữa nhiều hơn lục nói khe không gian cái này lục nói khe không gian phảng phất sáu dòng nước xoáy chuyển ra lôi kéo chi lực so với lúc trước khe không gian càng, càng cường đại hơn sáu dòng nước xoáy rất nhanh hợp lại là một t ư ớ ngươi tiện lang bản thể giật vào, thai thống đi hệ lang bản hắn bên chuyển đến hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia phong l gia vào, u hậu phong khoáng thổ lang, dân bản địa hậu thổ hướng n g địa ư tiền trả nhiệm vụ ban thưởng nhiệm ban vụ là ụ c đạo luân hồi luyện l Ngươi hồi thể. hay không lựa chọn tiếp nhận ban thưởng tiếp nhận ban thưởng sau nếu như không cách nào sau khi hoàn thành thổ tuyên bố tương ứng nhiệm vụ đem ngươi đã bị gấp đ ộ i trừng phạt tiện lang không chút do dự lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ lớn tiếng chu lên nói vẫn là nhà của ta hậu thổ tiểu la lụy hảo thời khắc mấu chốt đáng tin a nhân ra thật vất vả đoạt lại một nửa khắc hôn phách ngươi cái này tử ra hỏa tịu gây phiền phái cho ta làm hại ta không thể không ra tay cứu ngươi cứu ngươi một mạng hơn nữa cho ngươi tại lục đạo luân hồi luyện thể chỗ tốt này có thể đại muốn tuyên bố nhiệm vụ gì mới có thể triệt tiêu lần này ban thường đâu thật sự là hao tổn tâm trí a quất ngươi nhất ước tiên không sai biệt lắm có thể triệt tiêu đi bất quá không thể dùng vọt xà tiên rút ra lục đạo luân hồi trước mặt hậu thổ tiểu la lị huy động vọt xà tiên rất có vài phần nữ vương phong phạm lúc này hậu thổ hoàn thành linh hồn dung hợp đã trở thành hàng thật giá thật thánh nhân khống chế cả u minh địa phủ lục đạo luân hồi trên thực tế là sáu dị không gian t i ệ n lang tại cái khác dị không gian luyện thể không cách nào thừa nhận không gian trí lực tại lục đạo luân hồi luyện thể t i ể u không tồn tại vấn đề này hậu thổ chính là lục đạo luân hồi t r ư ở n g không giả nang hội vừa đúng địa cung cấp không gian chi lực vì tiện lang luyện thể đã có thể làm cho tiện lang thân thể chuyển hóa làm không gian thân thể cũng sẽ không vượt qua thân thể của hắn thừa nhận hạn mức cao nhất tiện lang cùng tiểu chư không có thương lượng qua cái gì nhưng có lẽ hai người đã tạo thành ăn ý a t i ể u tại tiện lang bắt đầu luyện thể thời điểm tiểu chư cũng đang dùng tam quang thần thủy luyện thể hắn một mực tu luyện thủy hệ đạo pháp học tập phiên giang đạo hải cùng tam quang thần thủy thần thông cũng là thủy hệ cho nên thân thể của hắn thuộc tính cực kỳ chỉ một tiểu chư đối với thống khổ thừa nhận năng lực phải kém một ít khá tốt thủy hệ năng lượng nhất n u h ò a luyện thể lúc thừa nhận thống khổ so với tiện lang nhỏ rất nhiều đương thân thể hoàn toàn biến thành tinh lam sắc sau tiểu chư hoàn thành chuyển biến bản thể chuyển hóa thành thực thủy thể đồng thời sau lưng của hắn tam quang thần thủy hình thành thực thủy thần chư cũng trở nên càng thêm cố động hoàn thành luyện thể sau tiểu chư đầu đầy mồ hôi một trăm phần trăm cảm giác đau thiếu chút nữa nhượng hắn không thể chịu đựng được ự n g đ có thể vừa nghĩ tới thiên yêu minh hết thệ phần lớn là dựa vào lục tiểu thất tại trèo trống bức thiết muốn trở nên cường đại hơn hắn nhẫn nhị được chuyển hóa làm thực thủy thể sau hắn cũng không có rời đi đậu phủ mà là do dự muốn hay không nên đón càng lớn khiêu chiến tiểu trư trong cơ thể có huyền minh máu huyết điều này làm cho hắn có thể học tập rất nhiều băng hệ đạo pháp nếu như làm nổ huyền minh máu huyết luyện thể hắn bản thể sẽ trở nên càng cường đại hơn thực t h ủ y luyện thể nhuộm tiểu trư lòng còn sợ hãi huyền minh máu huyết luyện thể muốn thừa nhận càng lớn thống khổ nhuộm tiểu trư có chút do dự cuối cùng nhất hắn vẫn là lựa chọn tu luyện hắn làm nổ trong cơ thể huyền minh máu huyết huyền minh máu huyết là một loại băng hàn đến cực điểm năng lượng loại này năng lượng tại tiểu trư trong cơ thể chạy nhuộm có một loại mùa đông đặt mình trong hầm băng hàn năng lượng cải tạo hắn sau thân thể của hắn biến thành một tòa trong suốt băng điêu băng hàn thấu xương cảm giác nhượng tiểu chư muốn giống l ớ n gọi nhưng hắn vẫn giống không được chỉ có thể cắn r ă n g yên lặng thừa nhận đương huyền minh máu huyết hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn sau bản thể trạng thái sau lưng của hắn sinh ra giữ tợn gai xương những ngày gai xương hiện lên màu ngân bạch tản mát ra băng hàn khí tức thiên yêu minh người thứ ba luyện thể chính là ảo ả n h b á y lượng hắn cho tới bây giờ đều rất cao ngạo từ hệ thống thông cáo tự chủ tu luyện sau hắn cũng đã chuẩn bị bắt đầu luyện thể nếu như không phải diễn đàn thượng xôn sao địa xào làm chó điên sự, Hắn chó hắn không chừng thành thiên tinh thần hành thần thoại thứ thể diễn đàn lan lộn một ngày duy trì chó điên lời nói, nói không chừng sẽ trở thành vi mãn thiên tinh thần cùng tiên quân sau thần thoại người thứ ba luyện ngoan tại một trì trở tàu lời vi gia. duy sau ba sẽ ảo ảnh bay lượn không có tổ vu máu huyết nhưng hắn vẫn là đã lấy được kim sĩ đại bằng truyền thừa trong cơ thể có âm dương nhị khí âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai lúc t ạo hai người hoàn toàn sự khác biệt nhưng kim sĩ đại bằng chính là phượng hoàng cảm giác âm dương nhị khí mà sinh hoàn toàn sự khác biệt lưỡng chủng khí tức tại kim sĩ đại bằng trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp không có bất kỳ bài x í c ảo ảnh bay lượn luyện thể không có gặp được quá lớn khó khăn âm dương nhị khí đưa hắn bản thể trải vớt một lần nhuộm hắn bản thể biến thành một nửa thanh một nửa bạch phảng phất một cái thái cực đ ồ án dùng âm dương nhị khí luyện thể sau hắn chủ cột thuộc tính chiếm được tăng lên dù là bình thường công kích lúc cũng mang vào âm dương nhị khí thần thoại nhắc lên tu luyện đại triều dân có năng lực tự chủ tu luyện ngoạn gia đều bắt đầu rồi nếm thử nhưng thành công người y nguyên không nhiều lắm thân thể cùng với kỹ năng thần thông thuộc tính so với chỉ một ngoạn gia phần lớn linh giác không đạt được tự chủ tu luyện điều kiện linh giác đạt tới yêu cầu n o ạ n gia bởi vì thân thể thuộc tính vô cùng pha tạp h ô tạp vừa rồi không có tổ vu máu huyết một loại kia có thể dung hợp cái khác thuộc tính vật phẩm cũng vô pháp hoàn thành tu luyện lục tiểu thất tiến nhập thần thoại xem hết đêm tối quỷ mị thiếp n mời sau nghĩ đến thân thể của mình lý sáu loại thuộc tính hắn nghĩ tới hỗn độn vô luận là đông phương vẫn là tây phương hết thể năng lượng đều lai nguyên ở k h ô n cùng hỗn độn nếu như có thể n h ư ợ n g năng lượng trong cơ thể dung hợp hình thành hỗn độn dùng hỗn độn c h i lực đến luyện thể sáu loại thuộc tính t i ể u cũng không bài xích lục tiểu thất đối với hỗn độn minh bạch không nhiều lắm tại kiếp chức của hắn thực lực mạnh nhất ngoạn g a chỉ là thái ất kim tiên chỉ có đại la kim tiên đã ngoài thực lực mới có thể tại hỗn độn trung phi hành đối với hỗn độn ngoạn gia không ai minh bạch nợ tờ cờ đại la kim tiên cũng không dám nói quen thuộc hỗn độn bất kể thế nào nói vậy cũng là một cái ý nghĩ có nghĩ gì sau lục tiểu thất quyết định đi tìm đa bảo hỏi thăm xuống ngoạn gia bái sư từ nay về sau gặp được thường vi tu luyện vấn đề có thể tìm sư phụ sư phụ chỉ cần không lộ ra hệ thống một ít mấu chốt đặt ra chắc là không biết bị trừng phạt ngoạn gia tự chủ tu luyện sau phải tìm được chính xác phương thức tu luyện biện pháp tốt nhất đương nhiên là tìm sư phụ thỉnh giáo đi trước kim ngao đào trước trường môn ấn thì không có vấn đề này gánh nhậm trưởng môn ngoạn gia trong tay trưởng môn ấn lớn nhỏ hoàn toàn tùy tâm trường môn ấn đã có thể biến thành trăm trượng lớn nhỏ cũng có thể cũng chỉ có một thước vương đánh tới hướng định nhân lực công kích không có quá lớn ảnh hưởng bởi vì từng gánh nhậm trưởng môn ngoạn gia đều có trưởng môn ấn Dũng trưởng môn ấn đánh lén muốn、so、với phiên thiên ấn so với bạch í mật nhiều lắm. Bay đến hoa hoàng cung, lục tiểu thất t nhiều đến hoàng cung, hoa lục Bay i ử a ra vào gặp b ạ c ô nha hán kinh n g ạ có n i Tiểu b ạ chút ngươi đến đây l c Bạch Âu nha có c nào? Nha h ú ngượng ngùng cười cười nói ta có tùy thời truyền tống đến oa hoàng cung t í n vật biết rõ chó điên đại ca tại hướng oa hoàng cung phi ta liền truyền tống đã tới a ngươi bể bộn u tìm ta có chuyện gì không không có bạch ô nha lắc đầu xinh đẹp mắt to kiên định địa nhìn xem lục tiểu thất nghiêm túc nói chó điên ca ngươi không cần phải khổ sở cái kia xấu nữ nhân là người ngu không hiểu được quý trọng ngươi từ nay về sau ta sẽ vĩnh v i ê n cùng tại bên cạnh ngươi làm nữ nhân của ngươi lục tiểu thất cái mũi có chút mọi như du hi bốn năm sự thật bạch ô nha cũng có thể hai mươi tuổi bất quá trong trò chơi bên ngoài là dựa theo tiến vào du hi lúc đặt ra nàng vẫn l à như vậy tiểu tiểu khả ái hắn sờ lên bạch ô nha đầu nói ca không khó qua nữ nhân kia không đáng ca khổ sở chúng ta vào đi thôi tiến vào h a hoàng cung hướng nữ hoa thánh nhân nói rõ lai bi sau nữ hoa thánh nhân nhữ mày nói chó điên nếu như ngươi muốn đem pháp bảo hóa hậu tiên vì tiên tiên của ta c à n k h ô n đỉnh đơn giản có thể làm được bất quá n g ư ơ i muốn tướng hậu thiên linh bảo dung nhập cực phẩm pháp khí lý ta không am hiểu luyện khí điểm ấy ta không cách nào làm được lục tiểu thất có chút thất vọng điệu nói đa tạ nương nương chỉ điểm ta đây mặt khác nghĩ biện pháp a t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín đa bảo chỉ đạo lục tiểu thất hoàn thành d o xét nữ hoa miếu chân tướng nhiệm vụ có thể không bị hạn chế đ i ệ u tìm nữ hoa luyện khí cho nên vừa nghĩ tới muốn đem phiên thiên ấn dung nhập trưởng một ấn hắn trước tiên t i ự u tìm đến nữ hoa nương nương nữ hoa nương, nương cự tuyệt sau hắn mới phản ánh tới nữ hoa cũng không dùng luyện khí chứ danh có thể hóa hậu thiên vi tiên thiên là càn k h ô n đỉnh công lao nếu muốn nhượng phiên thiên ấn cùng trưởng môn ấn hoàn mỹ dung hợp làm tốt là tìm vân trung tử cùng đa bảo hai vị luyện khí đại sư vân trung tử là xiển giáo thập nhị kim tiên đa bảo là lục tiểu thất sư phụ hiển nhiên tìm đa bảo muốn dễ dàng rất nhiều cáo t ử rời đi hoa hoàng cung lục tiểu thất cùng bạch ô nha đáp mây bay hướng hồng hoàng phía đông bay đi bạch ô nha không phải thiệt giáo đệ tử nàng sẽ không theo theo lục tiểu thất đi trước kim nao đảo truyền thống đến bồng lai tiên đảo sau nàng thấp giọng nói chó điên ca nữ nhân kia rất đắng giận ngươi không cần phải khổ sở ta nhất định sẽ giết chết nàng lục tiểu thất dù cho mu cũng sẽ không khiến bạch Âu nha hỗ trợ đậu thủ bất quá tiểu bạch đang an ủi hắn nhượng hắn không cách nào cự tuyệt hắn cười nói t ố t ngươi hiện tại cũng tiến giai ngũ giai ngươi là tinh khiết h ỏ a thể chất gần nhất nhìn xem có thể hay không tìm được tự chủ tu luyện phương t h ứ c a hiện tại cao thủ rất nhiều a ta sẽ bạch Âu nha kiên định gật gật đầu nói đáp mây bay bay đến kim nao đảo lục tiểu thất chứng kiến hai vị thiệt giáo tiên nhân đáp mây bay mà đến một người trong đó tướng mạo nho nhã mà tên còn lại khuôn mặt hung lệ cái này hai tiên đô là thiệt giáo nhị đại đệ tử bọn họ cùng lục tiểu thất cũng không đối phó đúng là k h ô n g tức cùng đại bằng k h ô n g t i ê n chính là phượng hoàng cảm giác ngũ hành khí mà sinh kim sĩ đại bằng chính là phượng hoàng cảm giác gâm dương nhị khí chỗ sinh hai người chính là huynh đệ lục tiểu thất vì đạt được đại bằng tốc độ tại lần thứ hai thôn vệ thời điểm đối với còn không có ấp chứng kim sĩ đại bằng trứng ra tay cùng cái này huynh đệ hai người kết xuống thù hận tuy nhiên giữa lẫn nhau khó chịu lục tiểu thất không muốn mất c ấ p bậc lễ nghĩa xấu thanh danh vì vậy hắn chậm dần tốc độ chắp tay hành lễ nói dị nhân chó điên gặp qua nhị vị sư thúc khổng tiến mặt không biểu tình gật gật đầu kim sĩ đại bằng thì là mặt mũi tràn đầy s xuất ra một cái bình tử nói chó điên hôm nay nếu không đem ngươi hóa thành một vũng máu khó tiêu tâm trạng của ta khí lục tiểu thất cũng không sợ hãi tuy nhiên hắn chỉ có ngũ d i a i nhưng hắn bảo vệ tính mạng thủ đoạn phần đông bất kể là đoạn thiên sứ sống lại vẫn là vận mệnh lựa chọn cũng làm cho hắn không đến mức dây dụ dùng hắn hiện tại tại tiệt giáo địa vị kim sĩ đại bằng nếu như đối với hắn ra tay thông thiên thánh nhân tuyệt đối sẽ tức giận kim sĩ đại bằng không có quả ngon để ăn lục tiểu thất tham lam địa nhìn xem kim sĩ đại bằng trong tay cái chai hắn tu luyện bổn mạng pháp bảo thần nha âm dương nhận còn đang chỉ là cực phẩm pháp khí từ nay về sau muốn tiến giai tiên t i ê n linh bảo âm dương nhị khí bình là duy nhất phù hợp yêu cầu phụ trợ tài liệu cho nên cho dù kim sĩ đại bằng không chủ động t r e o chọc hắn hắn cũng sẽ đối với kim sĩ đại bằng ra tay dù sao dựa theo nội dung vợ kịch cái này hai huynh đệ từ nay về sau đều là phật giáo người lục tiểu thất đối với phật giáo không có cảm tình gì kim sĩ đại bằng muốn tế ra cái trai lại bị khổng tuyên một mực địa đệ xuống khổng tuyên so với trong nội tâm so với kim sĩ đại bằng thông thấu nhiều lắm hắn biết rõ chó điên rất được thánh nhân tín nhiệm tuy nhiên khổng tuyền cùng kim sĩ đại bằng đều là nhị đại đệ tử nhưng ở thông thiên thánh nhân trong nội tâm giá trị tuyệt đối so với không được tam đại đại đệ tử chó điên kim sĩ đại bằng đối với chó điên ra tay nhẹ thì bị đổi ra khỏi mô tường thậm chí khả năng bị thánh nhân đánh giết k h ô n g tiên không thể để cho đệ đệ mạo hiểm đệ lại kim sĩ đại bằng sau k h ô n g tiên đạm mạc địa đối với lục tiểu thất nói chó điên sư điện ta cùng với sư đệ muốn ra ngoài vân du do đó cáo tử hồng hoang đại địa cực kỳ h u n g hiểm ta quan sư điện phúc duyên nông cạn ra ngoài thời điểm muốn coi chứng